Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 196 chia đường, bố mẹ tạ điền ngạc nhiên nhìn lục giao. Việc này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố tạ điền nhíu mày. Cô gái, cháu quen vương nho à? Không quen nhưng vương nho cũng bị người khác sai khiến. Vậy chuyện này không liên quan đến cháu bố tạ điền cắt đứt câu nói của lục giao trong mắt có sự sáng tỏ. Sự việc năm đó hai bác đều biết Vương Nho cũng đã tìm tạ điền rất lâu. Hai bác cũng biết cho dù không có người đứng sau sai khiến kia chỉ cần để Vương Nho tìm được tạ điền kết cục của con bé cũng sẽ thế này thôi người sai duy nhất là hai bác năm đó hai bác không nên để tạ điền học làm bác sĩ pháp y. Nếu như năm hai ông bà không cho tạ điền học pháp y gì đó mà ngoan ngoãn học làm bác sĩ thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Lục giao cúi đầu trong lòng vẫn buồn bã không thôi.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 Hạ thần phong nhìn cô cuối cùng anh thở dài xoay người rời khỏi phòng bệnh, vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy lục sao vốn phải ở trong phòng bệnh lại ở đây. Sao em lại ra đây? Mẹ tạ điền nhìn thấy hạ thần phong nói với cô gái ở trước mặt mình như vậy, đương nhiên hiểu rõ quan hệ của hai người, bà đứng dậy lao qua nước mắt. Các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Bố tạ điền cũng không hiểu vì sao bà bạn già của mình lại trở nên hung hăng như vậy, nhưng ông biết lúc này mình không thể nói gì. Ông hiểu tính khí của vợ mình, ông thở dài chậm rãi đứng dậy, chân loạn choạng chống eo. "Tôi đi vào trước các cậu đi đi." Nói xong liền đi vào trong, mà mẹ Tạ Điền hung hăng chừng mắt đi vào theo ông bạn già của mình. Tâm tình Lục Giao xa sút, chặt chẽ nhíu mày, Hạ Thần Phong đỡ Lục Giao. "Đây không phải là lỗi của em, mọi việc đều có nhân có quả, mà chuyện của Tạ Điền tuy đã có quả nhưng nhân lại do mấy nguyên nhân tạo thành. Trong đó có một nguyên nhân là vì Lục Giao" Lục giao dường như đã cảm nhận được cảm giác bất lực và tự trách khi mình không giết bá nhân nhưng bá nhân lại vì mình mà chết. Cái chết của triệu lập khôn gây ra ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí, chủ đề nóng đó vẫn luôn đứng chễm chệ ở vị trí top một hot search rất lâu mà vẫn không chìm xuống. Tương tự triệu lập khôn cũng dẫn đến sóng gió trong giới âm dương. nhưng động tĩnh ở đây nhỏ hơn so với bên ngoài nhiều mấy người già đều tính ra đây là cái chết do ngũ quỷ quan phù nhập mệnh gây ra trong lòng họ đều biết rõ nhưng không ai nói gì thêm tam gia nhìn thấy bản tin vẫn ở vị trí hàng top ông ta đặt ly rượu vang xuống với tâm trạng rất tốt nhìn bầu trời bên ngoài tối đo tuyết sắp rơi rồi a hoa ngẩng đầu đúng vậy tuyết năm nay dường như đến cực kỳ sớm nói xong hắn cúi đầu xuống ba năm chuyện của triệu lập khôn tam gia nhìn sắc trời bên ngoài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 Nhưng tam gia hiểu triệu lập khôn không chịu được kích thích ông ta chỉ cần nói mấy câu nghe qua có vẻ như lời nói tận tình khuyên bảo tự nhiên hắn sẽ có lòng phản kháng. Tất cả những thứ này không cần phải dùng đến phong thủy gì, chỉ cần dùng chút mưu kế là được rồi, nếu như dùng phong thủy trái lại sẽ khiến người ta nắm được thoát. Vết thương của Chu Văn và Lục Giao đều là vết thương ngoài da ba ngày sau là xuất viện. Sau đó...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 Anh ta nói với Mã Thắng tinh thần hủy bỏ hợp đồng với Đồng Vũ, đồng thời tiến hành kiểm kê tổn thất do Đồng Vũ gây ra cho công ty yêu cầu khởi tố Đồng Vũ tiến hành xử lý bồi thường. Lục Giao ngồi trong phòng trà nhìn người đi đường muôn màu muôn vẻ qua cửa sổ sát sàn. Cái lạnh cóng cuối tháng 11 ở thành phố Tô vẫn như trước Lục Giao đột nhiên nhớ lại cô và Hạ Thần Phong gặp nhau đã được một năm rồi. Trong thời gian một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện.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 Gió lạnh rít gào bên ngoài phòng, người hạ thần phong đầy khí lạnh tiến vào phòng trà, mang theo vào cảm giác mát lạnh mà Lý Bách đeo khẩu trang và kính dâm cũng theo anh đi vào. mươi 197 một năm, Lục Giao đã làm ấm hai cốc trà cho hai người, lúc này độ ấm vừa vặn. Lý Bách nhận lấy uống mấy ngụm thở ra một hơi nặng nề. Bây giờ anh ta mới cảm thấy sống lại, nhìn hạ thần phong đang cầm lên cốc trà uống trà, Lý Bách bắt chéo hai chân cười nói với Lục Giao. Thế nào rồi? Thân phận của ông anh họ này của tôi không dọa cô chứ. Lúc này Hạ Thần Phong mới bỏ cốc trà xuống anh mặc áo len cao cổ màu đen tóc được vuốt tùy ý. Lúc này anh đang nghỉ ngơi nên khí thế không sắc bén bằng lúc làm việc điều này làm cho người ta càng thêm chú ý đến ngoại hình của anh. Vừa nãy trên đường đến đây có mấy cô gái bên ngoài đều chăm chú nhìn anh mấy lần. Vì sao lại bị dọa? Nghe Hạ Thần Phong hỏi ngược lại đầu tiên Lý Bách sững sờ sau đó anh ta vỗ bàn cười lớn. Ha ha ha ha. Anh họ e là anh muốn giấu cũng không giấu được có lẽ lục dao liếc một cái đã nhìn ra rồi. Lý Bách lúc này đã gỡ lớp ngụy trước mặt người ngoài trước đây xuống ở trước mặt Hạ Thần Phong anh ta vẫn là cậu bé nghịch ngợm năm đó luôn đi theo sau gọi Hạ Thần Phong là anh. Lục dao khẽ mím đôi môi đỏ của mình lại thật ra trước đây cô có chút không hài lòng với Lý Bách vì dù anh ta cũng lấy thân phận cấp trên bắt cô đi làm người phỏng vấn. Nhưng bây giờ xem ra thì dường như Lý Bách đã để những ngại ngùng trước đây ở trong lòng, có lẽ là anh ta giả vờ hồ đồ. Lục Giao cầm cốc trà trước mặt lên, mùi vị thơm mắt đập vào mặt nhìn nước trà hơi vàng cô khẽ nhắm mắt uống một ngủ. Hạ thần phong liếc nhìn cô tay gác lên bàn trà. Tiểu Bạch Lục Giao đã làm trong phòng kiến trúc vậy không cần tham gia vào việc của phòng giải trí gì đó nữa. Mấy lần trước cô ấy gặp nguy hiểm cậu đều phải chịu trách nhiệm. Nụ cười trên mặt Lý Bách từ từ cứng lại, anh ta đã cố gắng hết sức không đề cập đến việc này, nhưng đúng là hai lần lục dao bị bắt cóc trước đây đều vì người ở trong giới này. Việc này là do trước đây em làm không đúng. Lục dao mở hai mắt bỏ cốc trả xuống, ngẩng đầu lên. Đây là kiếp nạn của em có lẽ bát tự của em không hợp với giới giải trí. Bây giờ nhìn lại thì đúng là như vậy. Hơn nữa có vẻ như quan hệ của Hạ Thần Phong và Lý Bách khá tốt nếu vì lục giao mà hai người có khoảng cách như vậy thì cô và mấy người đó có gì khác nhau đâu. Lý Bách thở dài, anh nói xem có phải em ngốc lắm không, bình thường trên thương trường có người gọi em là kẻ nham hiểm, nhưng mà lăn lộn trên đó lâu như vậy rồi, không ngờ lại trực tiếp gặm phải một miếng bùn trong cống ngầm, chắc chắn là đám người trong nhà sẽ cười em rụng răng mất thôi. Chuyện Lý Bách nói đương nhiên là chuyện của đồng vũ rồi. Phải biết lúc ấy đồng vũ dịu dàng hiểu chuyện như vậy, Lý Bách còn tưởng mình đã gặp được tình yêu chân thành. Kết quả là trong chuyện tình cảm này e là chỉ có mình Lý Bách nhiệt tình. Buồng công anh ta lại một lần nữa mềm lòng, không ngờ rằng điều đó lại làm Lục Giao thiếu chút nữa thì gặp nạn. Hôm nay Hạ Thần Phong và Lục Giao không trách cứ anh ta e rằng đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Lục Giao nhìn Lý Bách khẽ lắc đầu. Có lẽ bản tính của đồng vũ không như vậy, tuy tướng mạo của cô ta năm đó cho thấy cô ta không thật lòng trong chuyện tình này nhưng tư tưởng của cô ấy vốn không. Lục giao do dự nhìn Lý Bách một lúc rồi nói tiếp. Không hề xấu như vậy, e rằng là do triệu lập khôn. Lý Bách biết có lẽ lúc đó đồng vũ không có suy nghĩ gì muốn hại người khác, nhưng nếu nói lần thứ hai là bị người người khác xúi giục vậy lần đầu tiên thì sao? Rồi bỏ vốn dĩ không chích vào quả trứng không có khe hở là vì đồng vũ nổi lên ý xấu nên mới để triệu lập khôn có cơ hội lợi dụng suy cho cùng thì nguyên nhân cũng là do cô ta. Hai, hai người không cần phải an ủi tôi, tôi đã nhìn rõ rồi, phụ nữ ấy mà một khi đã nhẫn tâm e là đàn ông chúng ta cũng không sánh kịp, đồng vụ em không mắc nợ cô ta bất cứ thứ gì trong mối tình này, Lý Bách có vẻ như không đáng tin lại là nạn nhân lớn nhất dốc hết tất cả nhiệt tình và sự chân thành vào mối tình này, nhưng kết quả là anh ta lại phải chịu đả kích rất lớn. Có lúc trong đêm khuya, Lý Bách chỉ nằm mà không ngủ. Anh ta chỉ nghĩ rốt cuộc đồng vũ của lúc ấy có thật sự thích mình hay không, nhưng sau này cẩn thận suy nghĩ lại thì cho dù thật sự biết được kết quả thì đã sao chứ. Hạ thần phong nghe Lý Bách nói vậy liền vươn tay ra vỗ vai Lý Bách an ủi anh ta trong im lặng. Tuy ngày từ đầu hạ thần phong đã biết mối tình này của Lý Bách chắc chắn sẽ không có kết quả, nhưng dù sao cậu em này cũng đã đặt hết tâm tư vào đó. Anh em thất tình, hạ thần phong không thể cười trên nỗi đau của người khác. Lý Bách cười lắc đầu. Được được được, hai người đừng thương hại em nữa, cái này là em tự chuốc lấy. Không nói nữa, không nói nữa, Lý Bách xua tay, thở dài thật sâu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe của anh e là hỏng rồi, anh cũng không cần trả chiếc xe đó lại cho em đâu, dù sao em cũng có nhiều xe. Vừa rồi Hạ Thần Phong đến chỗ Lý Bách để mượn xe. Lúc đó đi tìm lục dao, Hạ Thần Phong bắt buộc phải tông chiếc xe vào chiếc cổng sắt gần như toàn bộ đầu xe bị lõm vào. Muốn sửa chữa cũng mất một khoản tiền, vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian. Ban đầu anh muốn mượn xe cử lý bách trước, khi nào sửa xong xe thì trả lại. Hạ thần phong lại không hề khách sáo, anh cười rồi cầm cốc trả lên. Hôm nay bảo cậu đến đây cũng không phải vì chuyện xe của chuyện trước đó làm thế nào rồi. Sắc mặt lý bách trầm xuống, trong mắt có vẻ khổ sở. Việc này tôi đã tra ra được một điểm, Vương Kha là nhân viên lâu năm của tinh thần. Vương Kha là giám đốc Vương lúc đó vẫn luôn làm khó lục Giao. lục Giao xoay đầu nhìn Lý Bách. Lý tổng ý của anh, nội gián đó là giám đốc Vương Kha. Lý Bách lấy một bức thư từ trong túi trong da. Tuy tôi cũng không muốn tin vào việc này, như ông Vương Kha Lý Bách nhìn hạ thần phong, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường liền nói tiếp. Từ lúc bác còn sống, Vương Kha đã là nhân viên kỳ cựu của công ty. Ai tôi cũng nghi ngờ hết rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ người này lại là Vương Kha. Bác của Lý Bách chính là bố của Hạ Thần Phong, năm đó Vương Kha chỉ là một trưởng phòng còn con ở công ty, sau này vẫn nghiêm túc cần mẫn làm việc ở công ty. Bây giờ công ty cũng cho cổ phần, cho đãi ngộ đáng ghen tị, mà bình thường trừ những lúc cố chấp ương ngạnh gần như có thể nói Vương Kha là một nhân viên lâu năm toàn tâm toàn ý vì tương lai phát triển của công ty. Lúc đó cuộc thi bị tiết lộ thì Lý Bách đã bắt đầu điều tra rồi. Nhưng thời điểm đó anh ta thực sự không ngờ được sẽ là Vương Kha. Lục Giao nhìn bức thư trên bàn trà, rất rõ ràng là Hạ Thần Phong cũng biết tin này, tuy lúc này cô cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ nhưng sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước. Di chuyển bức thư ở trên bàn sang, phòng trà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi nước bốc lên từ cốc trà ấm giữa bàn trà và tiếng ma sát của bức thư bị di chuyển trên bàn trà. chương 198 manh mối, Lục Giao mở bức thư ra, bên trong không viết bằng chứng cụ thể, chắc hẳn bằng chứng đã bị gom lại cùng với những thứ khác rồi. Càng đọc sắc mặt lục giao càng khó coi, cuối cùng cô nhíu mày lại đập lá thứ xuống bàn trà. Nội dung của bức thư này đều là sự thật, Lý Bách nhắm mắt chậm rãi gật đầu, mã thăng đích thân đi điều tra, xem ra không phải là giả đâu. Vốn dĩ trong tay vương kha có 1,5% cổ phần tuy không nhiều nhưng lợi nhuận mỗi năm ít nhất cũng khoảng một triệu tệ bây giờ ông ta đã tặng hết toàn bộ cổ phần đi rồi. Lục giao nhìn bức thư trong tay, đúng là tặng chẳng lấy một xu tiền. Lý mộ sinh là, là bố tôi dường như Lý Bách không muốn thừa nhận là người đứng đằng sau lại có liên quan đến bố mình. Lý Bách cúi đầu, anh, lẽ nào tất cả giữa bố mẹ em đều là giả sao? Hạ thần phong im lặng, trong một gia đình như vậy, rốt cuộc là tình cảm quan trọng hay lợi ích càng quan trọng, vấn đề này đã dằn vặt hạ thần phong suốt hơn 10 năm qua rồi, bây giờ nó lại bắt đầu giày vò Lý Bách. Không chỉ cổ phần của Vương Kha mà bây giờ mấy cổ đông hoặc là cổ phần của mấy vị trí chủ chốt đều cho bố mình, hơn nữa họ còn lén lút tiến hành. Điều khó chấp nhận là người đứng đằng sau này có liên quan đến nhiều vụ án mạng, vậy thì bố của Lý Bách cũng có liên quan sao? Lục Giao, cô là cao thủ, cô tính giúp tôi xem bố tôi. Lý Bách cũng sốt ruột, anh ta đột nhiên nhớ đến Lục Giao, vốn cho rằng Lục Giao sẽ nề tình vụ án này thực sự rất cấp bách mà sẽ cho mình một chút gợi ý. Nhưng lần này Lục Giao lại buồn rầu lắc đầu. Thực xin lỗi, vì sao phải nói xin lỗi? Tôi không tính được tình hình bố mẹ anh. Sao lại thế? Lục Giao cao mày, ông nội tôi từng nói có một số người không tính được thời vận. Ví dụ như lúc ngũ ra mẫn nửa sống nửa chết tôi không xem được thời vận của cậu ta. Bởi vì tại thời điểm đó, cô ta có thể chết cũng có thể sống còn một loại nữa đó là họ vốn đang ở trong bố cục phong thủy, bên cạnh cũng có cao nhân. Hạ thần phong xoay đầu nhìn Lý Bách. Thời gian này, cậu làm xong việc ở đây thì trở về thủ đô đi, nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong công ty. Tuy chuyện này là bố Lý Bách làm ra, nhưng đến bây giờ Hạ Thần Phong chưa một lần nghi ngờ Lý Bách mà vẫn tin tưởng anh ta. Lý Bách sờ mặt mình rồi nhìn Hạ Thần Phong, nghe nói gần đây các anh đang điều tra công ty của đường Diệp. Lúc đó, hai cô gái đồng vũ và Chu Tiếu làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy trực tiếp đến tìm người của đường Diệp. tuy bề ngoài ông có ta có vẻ như đã hoàn lương bây giờ làm rất nhiều những công việc chính đáng nhưng chỉ cần người có lòng đều biết đường diệp chỉ truyền công việc trước đây vào trong bóng tối mà thôi mấy năm nay ông ta làm rất bí mật nhưng bắt đầu từ sự việc của diệp hâm thì vẫn tìm được rất nhiều sơ hở hạ thần phong cầm ấm trà lên rót trà nóng cho ba người sao vậy cậu có dự định gì lý bách khoanh tay trước ngực tuy bên trong đường diệp không sạch sẽ lắm nhưng giá trị tiềm năng của mấy công ty đó lại không tệ lần này cổ phiếu rớt giá nên em có ý định mua lại việc trên thương trường cậu tự quyết định là được rồi chỉ là đến lúc tiếp nhận nhớ xem cho rõ ràng đừng có cái gì cũng nhận lục giao cao mày ý của anh là hai người bắt cóc em trước kia là người của đường diệp gì đó kia à không phải chu thiếu bỏ tiền ra thuê người sao thuê là một phần nhưng cũng phải có sự đồng ý của đường diệp nếu không làm sao có thể sai khiến được Lý Bách hừ lạnh một tiếng sau đó cầm cốc trà lên. Lục Giao nghiêng đầu, nhưng vì sao đường điệp lại đồng ý? Lần này đến lượt Hạ Thần Phong giải thích, có nhớ ông chụp cửa hàng màu vẽ kia không? Hắn là cháu của đường Diệp chắc chắn Triệu Lập Khôn đã điều tra ra được gì đó nên mới lợi dụng được ông ta. Nghe Hạ Thần Phong nói như vậy, Lục Giao liền hiểu. Lúc đó, nhóm của Hạ Thần Phong có thể tìm ra được hiện trường vụ án bức tranh máu người nhanh như vậy thật sự cũng do cô báo cho anh. Có lẽ vì vậy nên đường diệp muốn trả thù cô. Anh nói xem tại sao người đứng đằng sau lại làm như vậy. Vì cổ phần của tinh thần à. Nhưng bây giờ cổ phần đều ở trong tay của bố em rồi lẽ nào lại là hắn. Hạ thần phong lắc đầu. Hắn ta tuy có tham dự nhưng có lẽ hắn không phải người được gọi là thầy Kia Giao. La Phượng Linh đồng ý gặp em rồi. Hạ thần phong vẫn luôn tìm người đi làm việc này. Nhưng La Phượng Linh luôn từ chối gặp lục giao. sau này anh cho người báo tin tức của chồng và con la phượng linh đến cho cô ta vì muốn trả lại ân tình này nên la phượng linh mới đồng ý với đề nghị của anh lục giao cảm thấy rất vui mừng vì la phượng linh đồng ý gặp cô dù sao thì chuyện này cũng đã qua rất lâu rồi nhưng không có chút tin tức nào cả lục giao không dám tính vì dù sao thì điều này cũng là sự tôn trọng đối với thầy xem khỏe hôm nay nghe thấy la phượng linh đồng ý gặp mình lục giao lại có chút kích động thật sao lúc nào Một rưỡi chiều mai ở thành phố Hải, Hạ Thần Phong cũng vừa mới biết tin này. Nếu La Phượng Linh có thể nói cho chúng ta thêm nhiều tin tức như vậy việc chúng ta tìm được người sau màn kia càng đơn giản hơn rồi. Lục Giao ổn định lại tâm trạng kích động của mình, nhưng cô cũng biết chắc chắn cơ hội La Phượng Linh mở miệng rất nhỏ, nhưng mà cơ hội này có nhỏ đến mấy cô cũng phải thử một lần. Sau khi Lục Giao và Hạ Thần Phong chia tay Lý Bách A Hoa nhìn bóng lưng của hai người, nghĩ đến tin tức mình vừa mới nhận được hắn liền lấy di động ra. Tam gia, là Phượng Linh đồng ý gặp lục giao rồi. Cô nói cái gì, là Phượng Linh gặp lục giao? Lúc này Tam gia lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Thực ra, là Phượng Linh có tiếng nói với thầy hơn là triệu lập khôn, hơn nữa ngộ tính cũng cực cao. Có một dạo thầy rất cưng chiều cô ta, nhưng người này cũng có điểm yếu đó chính là chồng và con cô ta. Ngộ tính sự lĩnh ngộ, hiểu biết của một người đối với một vấn đề hay lĩnh vực nào đó. Vì việc này thậm chí thầy còn bố trí cả tai nạn giao thông nhưng bản lĩnh của La Phượng Linh lại không nhỏ cứ liên tục có thể thay đổi đường đi tuy chồng con cô ta không chết nhưng lại thành người thực vật. Nhưng việc này đối với thầy mà nói chẳng có gì khác nhau cả đương nhiên là mấy việc này La Phượng Linh đều không nhận ra được. Mà La Phượng Linh là kẻ phạm tôi duy nhất bị bắt và còn sống, nếu như cô ta thực sự giúp lục giao, vậy thì có rất nhiều chuyện thầy sẽ bị lộ ra. Tam gia nhanh chóng bình tĩnh, bọn họ gặp nhau lúc nào. Một rưỡi chiều mai, vừa mới nhận được tin tức, A Hoa là một hacker kẻ này vẫn dám sát tin tức của mấy người này, cho nên mới nghe được cuộc điện thoại trước đó của Hạ Thần Phong liền nắm được tin tức như vậy. chương 199 chuyện đột nhiên xảy ra, A Hoa sợ mình bị bại lộ dấu vết nên không dám đến gần hai người. Hạ Thần Phong là cảnh sát khả năng quan sát giỏi hơn người bình thường, chỉ cần anh ta đi gần hơn một chút sợ rằng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa thiết bị theo dõi điện thoại này không được cài đặt trên số điện thoại di động của Hạ Thần Phong. Lúc trước khi La Phượng Linh bị đưa đi, chồng và con của cô ta đã sớm bị A Hoa và tam gia cho người theo dõi, điện thoại của luật sư bào chữa cho La Phượng Linh cũng bị theo dõi. Từ đó ông ta biết được Hạ Thần Phong muốn đi gặp La Phượng Linh, vì vậy trong khoảng thời gian này A Hoa đã cho người theo dõi hai người. Tam gia, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? La Phượng Linh ở trong đó, người của chúng ta không thể vào được. À, hòa lo sợ La Phượng Linh sẽ khai mọi chuyện ra, bởi vì so với những người khác La Phượng Linh chỉ quan tâm đến chồng và con của mình. Nhưng bây giờ hai người này đều đang hôn mê, không còn thứ gì có thể khống chế cô ta nữa. Phải nói là lúc này Tam Gia cũng rất bực Lục Giao đã gây cản trở giống hệt như lời Triệu Lập Khôn nói. Lúc đó nếu thằng nhóc Triệu Lập Khôn có chút tài cắn thì đã trực tiếp loại trừ được Lục Giao, như vậy là xong hết mọi chuyện. Bây giờ thì hay rồi, triệu lập khôn đã bị bỏ rơi vì gây chuyện với lục giao Vấn đề lớn nhất bây giờ là cái con quỷ nhỏ lục giao này vẫn không chịu an phận một chút nào, lại còn có ý định gặp La Phượng Linh. Cậu đến bệnh viện, trừ khử hai người đó cho tôi. Trong mắt của Tam Gia hiện lên vẻ hung ác, nếu vì người phụ nữ này mà gặp nguy hiểm, vậy thì trực tiếp trừ khử là được. Mà chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải ngăn cản lục giao gặp La Phượng Linh. Tuy cuộc hẹn diễn ra vào lúc một rưỡi chiều nhưng lục dao đã kích động rời khỏi giường sớm chờ Hạ Thần Phong đưa cô đến thành phố Hải gặp La Phượng Linh. So với ô tô riêng của Hạ Thần Phong, mặc dù anh chọn lựa một lần ở trong chỗ để xe của Lý Bách nhưng Lý Bách là người có tính cách khá màu mè, có rất ít xe có vẻ ngoài khiêm tốn, vất vả lắm mới tìm được một chiếc màu đen, vừa nhìn vào đã thấy giá trị của chiếc xe này không rẻ. Thật ra chiếc xe Việt giã lúc trước của Hạ Thần Phong cũng không hề rẻ, nhưng là thương hiệu mọi người ít gặp hơn nữa do thói quen quanh năm không rửa xe, nên mọi người đều không nghĩ xe của anh là xe đắt tiền. Tuy nhiên xe của Lý Bách thì lại khác đó là một chiếc xe bóng loáng và trói mắt Hạ Thần Phong khẽ nhíu mày nhìn đường cong đen bóng của thân xe, nhưng bây giờ không có cách nào khác xe của anh vẫn đang sửa chỉ có thể đi xe của cậu ta. Thành phố Hải và thành phố Tô rất gần nhau, lái xe nhanh thì mất một tiếng là có thể đến nơi. Vừa đi vào thành phố Hải không được bao lâu, điện thoại di động của Hạ Thần Phong đã vang lên, Lục Giao cầm điện thoại lên nhìn. Là Lý Bình, Lý Bình là luật sư bào chữa của La Phượng Linh, ban đầu họ hẹn với Lý Bình gặp ở trước cửa nhà tù nữ. Em nghe đi, Lục Giao nghe theo ấn nút nghe điện thoại, cô vốn tưởng rằng người này sẽ hỏi bao giờ Hạ Thần Phong đến, nhưng Lục Giao còn chưa mở miệng thì biểu cảm trên khuôn mặt đã đông cứng lại. Bây giờ đang ở bệnh viện nào? Lý Bình sửng sốt đưa điện thoại ra xa nhìn, số điện thoại mình gọi đúng là số của Hạ Thần Phong. Lý Bình lập tức nghĩ rằng lần này Hạ Thần Phong đi cùng một người quan trọng, nếu vậy thì có lẽ chính là cô gái nghe điện thoại này. Ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải, Lý Bình cũng mới nhận được thông báo thời gian xảy ra vụ việc là vào buổi sáng, ngày hôm qua La Phượng Linh vẫn trò chuyện bình thường với mình, sao hôm nay lại có hành vi muốn thực tử được cơ chứ. Lục giao cúp điện thoại. Đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải, La Phượng Linh đã xảy ra chuyện. Hạ Thần Phong vừa nghe đến hai chữ bệnh viện đã biết chuyện này không đơn giản như vậy. Có chuyện gì vậy? Lục Giao cất điện thoại đi và thở dài một tiếng. Chúng ta đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải đi, La Phượng Linh xảy ra chuyện rồi. Chiếc ô tô màu đen trên đường cao tốc tăng tốc đi về hướng Bệnh viện Nhân dân thành phố Hải. Không lâu sau khi ăn xong bữa sáng, La Phượng Linh được phát hiện ngất xỉu trong toilet, cô ta bị dị ứng nghiêm trọng với lạc vì vậy trong thức ăn của cô ta không được cho lạc vào. Vào sáng sớm hôm nay, La Phượng Linh nhận được một bức thư, sau đó cô ta lấy trộn thức ăn của người khác, trong đó vừa hay lại có lạc cô ta giấu lạc đi, nhân lúc mọi người không chú ý đã ăn nó. Đến khi mọi người phát hiện ra thì La Phượng Linh đã rơi vào trạng thái nguy hiểm, khó thở, sốc liên hoàn. Bởi vì tình hình rất nguy kịch nên sau khi xử lý khẩn cấp La Phượng Linh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Khi Hạ Thần Phong và Lục Giao đến thì cô ta sắp không xong rồi. Lý Bình thở dài đứng ở trước cửa phòng bệnh. Đội trưởng Hạ chuyện này chúng tôi cũng không muốn như vậy. Hạ Thần Phong gật đầu, nhíu mày. Cô nói rõ cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thần Phong không tin người này đang yên đang lành lại đột nhiên muốn thực tử. Hơn nữa, nhìn từ tình hình bây giờ, La Phượng Linh rất coi trọng chồng và con của mình cô ta sẽ không đành lòng bỏ mặc chồng và con của mình ở bệnh viện còn bản thân thì đi tìm cái chết. Sau khi biết La Phượng Linh có hành vi quá khích như vậy là vì một bức thư, Hạ Thần Phong nhìn cửa phòng bệnh sau lưng Lý Bình. Vậy bức thư kia đang ở đâu? Cô ấy đã nuốt nó, lúc nãy rửa ruột mới phát hiện ra. Lý Bình cũng biết chắc chắn bức thư đó có vấn đề gì đó, nhưng bây giờ bức thư đã bị tiêu hủy, không thể biết trong đó viết gì. Chẳng phải là có sổ đăng ký sao, là ai đưa đến. Đương nhiên Lý Bình cũng nghĩ đến điều này rồi. Tôi kiểm tra rồi, sử dụng tên văn phòng luật của tôi. Đối phương sử dụng tên văn phòng luật của Lý Bình, nhưng thông thường văn phòng luật cũng có đăng ký con dấu riêng, vậy thì đối phương có được nó thế nào? Chồng và con của La Phượng Linh thế nào rồi? Hạ thần phong vừa nói xong, Lý Bình ngay lập tức nhớ ra. Không ổn rồi, sợ rằng họ đã gặp nguy hiểm. Lý Bình chạy nhanh ra ngoài, hạ thần phong nhìn Lục Giao. Em ở lại đây, nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi, Lục Giao xoay người nhìn cửa phòng bệnh đóng kín nhưng trong lòng có cơn tức giận không che đậy được. Những người này thế mà lại đoán được cô muốn tìm gặp La Phượng Linh, nếu lần này La Phượng Linh thực sự xảy ra chuyện trong lòng Lục Giao cảm thấy đau buồn, bất lực, áy náy, vì cô nên chuyện này mới xảy ra. Nếu cô không nói là muốn đến gặp La Phượng Linh thì cho dù cô ta bị kết án tử hình nhưng vẫn có thể sống ở trong tù thêm một thời gian nữa. Hạ thần phong rời đi, lục giao đứng ở hành lang bệnh viện chờ bác sĩ ra khỏi phòng bệnh và nói rằng La Phượng Linh đã an toàn. Nhưng nguyện vọng này không thành hiện thực bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt nặng nề cảnh sát ở bên cạnh đi đến hỏi về tình hình, sắc mặt của hai bên đều không được tốt lắm. Lục dao đứng cách đó không xa cô nhíu mày nhìn, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, một nữ cảnh sát bước đến. Cô là lục dao đúng không, đi theo tôi vào trong. Hạ thần phong gọi điện đến, tình hình không được tốt lắm, lúc nãy bác sĩ kia cũng chỉ nói tình hình của La Phượng Linh không được tốt lắm, ban đầu chỉ là dị ứng với lạc nhưng lại không được cứu chữa kịp thời dẫn đến suy tim. Bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng ý thức muốn sống của La Phượng Linh không mãnh liệt cho nên e rằng không sống được bao lâu. Chương 200 cái chết bất thường. Đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, mùi nước khử trùng nồng đậm sộc thẳng vào mũi, trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, La Phượng Linh từ một người phụ nữ xinh đẹp trở thành một người phụ nữ gầy gò tóc hoa dâm. Bởi vì cổ họng bị phù nề nghiêm trọng nên bây giờ La Phượng Linh không thể nói chuyện được, mũi cô ta cũng bị cắm ống thở. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ và tiếng máy thở oxy chạy, lục giao và nữ cảnh sát đều vô thức đi nhẹ nhàng, người nằm trên giường bệnh gắng sức mở hai mắt ra giống như nghe thấy gì đó. Miệng của cô ta mất máy giống như là muốn nói chuyện, cô ta mở miệng ra rồi lại không nói được tiếng nào, dù vậy lục giao vẫn hiểu cô ta đang nói thầy. Bây giờ La Phượng Linh đã không nói được gì nữa. Lục Giao bước nhanh về phía trước cầm lấy cánh tay muốn nâng lên của cô ta, bàn tay lạnh ngắt cứng đờ, nhìn sắc mặt xám xịt của La Phượng Linh, Lục Giao biết cô ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Cô là Lục Giao không biết phải nói gì, ban đầu cô muốn hỏi cô ta về tin tức liên quan đến người thầy kia, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ này của La Phượng Linh trong lòng cô cảm thấy nghẹn ngào. Xin lỗi nếu không phải vì tôi muốn gặp cô thì có lẽ cô sẽ Lục Giao không nói tiếp nữa, bởi vì cô cảm nhận được tay của mình đang bị giật nhẹ cô ngẩng đầu lên nhìn La Phượng Linh. Chỉ thấy cô ta khẽ lắc đầu, dường như trong mắt có muôn vàn điều muốn nói, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, đầu ngón tay của cô ta liên tục viết nhẹ những đường ngang lên lòng bàn tay của Lục Giao. Lục Giao nhìn La Phượng Linh, đây là mật mã nhưng mật mã này được viết bằng hào, một đường ngang dài, hai đường ngang ngắn hào dương, hào âm. Khi Hạ Thần Phong và Lý Bình chạy đến bệnh viện thì thấy hai người nắm chặt tay nhau, còn cơ thể của La Phượng Linh thì ngày càng càng run rẩy. Lục Giao là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, cô đứng lên. Mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ, Lý Bình đứng ở cửa nghe thấy tiếng của Lục dao liền lập tức mở cửa đi ra gọi bác sĩ. La Phượng Linh nhìn Lục dao một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt. Tách, Lục dao nhắm chặt hai mắt lại, để mặc bác sĩ vừa chạy vào kéo mình ra. Hạ thần phong cao mày tiến lên và kéo lục giao sang một bên, anh đưa tay ôm đầu cô, để cô khóc trong vòng tay của mình. Bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng cũng đã đến giây phút cuối cùng rồi, còn La Phượng Linh sau khi giải quyết xong chuyện cuối cùng thì không còn vướng bận gì nữa cô ta đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Bác sĩ đầu đầy mồ hôi quay người lại và lắc đầu đầy tiếc nuối. Bệnh nhân bị dị ứng nghiêm trọng suy tim nói xong, bác sĩ lắc đầu, để lại y tá ở lại trong phòng bệnh dọn dẹp. Hạ thần phong liếc nhìn La Phượng Linh đã chết nhưng hai mắt vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Lục Giao đi ra khỏi phòng bệnh cô vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Thần phong, đây là người thứ hai. Trước đây vì cô mà ngũ ra mẫn chết, bây giờ cũng vì cô mà La Phượng Linh chết. Lục Giao cảm thấy, mình càng đến gần chân tướng thì hình như nỗi đau cô phải đối mắt lại càng nhiều hơn. Trong khoảnh khắc này, cô hận sự bất lực của bản thân, hận mình xen vào việc của người khác. Càng hận bản thân tại sao lại cảm thấy không cam lòng cô không đối đầu với một người mà là một nhóm người. Hơn nữa cô chỉ dựa vào những gì trước đây ông nội dạy mà muốn đấu lại một nhóm người. Là do mình không biết lượng sức mình sao. Hạ thần phong biết lục dao đang tự trách cái gì anh vỗ vai cô. a dao, đây không phải là lỗi của em. Nếu không có em thì những vụ án này vẫn sẽ xảy ra. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ đó chính là tìm ra được nhóm người kia. Lục dao cúi đầu tay cô lau nước mắt. La Phượng Linh có một cái hộp mật mã, hộp mật mã, Lục dao gật đầu, vừa rồi La Phượng Linh có viết một chuỗi mật mã trong lòng bàn tay của em, dường như là muốn nói cho em biết cái gì đó. Vừa lau nước mắt xong, Lục dao đưa tay ra phía trước cô nhìn lòng bàn tay, dường như trên lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được đầu ngón tay của La Phượng Linh chạm vào lòng bàn tay mình. Đúng rồi Lục Giao biết trước khi chết La Phượng Linh vẫn còn lo lắng cho chồng và con của mình. Chồng và con của cô ta thế nào rồi? Hạ Thần Phong lắc đầu, chúng ta đã đến muộn cảnh sát thành phố Hải đã lập hồ sơ vụ án, có thể lần này chúng ta phải ở lại thành phố Hải thêm mấy ngày. E rằng vụ án này liên quan đến thành phố Tô, rốt cuộc là ai muốn giết hai người thực vật không có sức lực chống cự cơ chứ? Có lẽ những người đứng đằng sau làm điều này chủ yếu là để bịt miệng La Phượng Linh. Cục cảnh sát thành phố Tô cũng rất coi trọng vụ án này. Lúc Hạ Thần Phong đến cục cảnh sát một người đàn ông cường tráng bước ra. Tiểu hạ à, đã lâu không gặp, anh mã, hiếm khi trên khuôn mặt hạ thần phong hiện lên vẻ tôn kính, người được hạ thần phong gọi là anh mã bước đến ôm chầm lấy anh và dùng sức vỗ vài cái. Tốt, rắn giỏi hơn nhiều rồi, anh mã vui vẻ nhìn hạ thần phong đã cao hơn mình nửa cái đầu. Thằng nhóc này, bây giờ cậu nổi tiếng hơn tôi nhiều rồi. Hai người tách nhau ra và lui về sau một bước, hạ thần phong khẽ lắc đầu. Anh Mã em lợi hại như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là do anh dạy bảo sao. Năm đó, Hạ Thần Phong mới vào cục cảnh sát liền đi theo sau Mã Văn Phi sau đó mới được điều đến thành phố Tô. Mã Văn Phi cười ha ha, đi vào trong đi, chúng ta vào trong rồi nói. Cục cảnh sát thành phố hải người vào người ra, vô cùng bận rộn Mã Văn Phi dẫn Hạ Thần Phong vào phòng làm việc của mình, hai người ngồi vào chỗ của mình. Tôi nghe nói La Phượng Linh của vụ án này chính là chủ mưu của vụ án chặt xác liên hoàn năm trước đây. Hạ thần phong gật đầu. Đúng vậy, em đã bảo người mang hồ sơ vụ án của La Phượng Linh đến đây. Lý Bình là luật sư bảo chữa đến từ văn phòng luật Đức Văn ở thành phố Hải theo sổ đăng ký của nhà tù nữ. Bức thư đó được chuyển đến vào chiều tối hôm qua, sáng sớm làm xong thủ tục đăng ký xong mới đưa nó đến tay La Phượng Linh. Mã Văn Phi lấy một hộp trà từ trong ngăn kéo sau đó đứng lên và nói. Tôi đã sắp xếp người đi đến văn phòng luật Đức Văn rồi, đó là một văn phòng luật nổi tiếng lâu năm. Hạ thần phong gật đầu nhìn Mã Văn Phi pha trà rồi đưa anh. Chỗ tôi không có cà phê cậu uống chút nước trà đi. Hạ thần phong nhận lấy chén trà. Cảm ơn anh, vụ án này cùng vụ án hai người chết trong viện điều dưỡng được điều tra cùng nhau, có manh mối gì ở phía bệnh viện kia không? Mã Văn Phi gật đầu, tìm được một hộ lý. Lúc đó chỉ có anh ta mới có thời gian gây án. Bây giờ đang mất tích tôi đã sắp xếp người đi tìm. Sắp xếp người đi xem gần đây có phải nhà anh ta có nhận được một khoản phí không? Hạ thần phong nhớ đến thủ đoạn của nhóm người đó, nếu thực sự dùng tiền, vậy thì nhất định sẽ có người chịu tội thay. Vâng, một mình lục giao ở trong khách sạn nhỏ ở gần cục cảnh sát cô ngồi khoanh chân trên giường, liên tục xoay ba đồng tiền cổ trong tay. hai 200 linh một người đội mũ đen gọi điện thoại đến. Dư dư dư. Lục Giao giật mình nhìn chiếc điện thoại trên chăn đang rung lên từng hồi cô do dự cầm điện thoại lên, nhìn chăm chú vào năm chữ số điện thoại không rõ một lúc lâu cuối cùng quyết định nghe máy. Cô Lục, giọng nói dường như quen thuộc từ điện thoại truyền vào tai Lục Giao. Ông là người đội mũ đen lúc đó, tam gia ngồi trong phòng đọc sách trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn, trên mặt bàn có một đống tài liệu trên đó đều là thông tin về Lục Giao. Nhưng Tam Gia cũng phát hiện ra trong hình chỉ có bóng dáng của Lục Giao còn không thấy có bóng dáng người nhà của cô. Mà lúc trước ông ta cho người đi theo Triệu Lập Khôn đến huyện Bình Giao, nơi đó là quê hương của Lục Giao, nhưng hai nhóm người này không tìm thấy gì còn suýt chút nữa bị người ta bắt lại. Sau đó Triệu Lập Khôn mất hứng mà quay về Tam Gia cũng không dám tùy ý hành động. Nhưng bây giờ không ra tay không được trong lòng Tam gia hiểu rõ La Phượng Linh là ai, cô ta là người từng được gặp thầy, nếu cô ta nói toàn bộ chuyện đó ra ngoài, e rằng cả ông ta và thầy đều sẽ gặp phiền phức. Cô Lục đã lâu không gặp, Tam gia gấp tài liệu lại, nhàn nhã bắt chéo hai chân, đối với ông ta chỉ cần La Phượng Linh chết rồi thì mọi chuyện đều dễ làm. Mà vừa nãy A Hoa nhận được tin tức tuy là Phượng Linh gặp được Lục Giao nhưng chưa nói được câu nào thì cô ta đã chết đại họa lần này coi như là qua ông ta còn cần quan tâm chuyện gì nữa. Tôi thực sự hy vọng tôi và ông chưa từng gặp nhau. Lục Giao nói với giọng lạnh lùng hiếm thấy. Ha ha ha ha, cô Lục gặp gỡ là chuyện duyên phận cô cũng hiểu điều này mà đương nhiên là nếu chúng ta có duyên thì mới gặp nhau. Đây chẳng qua là nghiệt duyên bị thiểu nhân ngáng đường ông đừng nên quá đáng. Lục Giao nắm chặt lấy vạt áo của mình, chính những người này đã khiến La Phượng Linh và Ngũ Gia mẫn chết cho dù một trong hai người này có người đáng chết nhưng bọn họ cũng không có quyền ra tay. Cô Lục cô vẫn còn rất trẻ, cô vẫn cho rằng thế giới bây giờ vẫn là là khe suối trong núi ngày nào sao. Thì thị phi phi ai có khả năng thì người đó có quyền định đoạt lúc trước chúng tôi bỏ qua cho cô, nhưng cô Lục chúng tôi không thể cứ bỏ qua mãi được. Cuối cùng Lục Giao cũng hiểu ra rồi, ông ta đang nhắc nhở nếu cô còn làm chuyện gì đó cản trở bọn họ e rằng nhóm người này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô nữa. Các người đang vi phạm pháp luật, tam gia nghe xong câu nói đó của Lục Giao, ngược lại lại bật cười. Ha ha cô Lục, cô đã thấy chúng tôi vi phạm pháp luật chưa? Tất cả đều là dục vọng, tất cả đều là suy nghĩ của bọn họ, nếu cô cứ một mực áp đặt sai lầm này lên người chúng tôi thì chúng tôi cũng không còn gì để nói. Lục Giao mím môi không nói nữa tam gia khẽ cười một tiếng. Cô Lục Cô rất có tài trong lĩnh vực phong thủy, chúng tôi cũng không hy vọng mất đi một đàn em có tài năng như vậy. Nói xong câu đó, đối phương cũng cúp điện thoại. Lục Giao vội vàng thờ hồn hển. đối phương nói đúng, tất cả các vụ án bây giờ đều bắt nguồn từ những tham vọng của những người đó. Vụ án của Trương An An là do lưu mầu quốc bị mối thù của con gái mình che mờ mắt ngũ gia mẫn là bởi vì ăn trộm bản thiết kế của cô La Phượng Linh là vì cứu chữa cho chồng con của mình Vương Nho là vì bị triệu lập khôn lợi dụng chuyện của Lý Duyệt còn vụ án trên công trường xây dựng chính là vì sự tham lam của người nhà những người nạn nhân đó tất cả đều là vì tham vọng. Trừ vụ án trên công trường xây dựng ra thì những vụ án khác đều là do hung thủ tự gây ra. Bước đột phá duy nhất bây giờ chính là vụ án trên công trường xây dựng và vụ án của ngũ gia mẫn. Ban đầu gần như hai vụ án này không có bước tiến triển gì, đặc biệt là vụ án ở công trường xây dựng, chứng cứ đã được lắp ghép lại, nhưng bước đột phá duy nhất chính là vụ án của ngũ Gia mẫn, mấy người đàn ông đưa ngũ Gia mẫn đi ở cây KTV lúc đó, vẫn còn mấy người không bị bắt. Nhưng vì không có ảnh chụp rõ mặt nên rất khó để tìm ra được những người đó kể cả nghi phạm có trong hồ sơ vụ án, nhưng dù hỏi như thế nào, đối phương cũng không trả lời, khăng khăng không chịu nhận thế nên vụ án này cứ như vậy bị hoãn lại. Cho dù cảnh sát điều tra cuộc sống của hắn và những người xung quanh thì cũng không phát hiện ra được điều gì kỳ lạ. Bây giờ chỉ có mật mã của La Phượng Linh, hạ thần phong đặt một phòng khép kín, trong đó có một phòng khách và hai phòng ngủ. Lúc anh về thì trời đã khuya tưởng rằng lục dao đã ngủ rồi, nhưng khi đẩy cửa ra thì thấy một bóng đen trên ghế sofa trong phòng khách. Cơ thể anh vô thức bước vào trạng thái cảnh giác, nhẹ nhàng bước đến nhìn sofa anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại lập tức nhíu mày. Sao em vẫn chưa ngủ? Lục dao ôm đầu gối ngồi ở một góc trên ghế sofa cô nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như là đột nhiên bị kinh sợ, Lục dao ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong. Anh về rồi à? Nhìn hệ thống sưởi trong phòng, Hạ Thần Phong cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế sofa sau đó bật đèn bên cạnh lên. Có chuyện gì vậy? Vẫn đang nghĩ về chuyện của La Phượng Linh à? Lục Giao khẽ lắc đầu, sau đó lại gật đầu thở dài. Vừa nãy người đàn ông đội mũ đen gọi điện thoại đến. Hạ thần phong chuyển sang nhìn chiếc điện thoại, cầm lên nhìn, anh biết mật khẩu của lục dao, ngoài mở khóa vân tay ra còn có thể nhập mật khẩu. Anh mở điện thoại di động kiểm tra nhật ký cuộc gọi, trên đó ghi lại rất rõ ràng, cuộc gọi này gọi bằng điện thoại Internet. Muốn tìm ra IP, chỉ sợ bọn họ dùng IP ảo cho dù tìm ra được địa chỉ, sợ rằng đó cũng là địa chỉ giả, hơn nữa bây giờ cuộc gọi đã kết thúc tìm ra được IP không phải là chuyện đơn giản. Ông ta nói gì, Hạ Thần Phong không tin rằng những người này gọi đến mà không có lý do anh đặt điện thoại xuống và nhìn Lục Giao với vẻ lo lắng. Chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy được, Thần Phong em nhất định sẽ bắt được những người này. Lục Giao từ từ ngồi dậy, xoay người nhìn Hạ Thần Phong, đôi mắt sáng lấp lánh đặc biệt bắt mắt trong không gian mờ tối. Hạ Thần Phong vươn tay cầm lấy bàn tay lạnh của cô. Em yên tâm, nhất định chúng ta sẽ bắt được những người này. Hạ Thần Phong không nói thêm lời thừa thãi nào cho dù là vì cái gì, nhóm người này cũng đã chạm đến giới hạn của Hạ Thần Phong. Nhóm người này hết lần này đến lần khác chạm đến pháp luật còn không phải là nhìn ra được cảnh sát không có cách nào để tìm chứng cứ sao. Vụ án điều tra thế nào rồi? Sau khi La Phượng Linh chết, rất nhiều chứng cứ đều bị cắt đứt, bây giờ chỉ có tìm được ai là người đưa bức thư đó cho La Phượng Linh thì may ra mới có thể một lần nữa tìm được manh mối về nhóm người này. Trường 202 chuyện trùng hợp, bức thư đó được gửi đến dưới danh nghĩa của văn phòng luật của Lý Bình, có lẽ được gửi đến nhà tù nữ vào chiều hôm trước, sáng hôm sau sau khi kiểm tra mới đưa cho La Phượng Linh. Cuối cùng La Phượng Linh đã tự tử bằng cách an đồ mình bị dị ứng lạc chồng và con của La Phượng Linh bị người ta giết hại ở viện điều dưỡng, người có khả năng phạm tội nhất là hộ lý thì bây giờ đang chạy trốn. Tất cả những chuyện này đã được lên kế hoạch rất hoàn hảo, tất cả lối thoát đều đã chặt đứng. Lục Giao luôn cảm thấy có gì đó không đúng cô nhíu mày. Anh biết La Phượng Linh đồng ý gặp chúng ta từ khi nào? Bị Lục Giao nhắc nhở vậy, Hạ Thần Phong trầm giọng trả lời. Buổi tối ba ngày trước, buổi tối ba ngày trước biết thông tin, bức thư kia đến chỗ La Phượng Linh vào tối hôm trước khoảng thời gian này. Anh có nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp không? Không sớm không muộn lại đúng vào lúc chúng ta muốn gặp khoảng thời gian trùng hợp này khiến hai người ngỡ ngàng. Vốn dĩ thời gian hạ thần phong và Lý Bình sắp xếp tương đối gấp cũng vì sợ La Phượng Linh đột nhiên đổi ý chuyện này vốn chỉ có mấy người biết trừ khi Trừ khi một trong số họ có người là người của nhóm người kia hoặc là bọn họ bị theo dõi Nghĩ đến điều này trái tim của lục dao liền lạnh cóng người bên cạnh cô đều là những người cô quen thuộc Nếu thực sự là vậy thì đúng là dấu rất giỏi giỏi đến mức thuật xem tướng của cô cũng không nhìn ra được Vậy nếu như là bị theo dõi Cho dù là khả năng nào thì bọn họ cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận. Đương nhiên là Hạ Thần Phong cũng nghĩ đến điều này, hoặc là anh nghĩ nhiều hơn lục giao nghĩ. Nếu tin tức của mình bị người ta theo dõi và tiết lộ thì đó không phải là việc nhỏ nữa. Anh sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu thực sự có ai đó xung quanh chúng ta là nội gián hoặc là bị theo dõi, chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Trong đầu Hạ Thần Phong nghĩ đến một ý nghĩ đáng sợ nhưng anh hy vọng rằng suy nghĩ này chỉ là giả thiết. Vừa nãy trong điện thoại, người đội mũ đen đó tiết lộ La Phượng Linh đã chết chúng ta không điều tra ra được thông tin gì về bọn họ, có lẽ bọn họ cũng không biết La Phượng Linh còn để lại một dãy mật mã. Lục giao có linh cảm rằng chắc chắn dãy mật mã La Phượng Linh để lại sẽ giúp ích được chút gì đó cho bọn họ. Các anh khám xét đồ đạc của La Phượng Linh có tìm được cái cặp số nào không? Trước đây đồ đạc của La Phượng Linh đã bị lục xoát một lần, trong đó không có thứ gì khả nghi cả. Chắc là ngày mai sẽ có tin tức ngày mai em đến cục cảnh sát cùng anh. Hạ thần phong dơ tay lên nhìn, đã không thể nói là ngày mai nữa, bởi vì bây giờ đã là dạng sáng, nói chính xác thì là còn 5 tiếng nữa. Mùa đông ở thành phố Hải lạnh hơn thành phố Tô, bởi vì tiếp giáp với biển, nên cảm giác ẩm ướt hơn nhiều so với thành phố Tô. Vì lục dao đã ngồi lâu trên ghế sofa nên khi tỉnh lại vào sáng sớm cô cảm thấy cổ hỏng rất đau, thái dương cũng đau, cả người đều mê man. Cô nhớ ra là hôm nay phải đến cục cảnh sát cho dù cơ thể cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng bỏ dậy. Hạ thần phong cũng đã dậy từ sớm, anh cũng đã đi mua đồ ăn sáng về, thấy lục dao không có sức lực đẩy cửa phòng ra anh bước nhanh đến. Em làm sao vậy? Trong lúc nói chuyện tay anh đặt lên chán lục dao và cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng ran. Em bị sốt rồi, lục dao cúi đầu chỉ cảm thấy cơn chóng mặt liên tục ập đến, cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu. Từ trước đến nay sức khỏe của lục dao vẫn luôn rất tốt, thậm chí cũng rất hiếm khi bị cảm lạnh, bây giờ đột nhiên lại bị virus đánh gục, nhưng nghĩ đến còn rất nhiều việc cần phải làm trong ngày hôm nay, cô cao mày với vẻ khó chịu. Không sao đâu, em uống ít thuốc cảm là khỏi thôi. Không được, hạ thần phong đỡ lục dao ngồi xuống, nhiệt độ cơ thể của em cao như vậy, bây giờ phải đi bệnh viện trước đã. Em không sao thật mà em uống thuốc trước, nghỉ ngơi ở đây, nếu anh tìm thấy cái cặp nào em sẽ đi qua đó lục giao không muốn đến bệnh viện, dù sao thì hôm qua cô cũng mới từ bệnh viện về, la Phượng Linh vẫn còn đang ở đâu đó, lục giao sợ là bản thân cô sẽ nghĩ nhiều khi đến đó. Có lẽ hạ thần phong biết mình nói không lại lục giao nên anh thở dài. Được rồi, anh đi mua thuốc cho em, nếu em vẫn còn cảm thấy khó chịu thì nhất định phải gọi điện cho anh đấy. Lục giao gật đầu cố gắng nở một nụ cười. Anh yên tâm đi, chỉ 10 phút đi bộ thôi mà. Khách sạn này ở ngay gần cục cảnh sát thành phố Hải. Cho dù đi bộ 10 phút thì thực sự có chuyện gì, Hạ Thần Phong cũng có thể trở về kịp thời. Cũng là vì nghĩ đến điều này nên anh mới chịu nghe theo ý cô, không đưa lục dao đến bệnh viện. Cả khuôn mặt của Mã Văn Phi đều mang theo vẻ mệt mỏi, râu dưới cằm cũng đã mọc lên lún phún. Anh đang châm một điếu thuốc lá, nheo hai mắt lại nhíu mày nhìn máy vi tính. Đã tìm được người hộ lý đó nhưng người đó đã chết. Ti thể được tìm thấy ở cạnh bờ biển, nguyên nhân cái chết là do bị một con dao đâm vào phổi. Hạ thần phong cầm theo đồ ăn sáng đến đã nhìn thấy Mã Văn Phi không kiên nhẫn ném một tệp tài liệu đi. Anh Mã tính khí của anh vẫn không thay đổi chút nào. Mặc dù cái tên Mã Văn Phi có vẻ khá nhã nhận nhưng những người từng điều tra án với anh đều biết tính khí của anh Mã chưa bao giờ nhã nhận cả. Mỗi khi không nghĩ ra được chuyện gì đó. Tính khí của anh Mã đều sẽ trở lên vô cùng hung bạo lúc đó cho dù ai đến gần cũng đều sẽ bị anh chút giận lên người, nhưng tính khí thất thường này tới nhanh mà đi cũng rất nhanh. Mã Văn Phi ngẩn đầu nhìn thấy Hạ Thần Phong đi vào văn phòng liền phiền não dập tắt điếu thuốc đã cháy hết, sau đó lấy một điếu thuốc lá khác từ trong bao da đưa lên miệng ngậm, rồi lại lấy một điếu khác ra đưa cho Hạ Thần Phong. Em cai thuốc rồi, Hạ Thần Phong không nhận điếu thuốc mà chỉ cầm đồ ăn sáng đặt lên bàn của Mã Văn Phi. Mã Văn Phi ngạc nhiên nhìn đồ ăn sáng, anh giơ tay lấy điếu thuốc lá trong miệng xuống, hai điếu thuốc lá lại một lần nữa quay trở về bao. Thằng nhóc này yêu rồi phải không? Phải biết rằng lúc trước Hạ Thần Phong còn hút thuốc lá nhiều hơn Mã Văn Phi rất nhiều, hai hộp một đêm còn là ít, bây giờ lại đột nhiên nói là cai thuốc mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Hạ Thần Phong nhướng mày, hôm nào em dẫn anh đi gặp cô ấy, là cô gái tên là Lục Giao kia. Hạ Thần Phong gật đầu, vẻ mặt Mã Văn Phi có chút lo lắng. Hiểu hạ này, tôi đã nghe nói về cô gái tên lục Giao này rồi, nghe nói là người biết phong thủy cầu cũng đừng có cách tốt không học lại đi học những thứ linh tinh này, chúng ta vẫn phải coi trọng chứng cứ. Sau khi nghe được câu khuyên nhủ này, hạ thần phong không cảm thấy tức giận. Vì lúc trước khi mới quen lục Giao, anh cũng có suy nghĩ như vậy, anh cười. Anh mã, anh cứ yên tâm, em có chừng mực. chương 203 thi thể bên bờ biển, mã văn phi hiểu tính của hạ thần phong cũng biết anh sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắc. Hơn nữa đây là chuyện giữa hai người yêu nhau, một ông già như mình can thiệp vào thì không hay cho lắm. Vì vậy Mã Văn Phi gật đầu một cái, một tay cầm chiếc bánh bao Hạ Thần Phong chuẩn bị cho mình nhét vào miệng, một tay cầm tệp tài liệu vừa mới ném đi lên đưa cho Hạ Thần Phong. Vẫn chưa có kết quả khám nghiệm từ thi cụ thể của người hộ lý nhưng đã xác định được danh tính, nạn nhân tên là Chu dung Duy, năm nay 33 tuổi, người thành phố Hải, là hộ lý cao cấp của Viện Điều Dưỡng. Từ trưa hôm qua người đàn ông này đã biến mất. Vào 5 giờ sáng hôm nay, những người chạy bộ vào sáng sớm đã phát hiện ra anh ta đã chết bên bãi biển. Đưa thi thể về chưa? Hạ thần phong nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 7 giờ rồi, đã hơn một tiếng kể từ khi tìm ra thi thể. Vẫn chưa cậu với tôi đến hiện trường xem sao. Đi, hai anh em chúng ta đã lâu không xuất hiện cùng nhau. Mã Văn Phi giải quyết nốt chiếc bánh bao trong tay rồi cầm thuốc lá và bật lửa trên bàn lên, lấy áo khoác và bước ra khỏi văn phòng trước. Bởi vì chờ Hạ Thần Phong một lúc nên khi hai người đến nơi phát hiện ra thi thể thì hiện trường đã được khảo sát xong, chuẩn bị đem thi thể về. Lão mã cậu đến rồi. Bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát thành phố Hải là Lê Bằng, một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi và cũng đã quen biết với Hạ Thần Phong từ lâu. Lần này thấy anh đến thì vui mừng ra mặt. Ủi, tiểu hạ hôm qua tôi đã nghe nói là cậu đến đây tối nay tụ tập cùng nhau chứ. Để sau đi anh nói về tình hình trước đã. Lê bằng xoay người lại nhìn thi thể kia tháo khẩu trang xuống. Rất rõ ràng là giết người ném xác. thời gian tử vong rơi vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua. Hiện trường không có manh mối gì thi thể được ném thẳng xuống dưới từ lan can. Nguyên nhân cái chết là phổi bị đâm một lỗ lớn, Hung khí hẳn là một con dài khoảng 10cm. Nói xong Lê bằng xoay người cầm một túi chứng cứ đi đến. Cũng không phải là không phát hiện ra cái gì trên tóc của nạn nhân có thứ này. Mã Văn Phi cầm lên nhìn, Hạ Thần Phong cũng đến gần để nhìn. Đây là kẹo cao su. Trong túi chứng cứ, một mảng tóc dính máu và một ít gì đó màu trắng, vừa nhìn đã biết là kẹo cao su đã bị nhai. Bình thường thì kẹo cao su dính được vào tóc thì nhất định là nó mới được nhổ ra khỏi miệng trong một thời ngắn, nếu không kẹo cao su sẽ bị cứng lại khi nhiệt độ bên ngoài lạnh rất khó có thể dính vào thứ gì. Đúng vậy, nó được lấy ra từ tóc ở trên đầu của nạn nhân. nếu thuận lợi thì có thể tìm được ADN của hung thủ. Mã Văn Phi gật đầu trả túi chứng cứ lại cho Lê Bằng. Chúng ta đi vào xem nào. Hạ Thần Phong và Mã Văn Phi đeo túi bóng vào giày và đi đến bãi biển. Dọc đường đi, nhìn xung quanh trên bãi biển, ngoài dấu chân của cảnh sát vừa đến thì không có dấu vết nào khác. Nhưng lại có một dấu vết của một vật thể lăn xuống đường dốc mà dấu vết bắt đầu từ chỗ cách lan can không xa. Rất rõ ràng điều này giống như Lê Bằng nói, hung thủ ném thi thể từ lan can xuống. Mã Văn Phi đứng ở chỗ cách không xa thi thể nhìn ra mặt biển gần đó. Cậu nói xem, hung thủ này định ném thi thể, vì sao không trực tiếp ném xuống biển mà lại ném ra một nơi dễ khiến người khác chú ý như vậy chứ? Chỗ này chỉ cách biển 100 mét, tại sao hung thủ lại không bước thêm vài bước nữa? Nếu thi thể ở dưới biển thì trong một khoảng thời gian cảnh sát sẽ không tìm thấy được nhưng tại sao hắn lại ném ở chỗ này? Hạ thần phong bước đến nhìn thi thể của nạn nhân. Có thể hai người này từng đánh nhau, nạn nhân là một thanh niên trai trắng, không thể không có phản ứng gì khi bị đâm một dao vào ngực được. Hạ thần phong ngồi xổm xuống, cúi người xuống gần nạn nhân, có thể nói là quần áo của nạn nhân rất sạch sẽ, ngoài vết máu ở phần ngực áo ra thì không có bất kỳ nếp nhăn nào. Có lẽ quần áo của nạn nhân đã bị người khác chỉnh sửa lại, anh nhìn chỗ này xem. Hạ thần phong chỉ vào một chỗ trên cánh tay của nạn nhân. Chỗ này có nếp nhăn, rất có khả năng được tạo thành do người kia kéo áo và cố gắng khống chế nạn nhân. Mã Văn Phi cúi đầu nhìn, đúng vậy, có một vài chỗ trên quần áo như cánh tay và ngực có nếp nhăn không rõ ràng. Ông vẫy tay ra hiệu, bảo một cảnh sát đến chụp ảnh lại. Hạ Thần Phong đeo găng tay, giơ tay nạn nhân lên, các ngón tay cứng ngắc bị bẻ cong ra ngoài, vết móng tay bị cắt đều còn rất mới, có nhiều chỗ còn bị sức mang rô, bên trong đã được xử lý sạch sẽ. Móng tay đã được cắt tỉa sau khi bị giết Ban đầu Hạ Thần Phong nghĩ là nếu từng giấy dụ thì nhất định trên tay sẽ lưu lại manh mối gì đó, nhưng bây giờ xem ra hung thủ là người rất cẩn thận nghĩ đến cả chi tiết nhỏ bé như vậy. Mã Văn Phi cười, ha ha, nhưng hắn không chỉnh sửa tóc nạn nhân. Hạ Thần Phong đứng dậy, nghiêng đầu, bình thường, nếu hung thủ thật sự cẩn thận như vậy thì nhất định sẽ không để sót mái tóc ngay cả móng tay cũng cẩn thận cắt rồi rửa sạch sẽ trừ khi là hắn không có thời gian. Mã Văn Phi muốn lấy điếu thuốc lá ra, nhưng đột nhiên phát hiện hình như nơi này không thích hợp ông lui về sau một bước để đồng nghiệp sửa sang và đem thi thể về. Không có thời gian, thời gian nạn nhân tử vong là hôm qua, lúc sáng sớm mới phát hiện ra thi thể trong khoảng thời gian lâu như vậy, sao hung thủ lại không có thời gian cơ chứ? Bây giờ Hạ Thần Phong cũng không hiểu về điểm này. Dụ La Phượng Linh tự tử, sai nạn nhân đi giết chồng và con của La Phượng Linh cuối cùng giết chết nạn nhân kế hoạch của người này rất hoàn hảo. Nếu toàn bộ kế hoạch đều rất hoàn hảo vậy thì tại sao ở bước cuối cùng hung thủ lại tùy tiện vứt thi thể ở nơi dễ bị người khác phát hiện chứ? Mã Văn Phi đi đến, hai tay chống nảnh. Tôi vừa đi qua xem rồi, khu vực này là một điểm mù không có camera giám sát rất có thể hung thủ biết rất rõ địa hình ở đây. Phía bên đường có camera giao thông chứ? Nếu đây là một điểm mù thì hung thủ nhất định phải lái xe qua ít nhất một ngã tư. Mã Văn Phi thở dài. Khối lượng công việc sẽ rất lớn, bởi vì chúng ta không xác định được thời gian hung thủ ném thi thể là lúc nào. Từ lúc nạn nhân chết cho đến khi được phát hiện, trừ đi thời gian buổi chiều ngày hôm qua vẫn có thể nhìn thấy sắc trời, cũng có hơn 10 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn có ít nhất 4 con giường có thể đi đến nơi này, lượng công việc nhiều vô cùng. Lúc này hạ thần phong nghĩ, hay là bảo lục giao đến để đẩy nhanh tiến độ nhỉ. Nhưng nghĩ đến lời mã Văn Phi vừa nói anh liền dừng suy nghĩ này lại. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc xem camera giám sát ở viện điều dưỡng từ lúc nạn nhân rời đi, nếu có thể tìm được hiện trường gây án, có lẽ chúng ta có thể tìm ra được rất nhiều manh mối có giá trị. chương 204 mật mã, mã Văn Phi gật đầu, đã sắp xếp người đi rồi, có lẽ sẽ có tin tức ngay thôi. Khi hai người trở lại cục cảnh sát thì đã gần trưa rồi. Hạ thần phong nhớ đến cô gái nhỏ vẫn còn ốm vào buổi sáng nên từ chối lời mời bữa ăn nhanh của mã Văn Phi. Anh cầm hộp đựng thức ăn về phòng, vốn dĩ tưởng rằng lục dao sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi và ngủ, nhưng bóng dáng đang bọc chăn ngồi trên sofa khiến hạ thần phong nhíu mày không hài lòng. Anh đã bảo em nghỉ ngơi cho khỏe mà. Sao em không nghe lời vậy? Lục dao vốn đang ghé người vào bàn viết gì đó, vì quá say mê nên cô không biết hạ thần phong đã trở về. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh, lục dao mới bất ngờ dừng suy luận và ngẩng đầu lên trên khuôn mặt vẫn mang theo vẻ mơ màng. Hạ thần phong thở dài đi đến, anh nhìn trên mặt bàn toàn những hoa văn và chữ số anh không thể hiểu. Anh đưa tay sờ chán lục dao, thấy nhiệt độ đã giảm xuống nhiều, lúc này mới nghiêm mặt bỏ đồ trên tay xuống. Buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã dặn em phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mà. Lục dao biết bản thân đối lý, em đã uống thuốc, cũng đã ngủ một giấc dài hơn nữa anh nhìn xem, trong phòng có hệ thống sưởi, em còn quấn chăn, không lạnh chút nào hết. Nói đến đây Lục Giao còn cố ý vươn tay ra nắm lấy tay Hạ Thần Phong, chứng minh mình không bị cảm lạnh, sau đó nhận lấy hộp thức ăn trong tay anh. Vụ án thế nào rồi? Hạ Thần Phong mở một hộp thức ăn ra, phần còn lại là của Lục Giao. Hộ lý của viện điều dưỡng kia chết rồi. Lục Giao nhíu mày nhặt một miếng cà rốt ra. Chết rồi. Nhưng khi nghĩ đến tình huống trước đó thì cô cũng hiểu rằng cứ lần nào đến thời điểm tìm ra được chứng cứ phá án là lại có một người quan trọng đứng ra chịu tội thay nếu không thì cũng sẽ chết hình như đây chính là mánh khóe bọn chúng thường dùng. Có tìm ra được manh mối gì không? Hạ thần phong lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối gì có giá trị em đang tính gì vậy? Hạ thần phong những tờ giấy trắng bầy trải đầy trên mặt bàn, lúc anh vừa mới đi vào, lục dao đang tập trung tính cái gì đó. Lúc trước La Phượng Linh đưa cho em một chuỗi hào âm dương. Lục Giao nói, để đũa xuống, hai đầu lông mày nhíu lại. Mặc dù em nghe nói có thể dùng ngũ hành bát quái để làm mật mã, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên em gặp nếu trong quá trình mà tính toán sai gì đó vậy thì các mật mã phía sau sẽ đều sai theo. Lục Giao không hiểu tại sao La Phượng Linh lại muốn nói mật mã với cô, nếu thực sự có tâm muốn nói mật mã với cô thì La Phượng Linh hoàn toàn không cần phải đưa cô cách tính phức tạp như vậy. Nhưng nếu La Phượng Linh không muốn cho lục dao vậy thì những hào âm và hào dương đại diện cho cái gì chứ? Bọn anh đã bắt đầu tìm kiếm cái hộp mật mã nhưng đồ đạc của La Phượng Linh từng được kiểm kê một lần rồi, không tìm thấy gì cả. Lục Giao cúi đầu, La Phượng Linh quan tâm nhất đến chồng và con của mình. Có khi nào cái hộp mật mã này được đặt ở bên cạnh bọn họ không nhỉ? Khả năng này không phải là không thể, Hạ Thần Phong gật đầu sau đó đứng dậy. Em ăn trước đi, anh đi gọi điện thoại. Mã Văn Phi vừa ăn xong thức ăn nhanh liền nhìn thấy điện thoại của Hạ Thần Phong Ý của cậu là trong viện điều dưỡng có một cái hộp mật mã Hạ Thần Phong gật đầu, xoay người nhìn cái miệng nhỏ đang ăn cơm của Lục Giao Rất có thể là La Phượng Linh để lại cho chúng ta một cái hộp mật mã Có thể bên trong sẽ có manh mối Hạ Thần Phong nói đến đó liền hơi dừng lại Anh Mã, anh điều tra tình hình của Lý Bình xem em nghi ngờ có người nghe trộm tin tức của chúng ta Sau khi bàn giao xong công việc, Hạ Thần Phong cầm điện thoại di động suy nghĩ, vụ án này xảy ra ở thành phố Hải, anh không tiện can thiệp vào. Bây giờ anh có thể biết vụ án này đầu tiên là vì người gây án là La Phượng Linh đã bị bắt ở thành phố Tô. Thứ hai là vì trước đây anh từng là cảnh sát của thành phố Hải, ít nhiều có chút quan hệ. Và bây giờ cùng lắm là anh cũng chỉ có thể đưa ra chút ý kiến, công việc điều tra cụ thể vẫn phải do mã văn phi tiến hành. Lục dao vừa ăn vừa suy luận, trong bát quái phục Hy âm dương là năm số vận động đối xứng nhau, từ 1 đến 4 là thứ tự truyền động của dương, 8 đến 5 lại là thứ tự truyền động của âm. Sử dụng phương pháp ngũ hành tương sinh, đó chính là 61 thủy sinh 38 mộc âm ở 6 thì dương ở một nên suy ra. Lục dao đặt đũa xuống, trong đầu chợt lóe ra cái gì đó, cô cầm bút lên nhanh chóng viết ra, một tay cũng nhanh chóng tính toán bát quái âm dương. Em tính ra rồi. Lục Giao khó kìm nén sự phấn khích của mình, cô nhìn chữ số trên tờ giấy trong tay rồi ngẩng đầu nhìn nhìn Hạ Thần Phong bằng đôi mắt lóe sáng. Em biết mật mã La Phượng Linh cho chúng ta rồi. Vì mấy cái này là hào âm và hào dương, Lục Giao đã tính toán bằng rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng cuối cùng thiếu một chút gì đó. Bây giờ cô dùng sơ đồ bát quái thì có thể giải nghĩa được dãy hào âm và hào dương đó. 679.861 Hạ Thần Phong cầm tờ mật khẩu kia lên nhìn. Em chắc chắn chứ, lục dao gật đầu trong giọng nói vẫn còn mang theo sự phấn khích. Ban đầu em không hiểu vì sao La Phượng Linh lại dùng hào âm và hào dương để đặt ra mật mã, bây giờ nếu kết hợp với bát quái em liền hiểu mặc dù La Phượng Linh là hung thủ giết người nhưng em không thể phủ nhận cô ta rất có năng khiếu về âm dương dịch học. Chuỗi mật mã này nếu không phải là người nghiên cứu về thứ này thì không thể tìm ra được nói ví dụ như triệu lập khôn anh ta sẽ không giải được. Có thể nói, đối phương hoàn toàn có thể giải chuỗi mật mã này như giải quẻ tượng bình thường tương tự như vậy, cô ta đưa mật mã cho em là muốn xem em có thể phá giải được hay không. Đến cuối cùng thì La Phượng Linh cũng oán hận thầy của mình, nếu như em có thể phá giải được thì chứng tỏ em có khả năng đối đầu với người thầy kia nếu không giải được em sẽ không bao giờ biết được bí mật bên trong, cũng chứng tỏ rằng em chưa đủ khả năng để đối đầu trực tiếp với những người đó. dãy mật mã này đúng là một bài kiểm tra, nếu cô có thể giải được thì có thể xem đồ vật bên trong, nếu cô không giải được thì cái mật mã này không có chút hữu ích nào với cô cả. Lúc lục giao giải thích thì chỗ của mã Văn Phi đã có tiến triển mới. Căn cứ vào lời của Hạ Thần Phong, lúc đồng nghiệp lục soát căn phòng ở viện điều dưỡng đã tìm thấy manh mối trong con gấu bông của con La Phượng Linh. Khi đang chuyển con gấu bông cao bằng con người, một đồng nghiệp không cẩn thận để nó rơi xuống bàn và phát ra tiếng vang. Đây là tiếng vang mà chỉ có vật cứng va vào vật cứng mới có thể tạo ra được theo lẽ thường thì nếu bên trong con gấu bông này toàn là bông thì không thể tạo ra tiếng động này được trừ khi bên trong chứa cái gì đó. Đến khi mở con gấu bông ra, họ phát hiện bên trong bụng con gấu có giấu một cái hộp mật mã, có lẽ đây chính là chiếc hộp mật mã mà bọn họ đang tìm kiếm. Mã Văn Phi khá coi trọng việc để lộ thông tin này. Dù sao thì nếu thực sự có chuyện như vậy thì rất có khả năng thông tin về vụ án của mình đều bị đối phương biết, như vậy thì việc bắt giữ nghi phạm càng trở lên khó khăn hơn. linh 205 bằng mặt không bằng lòng, nghĩ có thể chỉ có lục giao mới có thể hiểu được đồ vật trong cặp số đó nên Hạ Thần Phong quyết định đưa cô đến cục cảnh sát. Mặc dù đường đi chỉ có 10 phút ngắn ngủi nhưng nhìn bầu trời u ám bên ngoài hạ thần phong vẫn đi mua tạm cho lục dao một chiếc áo khoác dày bọc kín cô ở bên trong, đảm bảo không bị cảm lạnh mới kéo tay lục dao ra khỏi phòng. Mã Văn Phi chỉ bảo người đưa cái cặp số về còn việc sau này anh không hề quan tâm, dù sao thì bây giờ cũng có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Đã có kết quả giải phẫu của nạn nhân Chu Dung Duy, nguyên nhân cái chết chính là một nhát dao đâm thủng phổi. còn bã kẹo cao su kia vẫn đang được phân tích thế nhưng có thể nhìn ra không phải adn của chu dung duy anh mã vợ của chu dung duy đến rồi mã văn phi cầm tài liệu đứng dậy nhìn người phụ nữ được đỡ đi vào cô là chu thiến hai mắt chu thiến đỏ hoe gật đầu và nói đúng vậy tôi là chu thiến chu dung duy hạ thần phong cũng vừa đưa lục dao đến thấy phòng làm việc có người đang hỏi liền kéo lục dao ngồi xuống ghế lục dao kéo khóa áo xuống nhìn người phụ nữ kia khẽ nhíu mày Đây là vợ của nạn nhân. Hạ thần phong cũng liếc nhìn anh quay đầu lại. Sao vậy? Lục dao hơi bĩu môi. Người phụ nữ này đang nói dối. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng này không được tốt cho lắm. Có thể thấy là cả hai người đều mạnh ai nấy chơi. Lục dao ghé sát vào tai của hạ thần phong và nói. Hai mắt của cô khẽ chuyển động. Mặc dù tính ra được một điểm nhưng anh cũng có thể thấy đó. Anh xem, đã kết hôn với nhau rồi mà vẫn lôi cả tên họ đầy đủ của nhau ra gọi. Nói đến đây Lục dao ngước mắt lên, vốn dĩ cô muốn khoe khoang rằng cô cũng có thể nhìn người mà phân tích ra được giống bọn họ. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Hạ Thần Phong. Vậy ai qua lại với anh mấy tháng rồi vẫn gọi anh là cảnh sát hả? Thấy dáng vẻ tức giận nhưng lại không thể nói gì của Lục Giao, Hạ Thần Phong dùng tay nhéo tay cô, nhẹ nhàng nói. Nhưng em nói cũng đúng, điều này chỉ chứng tỏ một điểm, muốn nhìn ra được nhiều hơn thì em có thể nhìn vào ánh mắt khi nói chuyện của cô ta chú ý nhìn vào ngón áp út của cô ta. Lục giao nghiêng đầu nhìn kỹ, cô ta tháo nhẫn ra rồi. Mặc dù vẻ mặt của vợ nạn nhân rất buồn nhưng nhìn kỹ lại có vẻ như biểu hiện ra là được giải thoát nhiều hơn. Chiếc nhẫn ở ngón áp út chắc là mới được tháo ra không lâu nhưng cũng có thể nhìn ra được là thời gian đeo nhẫn cũng tương đối dài. Trên cổ tay có đeo thêm một cái vòng tay rất tinh xảo có thể nhìn ra được là của một thương hiệu lớn kết hợp với quần áo trên người Chu thiến thì lại có vẻ rất không hợp. Cho nên chắc chắn chiếc vòng tay này không phải do nạn nhân tặng bộ quần áo này cô ta cũng vừa mới thay. Mã Văn Phi là một cảnh sát lâu năm, đương nhiên là cũng phát hiện ra được những điểm này. Hơn nữa trong tay của ông cũng có chứng cứ, tình cảm giữa cô và chồng cô thế nào. chu thiến lau nước mắt con người hơi chuyển động cô ta muốn nói điều gì đó nhưng lại bị mã văn phi cắt ngang chu thiến tốt nhất là cô nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chu thiến đã bị câu này của mã văn phi dọa không dám nói ra câu cô ta vừa muốn nói tôi tôi tôi cũng không có cách nào thằng cha chu dung duy chết thiệt đó nuôi một sinh viên đại học bên ngoài đúng tôi gả vào nhà họ chu 10 năm chưa sinh cho nhà họ chu được một đứa bé là lỗi của tôi nhưng cùng lắm thì ly hôn thôi Nhưng Chu Dung Duy không chịu ly hôn, bao nuôi người tình ở bên ngoài, tôi chỉ muốn muốn. Cô thấy anh ta nuôi người tình ở bên ngoài nên cô cũng muốn tìm một người đàn ông khác ở bên ngoài. Mã Văn Phi nhướng mày nói, lời này khiến Chu Thiến không biết xấu mặt ở đâu. Nói đi cả ngày hôm qua cô ở đâu? Hôm qua ban ngày tôi đi làm ở siêu thị, buổi tối đến nhà của người kia. Chu Thiến cúi đầu, khuôn mặt cô ta đỏ lên, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Bây giờ chúng tôi cũng không quan tâm công ngoại tình hay là tìm người tình gì đó, cô hãy bảo người kia đến chứng minh cho cô là hôm đó cô không có mặt ở hiện trường. Mã Văn Phi muốn hút thuốc nhưng thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp, chỉ có thể cầm chén trà lên uống một ngụm nước trà đã lạnh ngắt trà đắng lạnh như đá khiến người ta tỉnh táo. Chu Thiến gật đầu, được đợi tôi gọi điện thoại bảo người kia đến đây. thật ra trong lòng cô ta cũng đang bồn chồn dù sao thì nếu như người kia không muốn thì có phải mình sẽ trở thành kẻ bị tình nghi hay không trong lòng chu thiến cảm thấy có chút lo lắng vậy cô có biết gần đây chu dung duy có gì khác thường không chu thiến xấu hổ nửa ngày trời anh cảnh sát mặc dù chúng tôi là vợ chồng nhưng anh cũng biết rồi đó chúng tôi đều có người tình ở bên ngoài rất hiếm khi gặp nhau mã văn phi nghẹn lời vậy cô có biết người tình bên ngoài của anh ta là ai không sao lại không biết chứ nếu không phải vì người phụ nữ đó thì hai chúng tôi có trở nên như thế này không chu thiến liếc mắt nhìn xung quanh lục dao khẽ lắc đầu chu thiến không phải một người phụ nữ an phận mũi nhỏ gầy lỗ mũi không to tính tình hẹp hòi hay nghi ngờ ghen tuông nếu có thể một vợ một chồng thì sẽ đẹp đôi nhưng nếu không như ý sẽ dễ xa vào dục vọng biến thái chồng của chu thiến không trông thủy nên đương nhiên là người phụ này sẽ sa đọa Hạ Thần Phong liếc mắt nhìn Chu Thiến thấy cô ta viết một vài từ trên tờ giấy, sau đó bị cảnh sát đưa ra ngoài. Khi đi ngang qua Hạ Thần Phong, Chu Thiến vẫn còn có tâm trí ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Hành động khiếm nhã như vậy khiến vẻ mặt Hạ Thần Phong đông lạnh lại, cả người toát ra một luồng khí lạnh. Mã Văn Phi cầm tài liệu đi đến, lấy một điếu thuốc ra và đưa lên miệng. "Ôi, đây là em dâu nhỉ?" Lục Dao xoay người mỉm cười nhìn Mã Văn Phi. Tay chuẩn bị châm lửa của mã Văn Phi dừng lại cười nhìn hạ thần phong. Đốt điếu thuốc lá xoạch một cái anh hung hăng hít vào một hơi. Tôi đã nói mà tiểu hạ này lại bỏ được thuốc lá, động lực này đúng là đủ lớn. Dường như lục dao nghe hiểu lời này, cô khẽ cúi đầu xuống, ngượng ngùng mí môi, nhìn vạt áo khoác dài rộng của mình. Mã Văn Phi xua tay. Chiếc hộp mật mã đã được mang về tiểu hạ cậu biết quy tắc mà em dâu là người một nhà, nhưng không phải ai cũng có thể xem chứng cứ này. Lục Giao ngẩng đầu nhíu mày nhìn Hạ Thần Phong, Mã Văn Phi nói đúng, nếu cô không phải đương sự hay là cảnh sát thì không có quyền xem vật chứng này. Anh Mã, lúc trước La Phượng Linh đã đưa mật mã cho A Giao cho nên cô ấy cũng được coi là đương sự. Mã Văn Phi ngậm thuốc nhíu mày thua cổ tay áo lại. Được, đi thôi, ở phía sau có người nói cái hộp mật mã này có chút tà môn. Hạ Thần Phong và Lục Giao trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đi theo mã Văn Phi đến phía sau, mấy nhân viên kỹ thuật đang nghiên cứu cái hộp mật mã này thấy có người đến cũng không dừng lại. Lão mã này, cái cặp số này có chút hóc búa. Mã Văn Phi hung hăng hít vài hơi, điếu thuốc lá đã cháy đến tận gốc anh xoay người, dập tắt điếu thuốc lá vào góc tường, nhà khói trắng ra, đưa hạ thần phong và lục dao vào phòng. Sao, cũng có thứ mà các cậu không giải quyết được ư? linh 206 chiếc cặp số, một người đàn ông đeo kính lắc đầu. Cái cặp này đúng là khó sự thật bên trong lắp thiết bị cảnh báo cỡ nhỏ cho dù là cưỡng chế loại bỏ hay là sai mật khẩu thì cũng sẽ tự động phá hủy đồ vật ở bên trong. Lực phá hủy không lớn nhưng nếu đồ bên trong là giấy tờ vậy thì chắc chắn sẽ bị đốt cháy. Bọn họ đã nghiên cứu cái cặp này được một lúc rồi, chính vì phát hiện ra những điều này cho nên họ mới không dám tùy tiện phá khóa. ngoại vong nhất là khóa của cái cặp này là khóa số quay kiểu rất cũ trông có vẻ rất dễ phá nhưng họ lại không dám tùy tiện ra tay. Mã Văn Phi cười, tôi đưa mật mã đến rồi đây. Nói xong anh bước sang bên cạnh một bước, lục Giao nhìn cái hộp đặt trên bàn kim loại, cái hộp đó được làm từ chất liệu màu ghi, trông nó có vẻ không to lắm. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau rồi nghi ngờ tháo khẩu trang xuống. Lão mã, đây là ai? Họ đã gặp Hạ Thần Phong mấy lần nhưng đây là họ chưa từng gặp cô gái này. Chẳng lẽ đây là nhân viên phòng quản lý mới đến, chồng cô ấy có vẻ xinh đẹp, yếu đuối, không giống người làm cảnh sát mấy. Mã Văn Phi nhún vai. Được rồi, tôi không tùy tiện đưa ai vào đây đâu, đây là người phe chúng ta có thể giải mật mã. Nói xong Mã Văn Phi đi qua đó, cúi người xuống nghiên cứu cái cặp số kia. Trong nó có vẻ rất bình thường, không nhìn ra được cái cặp số này có chỗ nào đặc biệt. Nhưng đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật đều có chuyên môn, trong cặp này có chứa bí mật thì tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tiểu Hà à, cậu cũng nghe thấy rồi chúng đã dùng thư kỹ thuật cao là cái cặp này thì chắc chắn tài liệu bên trong rất quan trọng. Một khi nhập sai mật khẩu thì toàn bộ chứng cứ bên trong sẽ biến mất. Mã Văn Phi xác nhận lại một lần nữa, đây không phải chuyện đùa đâu. Lục Giao cắn môi tiến lên trước một bước. Đội trưởng Mã, nếu tôi không giải được mật mã này vậy thì phía chúng ta không ai có thể giải được. Hai người phòng kỹ thuật ở phía đối diện không tán thành với những lời này của lục dao, khẩu khí lớn như vậy chẳng khác nào coi bọn họ chỉ để làm cảnh cả. Cô gái này, cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, tuy kỹ thuật của chúng tôi không cao siêu nhưng chúng tôi cũng không ăn trực ở đây. Lục dao cắn môi, xin lỗi, tôi không có ý đó. Đội trưởng mã, hai anh cảnh sát, lúc đó có lẽ các anh cũng biết rõ vụ án của La Phượng Linh có một chỗ khác với những vụ án các anh xử lý trước đây đó là cô ta là người biết dùng âm dương bát quái cho nên trước đây khi ở bệnh viện La Phượng Linh không trực tiếp cho tôi mật mã mà cho tôi một chuỗi hào âm và hào dương cần phải kết hợp với bát quái Phục Hy để suy luận mới có thể đoán ra được mật mã. Bát quái Phục Hy là bát quái do Phục Hy phát minh ra. Bao gồm càn khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài lần lượt đại diện cho trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, sông Mấy cảnh sát có mặt tại hiện trường đều là người coi trọng chứng cứ khoa học Đây cũng là lần đầu họ nghe nói đến phục hy, hào âm, hào dương gì gì đó Nhưng vụ án của La Phượng Linh lúc đó rất ác liệt Thành phố Hải cũng biết tình hình của vụ án này Trong hồ sơ vụ án quả thực có đề cập đến kinh dịch Nhưng bây giờ đột nhiên bảo họ phải tin thì họ thực sự khó mà làm được Lục Giao nói rất khẩn thiết Mã Văn Phi và hai người của phòng kỹ thuật trao đổi ánh mắt trong mắt đều có vẻ do dự. Mã Văn Phi quay đầu nhìn ánh mắt chân thành của Lục Giao sau đó quay sang nhìn Hạ Thần Phong, hy vọng có được một gợi ý. Anh Mã, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này e rằng chúng ta vĩnh vĩnh không biết bí mật này là gì. Chỉ có một cơ hội để mở cái cặp này, Lục Giao cũng rất muốn biết sốt cuộc nội dung trong này là gì, đây là cơ hội La Phượng Linh dành cho cô. Được thôi, Mã Văn Phi đập bàn. Cô cứ thử đi, nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị nếu thật sự sai mật mã thì có cách gì làm cho tổn thất xuống mức thấp nhất không? Hai người ở phòng kỹ thuật lắc đầu. Bây giờ thì chưa có cách nào, không thể cưỡng chế mở cái cặp này được hơn nữa nếu giấy tờ bên trong bị đốt cháy chúng ta cũng không có cách nào khác. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía cái cặp lục giao thở một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước nhìn cái cặp đặt ở trên bàn, đèn huỳnh quang lắp ở phía trên cái cặp chiếu ra một tia sáng. Lục Giao vừa vươn tay ra thì, khoan đã, một cảnh sát của phòng kỹ thuật lên tiếng ngăn cô lại. Tùy chúng ta có thể suy luận ra mật mã nhưng đề phòng bất chắc tôi đề nghị để đồng nghiệp có chuyên môn của chúng tôi mở bằng thiết bị chống bom. Lục Giao co mày cô quay sang nhìn Hạ Thần Phong. Được, làm như vậy an toàn hơn rất nhiều. Mã Vân Phi và Hạ Thần Phong bàn bạc với nhau, bây giờ không ai nói được đây là thứ gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn. tuy Lục Giao thấy mình mở cũng không sao nhưng cô vẫn nghe theo lời của Hạ Thần Phong. Lúc này Lục Giao nhìn thấy một đồng nghiệp mặc quần áo chống bom giày từ phía xa lào đảo đi từng bước một lại gần cái cặp số sau đó từ từ ngồi sổm xuống. Ở chỗ không xa đã có cảnh sát chuẩn bị công cụ dập lửa. Chỉ là một dãy số rất đơn giản mà khiến cho mọi người lúc này đều thấy căng thẳng, cảnh sát mặc quần áo chống bom cẩn thận đỡ cái cặp lên, bàn tay đeo bao tay giày rất khó cử động xoay khóa số. Số đầu tiên 6 Số thứ hai bảy, bàn tay đeo găng tay phải dùng nhiều lực để mở khóa số hơn bình thường rất nhiều, họ chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm như vậy số trên khóa số đã trở thành 67.986. Chỉ còn một số cuối cùng, cảnh sát xoay khóa số đã thoát đầy mồ hôi, anh ta thở dốc cuối cùng cũng xoay được con số cuối cùng một. Anh ta quay người làm một động tác ra hiệu tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều biết họ phải ấn khóa, mật khẩu này đúng hay sai thì phải xem giây phút này. Lục dao cấu chặt tay mình, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh cô đứng trong gió lạnh một nhưng chỉ cảm thấy căng thẳng. Cô cắn môi, dường như đã quên việc hô hấp cô nhìn cảnh sát mặc quần áo chống bom quay người lại về phía mình. Mọi người cẩn thận, mã văn phi hô lớn, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía trung tâm sân bãi, cảnh sát mở cặp cũng thở sâu một hơi, một tay đỡ cái cặp tay còn lại ấn vào cái nút đó, anh ta cắn răng. Cạch anh ta từ từ mở cái cặp ra, bên trong có một túi đựng tài liệu và rất nhiều sợi đan chặt vào nhau, chỉ cần một sợi bị đứt thì cái túi nhỏ ở bên trên cái cặp sẽ bị rách ra. Tuy không biết bên trong có gì nhưng chắc chắn đó là thứ có thể đốt cháy cái túi này. Khi cảnh sát mở cái cặp cầm cái túi đứng lên mọi người mới thở vào một hơi, mã Văn Phi nhận lấy bức thư và ra sức vỗ vào vai cảnh sát mặc quần áo chống bom. Mã Văn Phi quay người dơ ngón cái với lục dao. không cần biết quá trình thế nào nhưng cái cặp đã được mở ra an toàn. Mã Văn Phi truyền cái túi đựng tài liệu đó cho Hạ Thần Phong, Lục Dao kiễng chân lên. "Chúng ta vào trong xem đi." Chương 207 con số bí ẩn. Đã không còn sớm nữa tuy Lục Dao nóng lòng muốn biết bên trong cái túi này chứa gì nhưng cô vẫn gật đầu đi vào phòng làm việc của Mã Văn Phi. Bên trong cái túi là một cuốn sổ ghi chép nhỏ, Hạ Thần Phong mở ra lật mấy trang sau đó đưa cho Lục Dao. Thứ bên trong toàn là đường kẻ ngang, về cơ bản là giống với sách trời đọc không hiểu gì cả. Kết quả lục giao lật mấy trang đã hiểu. Đây là sổ ghi chép của La Phượng Linh cô cứ thế lật đến mấy trang ở giữa cuốn sổ ghi chép cô sơ tờ giấy này. Có dao dọc giấy không? Mã Văn Phi đưa cho lục giao lục giao đặt cuốn sổ ở trên bàn rồi cẩn thận cắt ra, bên trên là một dãy số. Hạ Thần Phong và Mã Văn Phi đều sắp lại gần. Đây là cái gì? 87.6 Mã Vân Phi và Hạ Thần Phong đều cảm thấy khó hiểu, ngay cả bản thân Lục Giao cũng thấy kỳ lạ tại sao La Phượng Linh lại vì mấy con số này mà làm ra nhiều việc như vậy. Mấy con số này chắc chắn có liên quan đến việc phía sau, nhưng rốt cuộc 87.6 là cái gì? Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra tìm số 87.6 trên mạng, kết quả đầu tiên hiện ra là một kênh phát thanh. Lục Giao cao mày, phát thanh. Chúng ta luôn nghĩ trước đây những người đó liên lạc với thầy thế nào hay nói cách khác là họ biết đến cái người được gọi là thầy thế nào. Có lẽ chúng ta đều bỏ qua một điểm, đó chính là phát thanh. Nếu nói thầy liên lạc với những người đó qua phát thanh thì có lẽ chúng ta thật sự không tìm được manh mối. Những lời này làm cho đầu lông mày của Hạ Thần Phong giãn ra, đúng vậy, nếu là phát thanh thì sao? Bình thường khi lái xe, người ta hay nghe nhạc hoặc là phát thanh. Nếu truyền bá qua sóng phát thanh thì sẽ có rất ít người chú ý đến. Mấy người sử dụng một đài phát thanh cũng là việc rất đơn giản. Cũng có nghĩa là đài phát thanh này có liên quan đến bọn họ. Lục Giao lắc đầu, có lẽ là như vậy nhưng bây giờ lại có vấn đề cho dù tìm được đài phát thanh thì họ cũng không thể biết được những người kia truyền thông tin đi thế nào. Em có một ý tưởng Lục Giao nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay cô đột nhiên lên tiếng và nở nụ cười xảo quyệt với Hạ Thần Phong. Sắc trời tối dần đi, Lục Giao khoát tay Hạ Thần Phong ra khỏi cổng cục cảnh sát, hai người cười nói trở về khách sạn. Lục Giao ngồi khoanh chân trên giường nghiên cứu sổ ghi chép của La Phượng Linh. Không thể không nói trong này có rất nhiều thứ mà ông nội không nhắc đến nên Lục Giao xem rất chăm chú. Hạ Thần Phong gọi điện ở bên ngoài xong nhìn thấy dáng vẻ mất hình tượng này của Lục Giao liền nói. Nhiệt độ cơ thể của em vừa nãy lại tăng lên rồi mà còn chưa chịu đi ngủ. Lục Giao ngẩng đầu chấp mắt ánh đèn vàng vỏ chiếu lên khuôn mặt trắng bệnh của Lục Giao nhưng ánh mắt của cô lại rất sáng. Thần Phong, anh nói xem hắn có cắn câu không? Hạ thần Phong vừa lấy thuốc cảm vừa rót nước. Nếu người đó thật sự rất quan tâm đến cuốn sổ ghi chép này thì chắc chắn hắn sẽ xuất hiện. Hạ thần Phong quay người đưa nước và thuốc cho Lục Giao. Được rồi, việc còn lại em đừng quan tâm nữa mà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nghỉ ngơi cho tốt à? Bây giờ Lục Giao ngủ ngon thế nào được? Tuy cơ thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần của cô lại cực kỳ tốt. Nhưng thành phần an thần trong thuốc hạ sốt vẫn khiến lục dao ngủ ly bì. Hạ thần phong tắt hết đèn đi chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ. Anh ngồi trên đầu giường của lục dao, nhìn gương mặt đang ngủ chìm trong bình yên của cô. Tích tắc tích tắc, trong phòng rất yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy kim đồng hồ đeo tay của hạ thần phong chạy liên tục. Gió bên ngoài bắt đầu trở nên to hơn, dường như ngồi ở trong phòng cũng có thể cảm nhận được gió lớn ở bên ngoài. 3 rưỡi sáng chính là lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi, điện thoại hạ thần phong cầm ở trong tay khẽ rung lên. Hạ thần phong vốn dĩ chỉ đang chập mắt lập tức mở mắt ra, khóe miệng khẽ cong lên, anh ngẩng đầu nhìn lục dao mặt ửng hồng, thở đều đặn, bây giờ cô đang ngủ rất ngon. Anh đứng dậy cẩn thận đắp chăn cho cô rồi kiễng chân đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài cửa có một nữ cảnh sát cũng ngồi ở dưới đèn bàn. Đội trưởng hạ, tôi đi sang phòng bên cạnh cô ở lại đây. Hạ Thần Phong cầm áo khoác trên sofa lên rồi lặng lẽ đi ra ngoài. So với sự yên tĩnh và tăm tối trong căn phòng vừa nãy thì phòng bên cạnh ồn ào hơn nhiều. Đây vốn dĩ là phòng của Hạ Thần Phong và Lục Giao, lúc trước mã Văn Phi và một nữ cảnh sát đóng giả Lục Giao và Hạ Thần Phong ở trong căn phòng này. Trong phòng còn có hai cảnh sát đặc biệt mai phục lúc này người đàn ông kia vừa mò vào đã bị cảnh sát khống chế. Hạ thần phong nhận được tin tức của Mã Văn Phi liền qua đó, nhìn thấy người đàn ông bị đè ở một góc của sofa, đôi lông mày đẹp đẽ của anh khẽ nhướng lên sau đó anh quay người nhìn Mã Văn Phi. Bắt được rồi, hừ chẳng thế à, đã hơn 3 giờ rồi tôi còn tưởng kẻ này không đến cơ. Mã Văn Phi đợi lâu đến mức suýt thì ngủ quên, không ngờ người này lại mò vào trong thật. Trên người không có chứng minh thư, tôi đã chụp ảnh điều tra rồi. Mã Văn Phi canh chừng cả đêm, hai mắt toàn là tơ máu. Em dâu nói không sai, quả nhiên những người này rất quan tâm đến cuốn sổ ghi chép đó. Vào lúc ban ngày, Lục Giao đã nghĩ đến thay vì bọn họ cực khổ đi tìm thủ phạm chi bằng để thủ phạm tự đến tìm mình. Trước đây họ đã nghi ngờ là thông tin của mình đã bị nghe trộm rồi, kết hợp với việc khoảng thời gian họ đến đây, cho dù là bước nào cũng bị nghe trộm. Bọn họ nhất định sẽ chú ý đến Lý Bình, bởi vì trước đây Lý Bình chính là người dễ dàng nhận được tin tức của La Phượng Linh nhất. Lại thêm email đã bị hủy kia cũng được gửi đi từ phòng làm việc của Lý Bình. Cho dù Lý Bình là nội gián hay là bị nghe trộm, chỉ cần Lý Bình biết thì hung thủ cũng sẽ biết. Cho nên lục dao mới thiết kết cái bẫy này chờ đối phương tự nhảy vào. Người đàn ông cúi đầu không nói câu nào để mặc cho cảnh sát còng tay mình. Anh, Mã Văn Phi quay đầu. Ông đã gặp người này chưa? Hạ thần phong cao mày, đột nhiên anh nhớ đến một khung cảnh. Vào dịp Tết, ông và một người đội mũ đi đến gần nhà tôi phải không? Nghĩ đến đoạn video lục dao bị mấy người này vây ở giữa kia tuy nhìn không rõ lắm nhưng vóc dáng của người đàn ông này rất giống, bộ quần áo này cũng giống hệt với người đàn ông trong đoạn video đó. Người đàn ông cúi đầu không có hành động nào, hạ thần phong khẽ cao mày, người này không nói gì cả căn bản là không hỏi được gì. Mã Văn Phi cầm điện thoại, biết rồi ông ta là Tiết Hoa, người thành phố Cảng. Tiết Hoa này chính là A Hoa bên cạnh Tam Gia. Ban đầu ông ta tưởng rằng việc này mình đã xử lý rất tốt rồi nhưng không ngờ ông ta lại bị lục giao lợi dụng. Tên của phòng này vẫn là lục giao và hạ thần phong, vừa rồi ông ta đã nhìn thấy bọn họ đi vào rồi, ông ta nhìn qua camera giám sát thì không hề thấy bọn họ đi ra, vậy tại sao người trong phòng lại đột nhiên thay đổi thế? chương 208 suy đoán, hạ thần phong và mã văn phi cười liên tục tuy họ không chắc rốt cuộc người đàn ông này lợi hại thế nào nhưng để bảo đảm an toàn. Họ đã gọi đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật đến truy cập vào hệ thống camera giám sát của khách sạn này. Quả nhiên họ đã phát hiện ra trong này có dấu hiệu bị xâm nhập. Cho nên những việc còn lại đã được tiến hành trong bí mật họ đã chỉnh sửa mấy phút trong đoạn video đó, để Tiết Hoa tưởng rằng hai người vẫn còn ở trong căn phòng lúc trước. Cuốn sổ ghi chép đó rất quan trọng với Tiết Hoa và Tam gia, một khi bị phát hiện thì có lẽ hai người đó sẽ bị thầy vứt bỏ. Bây giờ tuy đã bắt được tiết hoa rồi nhưng lại không có chứng cứ chứng minh ông ta chính là hung thủ giết Chu Dung Duy. Chứng cứ phạm tội duy nhất bây giờ là ông ta đột nhập vào phòng trộm cấp tài sản, còn các tội còn lại thì phía cảnh sát phải chứng thực tìm kiếm chứng cứ. Hạ thần phong liếc nhìn người đàn ông vẫn không nói câu nào này rồi kéo mã Văn Phi ra khỏi phòng. Anh có thể giao tiết hoa cho cảnh sát thành phố Tô không? Vốn dĩ mã Văn Phi còn định ngáp nhưng lại đột nhiên dừng lại, anh vươn tay dụi mắt trong đôi mắt buồn ngủ toàn là tơ máu. Giao cho các cậu, e là hơi khó vì vụ án xảy ra ở chỗ chúng tôi. Điều này thì em biết cho nên đợi đến khi vụ án chỗ anh kết thúc. Việc đằng sau người tên là tiết Hoa này không đơn giản như vậy, cho dù lần này không tìm được chứng cứ có ích thì Hạ Thần Phong cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mã Văn Phi nhìn Hạ Thần Phong, thằng nhóc này là do một tay anh đào tạo anh cũng coi như hiểu con người Hạ Thần Phong. Người này lại gây ra chuyện gì ở chỗ cầu à? Gây ra chuyện gì à? Hạ Thần Phong khẽ cao mày, anh đã nhìn thấy tiết hoa trong đoạn video đó rồi. Nhưng đoạn video đó không thể đại diện cho điều gì cả anh cao mày, trên mặt có vẻ buồn phiền, biết rõ là người này có vấn đề nhưng lại không tìm được chứng cứ chứng minh. Mã Văn Phi nhìn thấy Hạ Thần Phong như thế này thì còn gì không hiểu nữa. Anh bước lên trước vỗ vai Hạ Thần Phong, cậu đấy à, vẫn giống như trước đây, dù cậu nghi ngờ ông ta nhưng cũng phải có nguyên nhân, nếu không làm sao có thể đưa ông ta đi được nói xong câu này mã Văn Phi liền thở dài, nhìn thấy dáng vẻ giống như không đồng tình của Hạ Thần Phong anh lại nói tiếp. Nhưng cậu cũng đừng sốt ruột, chỗ cậu chắc cũng có chút manh mối rồi đúng không, bây giờ cứ giải quyết vụ án này trước đã chưa biết chừng lại có manh mối thì sao. Nhưng đầu nhìn hành lang sáng trưng khi Hạ Thần Phong quay đầu lại ánh mặt anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh trước đây. Anh Mã, em hiểu rồi, chỉ là... Tuy Hạ Thần Phong đang đứng ở vị trí đối diện với căn phòng nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy một góc của ghế sofa. Nhìn từ góc độ đó Hạ Thần Phong chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của tiết hoa, hình như có thứ gì đó dính vào đế giày plimso màu đen đỏ kia. Chỉ là gì? Mã Văn Phi chỉ nghe thấy một nửa liền cao mày hỏi lại. Bị Mã Văn Phi hỏi như vậy Hạ Thần Phong lập tức hoàn hồn. Chỉ là nếu người này thật sự có liên quan đến vụ án đó vậy thì chúng ta bắt buộc phải bảo đảm tính mạng của ông ta. Tính mạng, Mã Văn Phi không hiểu, Tiết hoa đã ở trong tay bọn họ rồi, lẽ nào còn có người đến giết người diệt khẩu. Nhưng nhìn nét mặt của Hạ Thần Phong Mã Văn Phi liền hiểu ra. Ý cậu là, Hạ Thần Phong hiểu Mã Văn Phi muốn nói gì anh gật đầu. Đúng vậy, nếu thật sự có liên quan, vậy thì rất có khả năng ông ta sẽ tự sát giống như La Phượng Linh. Chẳng phải La Phượng Linh nhận được thư xong mới mã Văn Phi bỏ dở câu nói của mình, đôi lông mày đẹp đẽ thẳng tắp cau chặt vào nhau, trên trán của anh lại có thêm một nếp nhăn rất sâu, những nếp nhăn này là do cau mày suy nghĩ mỗi khi gặp phải vụ án gây ra. Anh thò tay vào túi mò rất lâu, lục trong túi áo trên đến túi quần đều không thấy một điếu thuốc nào. Lúc này anh chợt nhớ ra mình đã hút hết bao thuốc lá để chống lại cơn buồn ngủ rồi, anh thở dài. Ý của cậu là vụ án của La Phượng Linh có liên quan đến người này. Vụ án năm của La Phượng Linh có lẽ là do cô ta tự gây ra, nhưng đằng sau chắc chắn có bóng dáng của những người này. Sau khi nhận được thư, La Phượng Linh lập tức tự sát. Có thể chúng ta không dễ biết được rốt cuộc bên trong bức thư này viết gì, nhưng không chỉ có La Phượng Linh mà mấy vụ án khác cũng có liên quan đến bọn họ, những vụ án này có một điểm chung rất lớn. Manh mối bị cắt đứt, quả nhiên Mã Văn Phi là người từng trải, chỉ cần suy nghĩ một lúc liền hiểu ra tất cả khúc mắc trong chuyện này. Nhưng cũng phải thôi, nếu Manh mối không bị cắt đứt thì tại sao Hạ Thần Phong lại còn ở đây do dự chứ? Mã Văn Phi xoa mặt tư duy của anh lập tức trở nên rõ ràng. Manh mối bị cắt đứt quanh đi quần lại cũng chỉ có mấy kiểu, hoặc là có người chịu tội thay, hoặc là hành vi phạm tội rất hoàn hảo, hoặc là nhận vật quan trọng chết rồi mà thôi. Nhưng đối với cảnh sát thì trên thế giới này, chẳng có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo, chỉ cần đã ra tay thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cho nên khi một manh mối bị cắt đứt do có người chịu tội thay hoặc là nhân vật quan trọng chết vậy thì họ phải đi tìm một manh mối có ích khác. Trước đây ông ta đã gây ra vụ án khác. Vâng, nhưng em vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh. Mã Văn Phi thở dài, cho nên bây giờ cậu chỉ đang suy đoán. Quả thực khi phá án cần có suy đoán ở một mức độ nhất định để có thể đảm bảo những khả năng có thể xảy ra của vụ án. Nhưng đối với người phá án thì bất cứ sự suy đoán cũng cần chứng cứ hoặc manh mối nhất định. Nếu không có chứng cứ và manh mối nào mà chỉ dựa vào giác quan thứ 6 gì đó thì quá chủ quan. Tiểu hạ tôi nhớ ban đầu cậu không phải người như vậy mã Văn Phi vẫn là cảnh sát hình sự khá truyền thống, hạ thần phong lúc đầu cũng như vậy anh chỉ tôn trọng sự thật chỉ tin vào manh mối mình tìm được. Nhưng có một khả năng thường xảy ra đó là một thứ mà ban đầu mình luôn tin tưởng lại bị phá vỡ ngay trước mặt mình vào một lúc nào đó chẳng hay. Khoảnh khắc đó giống như là ngọn núi cao không thể dao động đột nhiên sụp đổ ngay trước mặt mình. Hạ Thần Phong biết Mã Văn Phi luôn rất quan tâm đến thân phận của lục giao nhưng anh không định nói gì cả. Có một số người sẽ không bao giờ tin vào một số việc họ không muốn tin cho dù họ nhìn ra cái gì đó. Chẳng phải là có một câu nói là người ta không bao giờ đánh thức được người già vờ ngủ hay sao. Anh Mã, đôi khi những gì chúng ta thấy chưa chắc đã là sự thật hơn nữa, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, em là người thế nào anh còn không hiểu sao. Hạ Thần Phong cúi đầu khẽ nói. Đúng vậy, Mã Văn Phi biết Hạ Thần Phong là người thế nào? Hạ Thần Phong còn cố chấp theo đuổi sự thật hơn cả anh. Ban đầu khi mới đến cục cảnh sát, Mã Văn Phi đã từng nhìn thấy Hạ Thần Phong vì một vụ án mà một tuần liền không nghỉ ngơi tử tế, đến khi phá được án rồi thì cả người gục ngay trước bàn làm việc. Mã Văn Phi thở sâu một hơi, ừ, việc này cậu tự có tính toán là được, đến cuối cùng anh vẫn không nói gì nhiều cả. Không phải là anh hoàn toàn không tin vào chuyện này, dù sao thì có rất nhiều việc kỳ lạ vẫn đang xảy ra. Nhưng nếu muốn Mã Văn Phi lập đồng ý với quan điểm của Hạ Thần Phong thì chắc chắn là không thể rồi. Sau khi nói chuyện một lúc thì cơn buồn ngủ của Mã Văn Phi đã chạy đi đâu mất cũng vì trên hành lang này không có máy sưởi như trong phòng nên anh cũng tỉnh ngủ vì cơn lạnh. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc trăm linh 209 Tiết Hoa. Cứ giải quyết vụ án ở đây trước đi. Lúc này Mã Văn Phi cũng đau đầu nghĩ xem làm sao để tìm được manh mối từ tiết hoa, miệng của người này kín như vỏ sò vậy. Nói đến đây gương mặt buồn bã lúc trước của Hạ Thần Phong đã hoàn toàn biến mất. Thực ra chứng cứ ở ngay trước mặt chúng ta, Mã Văn Phi nghi hoặc nhìn vào trong phòng theo tầm mắt của Hạ Thần Phong. Lục Giao chỉ cảm thấy tối nay mình ngủ rất ngon, khi cô tỉnh lại đã là gần 10 giờ rồi. Cô quay đầu liền nhìn thấy vị trí ngồi của Hạ Thần Phong đã không còn ai, đang định lấy điện thoại ra hỏi thăm tình hình ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ Thần Phong sách một chiếc hộp sữa nhiệt mở cửa vào đi rồi. Em tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chút nào chưa? Hạ Thần Phong để hộp sữa nhiệt xuống, đi đến chỗ lục dao và ấn tay mình lên chán cô. Lục dao khẽ cao mày, bởi vì trên người Hạ Thần Phong có khí lạnh ở bên ngoài nên cô vô thức kéo cao chăn lên, chỉ để lộ đôi mắt to màu hổ phách nhìn anh. Khi hạ thần phong xác nhận nhiệt độ cơ thể của lục dao đã bình thường mới thở vào nhẹ nhõm. cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu này của lục dao, hạ thần phong không nhịn được mà bất giác cong khóe miệng cười, bàn tay vốn dĩ đặt trên trán lục dao lúc này đang khẽ vỏ đầu cô làm cho mái tóc ban đầu đã hơi dối trở nên dối bù Còn lục dao thì bị nụ cười mang theo ý cưng chiều kia của hạ thần phong hấp hồn, khi hoàn hồn lại cô phát hiện ra tóc mình đã bị anh vỏ dối còn chưa kịp nói gì thì hạ thần phong đã rất tự giác vuốt tóc cho cô rồi. Đã hạ sốt rồi, em ăn chút gì đó trước đi. Lục dao leo qua chiếc giường trống không, cô vươn tay lấy giấy ăn. Tuy nhiệt độ cơ thể đã hạ nhưng triệu chứng của cảm cúm đã xuất hiện rồi. Mũi cô bị ngặt rất khó chịu âm mũi khi nói chuyện cũng rất rõ ràng. Người kia thế nào rồi? Hạ thần phong cầm chiếc hộp giữ nhiệt lên, mở nắp ra, lấy thìa đưa cho lục dao sao thế? Em không tự tin về bản thân mình à? Lục dao nhìn cái thìa cô muốn tung chăn ra để đi rửa mặt. Em còn chưa đi rửa mặt, ăn xong rồi rửa, hạ thần phong lo cô đói liền ấn vào vai lục dao sau đó đưa cái thìa cho cô. Lục dao khẽ cao mày, cô hít mũi nhận cái hộp sữa nhiệt đó. Không phải là không có lòng tin, dù sao thì người kia cũng có chút bản lĩnh nếu bị đoán ra thì sau này các anh lại đi bắt ông ta, e rằng không dễ dàng như vậy nữa. Lục dao cúi đầu nhìn cháo rau trong hộp sữa nhiệt cô thấy bên trong không có cả rốt mới bắt đầu ăn. Hạ thần phong cả buổi tối ngủ không ngon, trên người toàn là mùi thuốc. Anh đứng lên, em yên tâm đi, rất thuận lợi Tiết Hoa đã bị bắt rồi. Tiết Hoa, lục dao nhai rồi nuốt những thứ trong miệng xuống. Ông ta khai ra chưa? Hạ thần phong cởi áo khoác của mình ra, rũ mạnh áo khoác mấy cái coi như vận động cơ thể sau đó vứt trên sofa, lắc đầu đi vào phòng rửa mặt ở bên cạnh. Có tiếng nước truyền ra từ bên trong phòng, lục dao cúi đầu cũng đúng thôi, chắc chắc Tiết Hoa còn tin người thấy kia hơn triệu lập khôn hoặc là những người trước kia e rằng ông ta sẽ không dễ dàng nói ra điều gì. Hạ thần phong cầm khăn mặt anh dịu dàng nhìn Lục Giao ngoan ngoãn ăn cháo sau đó vẻ mặt anh chuyển sang mất kiên nhẫn. Tiết hoa muốn gặp em, Lục Giao gật đầu, cho dù ông ta không muốn gặp thì em cũng có ý định đi gặp ông ta. Tuy Lục Giao đã lấy được một chút thông tin nhờ việc giải câu đố La Phượng Linh dành cho cô nhưng những việc trước mắt Lục Giao lại là một câu đố mới. Nhưng mà các anh bắt người đó với tội danh gì, tội cố ý giết người. Hạ thần phong nhận lấy hộp sữa nhiệt lục dao đưa cho anh, nhìn kỹ thì vẫn còn một nửa lớn, thấy cô ăn không nhiều anh liền khẽ cao mày. Em ăn thêm nữa đi, lục dao lại lắc đầu, em không ăn được nữa. Bị ngạt mũi làm cho lục dao luôn cảm thấy nhạt miệng, ngay cả thức ăn cũng không có mùi vị gì. Thu hộp sữa lại, hạ thần phong ngồi ở một bên. Ông ta đã giết Chu Dung Duy, là người hộ lý đó sao? Các anh tìm được chứng cứ rồi. Lục Giao ngạc nhiên quay đầu Tiết Hoa là người rất thận trọng, sao lại có thể tìm được chứng cứ một cách dễ dàng như vậy? Đương nhiên là Hạ Thần Phong biết Lục Giao đang nghi ngờ điều gì. Chắc chắn mục đích của Tiết Hoa khi đến đây là ngăn cản La Phương Linh gặp chúng ta, nhưng ông ta không ngờ rằng La Phượng Linh đã để lại cho chúng ta chứng cứ mới. Anh nghĩ ông ta phát hiện ra điểm này nên mới không có thời gian xử lý chứng cứ. Nếu thật sự có thời gian vậy thì thi thể của Chu Dung Duy đã ở dưới biển rồi. Ông ta đã đi đến bờ biển, nếu đi xa hơn một chút nữa thì sẽ có một nơi không có camera giám sát. Nhưng ông ta không đợi được nữa, ông ta cũng đang tìm chứng cứ kia. Tuy thi thể đã được xử lý rất sạch sẽ rồi nhưng anh vẫn tìm được chứng cứ. Lục giao nhìn hạ thần phong không chớp mắt trong mắt cô vẫn có vẻ nghi hoặc. Hạ thần phong khẽ cười, lấy thuốc cảm từ trong tủ đầu giường ra, vừa rót nước vừa nói. Anh đã nhìn giày của Tiết hoa rất lâu, mép giày của ông ta có cắt lại thêm trên phần vài màu đỏ đen của đôi giày hình như có vết máu cho nên anh đã lấy đôi giày đó mang đi xét nghiệm. Mà kết quả cũng rất đáng mừng, đúng là vết máu trên đôi giày đó có ADN của Chu Dung Duy, chắc chắn là khi thực hiện hành vi phạm tội ông ta đã không cẩn thận để máu bắn lên người mình. Lục giao uống thuốc cảm cô vừa nhận rồi khẽ gật đầu. Nói như vậy là có thể bắt ông ta để tiếp tục điều tra rồi. Chỉ cần tìm được một manh mối vậy thì sẽ có cách để tháo gỡ những khúc mắc tưởng như không thể tháo gỡ nổi còn lại. Nhưng mà Tiết Hoa không thừa nhận ông ta nói phải gặp em mới chịu nói. Hạ thần phong nói với vẻ tức giận và mất kiên nhẫn. Lục dao sững sờ trong giây lát rồi vươn tay ra đặt lên vai anh. Không sao, ông ta đã ở trong tay các anh rồi, em còn sợ gì nữa chứ? Em sửa soạn đã rồi đi qua chỗ anh ngay. Tiết Hoa nhìn người con gái đi vào từ ngoài cổng, ông ta đã nghĩ đến rất nhiều cách gặp mặt nhưng lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô gái đó trong tình huống này. Vì bị cảm nặng nên sắc mặt lục dao không tốt lắm, đầu mũi cô hơi đỏ lên. Lúc này cô mặc một cái áo phao dày đi vào cô đứng ở cổng nhìn Tiết Hoa cũng đang nhìn mình ở trong đó. So với Tiết Hoa biết rất rõ về lục dao thì lục dao lại chẳng biết gì về Tiết Hoa cả. Lục Giao nghiêng đầu nhìn thân hình này, e rằng Tiết Hoa một trong những người chặn cô lại ở trước cửa nhà Hạ Thần Phong hồi đầu năm. Cô Lục đã lâu không gặp, đây là lần thứ hai Tiết Hoa lên tiếng trong cục cảnh sát lần đầu lên ông ta nói muốn gặp Lục Giao, sau đó không nói câu nào nữa. chương 210 Mệnh Lý quá tam quan, nghe thấy Tiết Hoa nói chuyện, Mã Văn Phi và Hạ Thần Phong đang đứng ở trong phòng bên cạnh đều có vẻ mặt cảnh giác. Lục Giao đi qua đó, cô kéo ghế ra từ từ ngồi xuống. Ông là ai? Tiết Hoa không dám nhìn thẳng vào mặt của Lục Giao mà nhìn vào tay cô. Cô Lục tôi muốn biết cô tính ra tôi nhất định sẽ xuất hiện thế nào. Nghe Tiết Hoa hỏi như vậy Lục Giao khẽ lắc đầu. Nói thật tôi không thể bảo đảm ông nhất định sẽ xuất hiện. Tôi chỉ đang đánh cực cực mức độ trung thành với người đó của ông. Trên mặt Tiết Hoa vẫn còn vẻ không tin nhưng ông ta không hỏi tiếp nữa mà chỉ ngẩng đầu lên. Cô muốn biết tất cả sau lưng tôi phải không? Vậy thì cô cũng tính đi. Nếu cô tính đúng thì tôi nói cho cô biết tất cả nhưng nếu cô tính sai vậy thì cô nên từ bỏ đi. chiêu này của Tiết Hoa rất giống với La Phượng Linh trước đây, đều muốn kiểm tra lục giao. Nếu suy luận đúng vậy thì cô sẽ có được đáp án mình muốn, nhưng nếu suy luận sai vậy thì trong mắt họ lục giao vẫn chưa có tư cách đấu với người thầy kia. Thực ra điều Tiết Hoa muốn biết hơn đó là rốt cuộc lục giao là cao thủ như thế nào tại sao ngay cả người đó cũng sợ cô. con mắt màu hổ phách của lục giao cứ như vậy nhìn Tiết Hoa. Lần này ông ta cũng ngẩn dầu nhìn cô, hai người cứ thế nhìn nhau. Tam gia từng nói đôi mắt của cô rất đáng sợ giống như đôi mắt của những tiền bối kia. Lục Giao chỉ nhìn như vậy mà Tiết Hoa đã cảm thấy như mình bị lột sạch quần áo đứng trước mặt cô vậy. Một lúc lâu sau, ngay khi mã văn phi tưởng Lục Giao sẽ từ chối thì cô gật đầu đồng ý. Anh kích động đến mức suýt nữa thì xông vào nhưng Hạ Thần Phong lại lắc đầu kéo cánh tay anh lại. Hạ Thần Phong, cậu có biết hậu quả của chuyện này là gì không? Nếu cô ấy không tính ra thì vụ án này sẽ không phá được nữa đâu. Hạ thần phong liếc nhìn lục dao. Vậy bây giờ anh đi vào thì có tác dụng gì không? Nếu lục dao không tính thì anh thấy Tiết Hoa có mở miệng không? Đúng vậy, nếu lục dao không xuất hiện thì Tiết Hoa cũng sẽ không nói gì cả. Nhưng nếu cứ để cô quyết định như vậy thì Mã Văn Phi lại không đồng tình. Nếu cô ấy không thành cô thì cùng lắm là chúng ta quay về điểm khởi đầu A Giao đồng ý chứ các anh có đồng ý đâu. Hạ thần Phong chỉ nhìn Mã Văn Phi như vậy, đối phương liền lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nếu thật sự không được thì giờ trò vô lại thôi. Dù sao thì Lục Giao cũng không phải người của phía cảnh sát mà là người tiết hoa tự gọi đến. Nghĩ đến đây Mã Văn Phi liền đứng ở chỗ cũ, khoanh tay trước ngực nhìn vào phòng thẩm vấn. Lục Giao không lấy ra tiền đồng dùng để đoán quẻ ngay, lần này cô muốn làm tiết hoa giao động. Cô có sự cảm cho dù người này vào đây thì chắc chắc người ở phía sau cũng biết hai người họ đã gặp nhau rồi. Tiết hoa là một người đàn ông trông rất bình thường, dáng vẻ bình thường, chiều cao cũng bình thường. Nếu Hòa vào đám đông có thể biến mất không để lại tung tích một cách dễ dàng. Lục dao nhìn thật sâu vào mắt đối phương, khóe miệng cô từ từ cong lên. Không biết ông đã nghe đến mệnh lý quá tam quan chưa? con người của Tiết hoa đột nhiên co lại. Không ai từ khi sinh ra đã được coi là người tốt hay người xấu, càng không có cách nói vận mệnh của người này nhất định sẽ giàu có hay là nghèo hèn gì cả. Cuộc đời của con người thực ra chỉ là quỹ đạo tương ứng với người đó, lúc nào cũng dễ dàng thay đổi nhưng dù có thay đổi thế nào cũng không vượt quá tam quan này. Hai mắt tiết hoa khẽ mờ mịt hình như ông ta đã có cảm giác gì đó, còn những người đứng ở bên ngoài cũng cau chặt mày. tuy họ không hiểu thế nào là tam quan nhưng hình như họ có thể hiểu lời lục dao nói ở phía sau. Tiết Hoa, bản mệnh của ông không nên như vậy Lục Giao im lặng một lúc rồi nói ra câu này với vẻ mặt nặng nề. Suy luận vận mệnh của Tiết Hoa tiêu tốn nhiều sức lực của Lục Giao hơn bất cứ lúc nào. Bởi vì vận mệnh của Tiết Hoa chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, bản thân ông ta còn là người biết về kinh dịch. Lại thêm bên cạnh còn có cao thủ kinh dịch, chắc chắn ông ta thường làm những việc để trốn tránh vận mệnh khốn khó của mình, lại thêm những nơi ông ta đến trước đây đều có tác dụng thay đổi vận mệnh. Vận mệnh của tiết hoa đã bị thay đổi đến mức gần như không thể nhìn ra trạng thái ban đầu nữa. Nửa tiếng sau lục dao bước ra khỏi phòng thẩm vấn cả người giống như bị hư thoát đầu óc quay cuồng rất khó chịu suy luận với cường độ mạnh và số lượng lớn vừa rồi làm đằng sau lưng cô ra đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hiệu quả lại khá tốt bây giờ tiết hoa đang chìm đắm trong những lời suy luận chân thực đến mức không thể chân thực hơn được của lục dao. Hạ thần phong dìu lục dao vào trong phòng ngồi sau đó rót cho cô một cốc nước nóng. Thế nào rồi? Lục Giao uống mấy ngụm và thấy người dần ấm lên cô gật đầu. Về cơ bản thì em nói đúng rồi, có lẽ Thiết Hòa đã đổi tên nhưng chắc là chưa đổi ngày sinh thời còn trẻ đã từng ngồi tù, sau khi ra tù, không gần gũi với bố mẹ. Sau này đi theo những người kia ông ta đã đổi tên, bây giờ bát tự rất tốt nhưng mà... Lục Giao khẽ lắc đầu. Phong thủy chuyên dùng để tạo phúc cho nhân gian, nhưng bọn họ lại lợi dụng phong thủy để thăng quan tiến chức. Họ lại không biết tuần hoàn nhân quả cho dù có dùng phong thủy để sửa mệnh cũng không thể đấu lại với ông trời. Tiết Hoa thu được rất nhiều lợi ích nhưng bố mẹ của ông ta đã qua đời từ rất lâu rồi. Tuy Tiết Hoa thấy điều này không hề quan trọng chút nào nhưng bây giờ ông ta đã gần 40 tuổi rồi thế nhưng ông ta vẫn cô đơn một mình, đây chính là số phận của ông ta. Có lẽ nơi tiết hoa đi làm bây giờ chính là nơi bọn họ gặp mặt ở thành phố Tô. Hạ thần phong gật đầu nhìn lục dao với vẻ lo lắng, nhìn thấy sắc mặt cô dần dần bình thường trở lại liền ra hiệu bằng ánh mắt với mã văn phi rằng anh phải ra ngoài. Bây giờ mã văn phi thật sự thấy phục rồi. Tuy anh vẫn chưa thể đồng tình nhưng trong lòng anh cũng đã có sự dao động. Có rất nhiều thứ cho dù điều tra tài liệu cũng không điều tra ra được gì. Nhưng điều quan trọng hơn là rốt cuộc lúc đó lục giao đã tính ra tiết hoa sẽ đến vào buổi tối thế nào. Em dâu à mã Văn Phi ngồi ở bên cạnh lục giao với vẻ hơi ngại ngùng. Tôi rất tò mò cô đã tính ra buổi tối tiết hoa sẽ đến vào giờ đó thế nào. Lục giao nghiêng đầu nhìn mã Văn Phi sau đó quay đầu lại nhìn tiết hoa đang nhìn hai tay cô ở bên trong. Bởi vì lúc đó sẽ có sương mù dày đặc, sương mù dày đặc. Mã Văn Phi cao mày, đúng là sáng này thành phố Hải có cảnh báo về sương mù dày đặc, nhưng điều này thì có liên quan gì đến điều lục giao tính ra được. Sương mù dày đặc thuộc khí sát trong phong thủy. Đây là một loạt sát không nhìn thấy được không chạm vào được nhưng lúc nào cũng ảnh hưởng đến con người. Khí ở đây không phải là không khí mà là một thứ khoa học hiện đại gọi là bức xạ vũ trụ, là thứ rất gần với từ trường, sóng nhưng không hoàn toàn giống. Tóm lại đây là một thứ không nói rõ được nhưng lại thực sự tồn tại. Mã Văn Phi nghĩ thứ phải dùng đến chữ sát này có lẽ không phải thứ tốt đẹp gì nhưng nó thì có liên quan gì đến Tiết Hoa chứ. chương 211 bỏ trốn, Tiết Hoa biết em biết xem phong thủy, nếu muốn lấy quyền sổ ghi chép trong tay em vậy thì nhất định phải đợi đến lúc có thể ngăn cản em suy luận. Mà khí sát vào lúc này là một trận pháp thiên nhiên rất tốt, trước đây ông ta cũng đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Nhưng ông ta không ngờ em đã bố trí trận phong thủy ở đại sành khách sạn để hóa giải phần lớn ảnh hưởng của khí sát. Lại thêm sự giúp đỡ của đội trưởng Mã Camera giám sát bị chúng ta kiểm soát Điều này cũng tạo ra một sự khốn khó mới thay đổi đường sống của Tiết Hoa Mã Văn Phi hầu như không hiểu gì cả Nhưng anh cũng đã hiểu ra một điểm chính là Lục Giao đã dùng phương pháp của Tiết Hoa để đánh lại ông ta Hơn nữa còn rất thành công Anh sờ vào dâu mới mọc ra, đầu óc cũng ngơ ngác Nhưng có lẽ vụ việc Tiết Hoa giết Chu Dung Duy có thể giải quyết được rồi Hạ thần Phong đi gọi điện về, sắc mặt không được tốt lắm Điều tra ra rồi, nơi Tiết Hoa làm việc là một công ty khoa học kỹ thuật tên là khoa học kỹ thuật phỉ nghiệp, người đăng ký là Hoàng Diệp, bây giờ mất tích rồi. Hoàng Diệp, Hạ Thần Phong đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi, Lục Giao cầm điện thoại nhìn. Là người đội mũ đen kia, Hoàng Diệp chính là Tam Gia, nhưng sợ rằng Tam Gia đã nghĩ đến việc mình bị bại lộ nên đã chạy trốn trước rồi. Mất tích rồi sao, Lục Giao co mày sau đó thở dài. Em nghĩ ông ta đã phát hiện ra Tiết Hoa bị bắt nên mới chạy trốn. Hạ thần phong nhướng mày, nhưng đã có tiến triển này rồi vậy thì chúng ta sẽ dễ hành động hơn nhiều, chẳng phải vẫn còn đài phát thanh kia sao? Lục Giao lắc đầu, nếu bọn họ thật sự đã nhận ra vậy thì đài phát thanh đó cũng bị vứt bỏ rồi. Mã Văn Phi gật đầu, thật không ngờ bọn khốn nạn này lại thận trọng như vậy. Có lẽ bọn em sắp phải rời khỏi đây ngay rồi, vừa rồi khi gọi điện cho tiểu đao cậu ấy nói với em là phát hiện ra một thi thể ở trấn thanh diệp em phải qua đó ngay. Trấn Thanh Diệp không thuộc thành phố Tô mà. Mã Văn Phi nhướng mày. Sợ là cái cậu tiểu đao kia về nhà thấy anh em của mình phá án nên ngứa tay rồi. Hạ Thần Phong cũng cười. Vụ án ở nơi này giao cho anh đấy. Sau này đưa anh đưa Tiết Hoa đến thành phố Tô là được rồi. Hạ Thần Phong nhìn Tiết Hoa sắc mặt u ám. Mã Văn Phi gật đầu. Được lần sau tôi được nghỉ sẽ đến thành phố Tô uống rượu với cậu. Hai người ôm nhau một lúc sau đó Hạ Thần Phong dìu lục dao đứng lên. Lục dao quay đầu nhìn Tiết Hoa trong lòng không nhịn được thở dài cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong lòng em luôn cảm thấy không yên tâm, đám người này sẽ không buông tay một cách dễ dàng như vậy đâu. Lục Giao ngồi ở ghế lái phụ cô ôm ngực trong lòng luôn cảm thấy bất an. Hạ thần phong cũng cau mày, đừng lo có anh ở đây rồi. Lục Giao cao này khẽ gật đầu, lát nữa anh phải đến Trấn thanh diệp à. Hạ thần phong quyết định đưa Lục Giao về rồi đi ngay trong đêm đến đó. Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Vốn dĩ căn bệnh cảm cúm của lục dao đã đỡ hơn rất nhiều rồi nhưng vừa rồi toàn thân toát mồ hôi lạnh khiến sắc mặt cô lại một lần nữa tái nhợt. Sau khi sắp xếp cho lục dao, hạ thần phong liền lái xe ngay trong đêm đến quê nhà của tiểu đao. Vừa rồi trong điện thoại cậu không nói rõ ràng mà chỉ nói là hạ thần phong có thể đến để xem xét vụ án này. Cũng may là Trấn Thanh Diệp là một thị trấn du lịch ở rất gần thành phố Tô. Bình thường khách du lịch ở đây rất nhiều, khoảng thời gian này thời tiết khá lạnh, nếu không thì sợ rằng vụ án này sẽ không chỉ có một nạn nhân. Tiểu đao mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội đứng ở trước cục cảnh sát chấn thanh diệp vừa hút thuốc vừa dậm chân. Khi hạ thần phong đến nơi cậu liền chạy lại chỗ anh. Ủi chào anh phong, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hạ thần phong cao mày bước ra khỏi xe. Có chuyện gì vậy? Hai anh vào trong xem xét đi. Tiểu đao cũng không biết phải nói gì nên quyết định kéo hạ thần phong vào xem tình hình. Anh em tốt của bố tiểu đao là cảnh sát hình sự lão làng phụ trách vụ án lần này. Đồng chí lão lỗ ngồi ở trong văn phòng toàn tài liệu, nhìn thấy người quen là hạ thần phong liền nói. Tiểu hạ đến rồi à, lại đây ngồi rồi nói chuyện. Đồng chí lão lỗ cầm tài liệu vụ án đi qua đó. Tôi còn nhớ trước đây Tiểu Đao có nói thành phố Tô xảy ra một vụ án bắt cóc ác ý ông chủ của một công ty sắt thép bị bắt cóc các cậu đã tìm được kẻ tình nghi nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân ngô phục. Vụ án này xảy ra khi Hạ Thần Phong mới chuyển đến thành phố Tô không lâu Tiểu Đao cũng tham gia. Cảnh sát thành phố Tô đã tìm rất lâu kẻ tình nghi cũng đã lọt lưới nhưng người bắt cóc đó nói rằng tất cả đều do ngô phục tự biên tự diễn công ty sắt thép của ông ta nợ một khoản tiền lớn vì trốn nợ nên ngô phục mới diễn màn kịch này. Chú đang nghĩ đến vụ án của ngô phục phải không? Đồng chí lão lỗ gật đầu lấy hồ sơ vụ án đó ra. Ngô phục mất tích vào 5 năm trước thời điểm mất tích ông ta 44 tuổi. Thi thể chúng ta phát hiện lần này có một cố một bộ phận đặc trưng giống ngô phục. Bộ phận, hạ thần phong cao mày cầm ảnh chụp hiện trường của vụ án này lên anh lập tức hiểu ra thi thể nằm trong một khối xi măng. Bây giờ chỉ lộ ra một phần là xương sọ, bàn tay, một cái răng vàng và một chiếc đồng hồ. Đúng là ngô phục có một cái răng vàng cũng đeo cái đồng hồ này nhưng phần lớn các bộ phận của thi thể vẫn nằm trong khối xi măng kia. Nhìn từ trong bức ảnh thì phần đầu của thi thể bị tay của thi thể ôm trước ngực cho nên nguyên nhân cái chết là chặt đầu. Đây là chỗ nào? Hạ thần phong nhìn bức ảnh hình như nơi này không phải là nơi bí mật gì. Nơi này là đê sông ở đây cũng may là dạo này thời tiết không tốt khách du lịch khá ít. Khi đê bị sập không có ai ở đó, nếu không thì e rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trấn Thanh Diệp nổi tiếng với non sông nước biếc, đê sông được xây rất cao. Nếu thật sự có khách du lịch rơi xuống dưới từ trên đó vậy thì trong ngày tháng chạp lạnh giá này e rằng không chết thì cũng mất nửa cái mảng. Hạ thần phong gật đầu. Bây giờ đang vận chuyển thi thể về à? Cái này thì tiểu đao cũng nhìn thấy rồi cậu sắp lại gần. Bởi vì không thể lấy thi thể này ra được nên đành truyền tất cả về cục cảnh sát. Nghĩ cách xác nhận xem nạn nhân này có phải là ngô phục không? Nếu là ngô phục vậy thì vụ án này phải điều tra lại từ đầu Đê Sông ở Trấn Thanh Diệp cũng được thi công vào khoảng 3 năm trước, nạn nhân này cũng chết vào lúc đó chương 212 ốm nặng và uy hiếp, Lục Giao thờ hồn hền, cô chịu đựng cơn choáng váng để lấy điện thoại của mình gọi cho Đỗ Hiểu Lan Đỗ Hiểu Lan vội vội vàng vàng đi đến chỗ của Lục Giao, vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lục Giao cô lập tức chạy ra từ trong trường Cũng may là khoảng thời gian này cô đã vẽ xong đồ án tốt nghiệp nếu không thì cô sẽ không có thời gian. hai Sao cậu lại ốm nặng như thế này chứ? Đỗ Hiểu Lan làm bạn với Lục Giao lâu như vậy, cô luôn cho rằng Lục Giao là một cô gái khỏe mạnh trừ lần trước bị gãy xương cánh tay phải đi bệnh viện ra thì thời gian còn lại Lục Giao đều rất khỏe mạnh. Lục dao ép bản thân mặc xong quần áo và khoác một cái áo phao ở bên ngoài. Cô căn bản không có sức lực để phản bác lại những lời cao nhau của Đỗ Hiểu Lan mà chỉ có thể dựa vào người Đỗ Hiểu Lan đi đến bệnh viện. Mùa đông rất nhiều người bị cảm cúm Đỗ Hiểu Lan mất rất nhiều sức để ôm Lục Giao bước đi, khó khăn lắm mới đến được bệnh viện thì lại phải xếp hàng lấy số. Đỗ Hiểu Lan sốt ruột nhìn dòng người xếp hàng, cô quay đầu lại nói với Lục Giao. Lục Giao tớ đi lấy số cậu ở đây ngồi chờ tớ nhé. Chỉ nói chuyện thôi mà cũng ra mồ hôi, lục dao gật đầu cô cảm thấy cái lạnh đang tấn công cơ thể mình. Cô chỉ thấy đỗ hiểu lan rời đi, không biết trải qua bao lâu mà bên cạnh mình có thêm một người nữa. Ha ha ha một chàng cười trầm thấp đột nhiên vang lên làm cho lục dao đang mơ màng lập tức tỉnh táo, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở bên cạnh mình. Ông! Hoàng Diệp cười bỏ bộ đồ Âu mình luôn mặc thay vào đó ông ta mặc áo phao không tay, lúc này ông ta và Hoàng Diệp trong ảnh hoàn hoàn là hai người khác nhau nhưng cho dù tinh thần không minh mẫn Lục Giao cũng nhận nhầm người. Ông ta cười, cô Lục trước đây tôi đã nói với cô rồi, tốt nhất là cô đừng cản trở việc của chúng tôi, nhưng hình như cô là một cô gái không nghe lời nhỉ. Lục Giao liếc mắt nhìn bảo vệ ở đại sảnh cô muốn tìm cách thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng dù sao thì Hoàng Diệp cũng là một con cáo già ông ta vươn tay ra khoác lên vai Lục Giao. Cô Lục lẽ nào cô không suy nghĩ đến cô gái đi cùng với cô sao? Cơ thể đột nhiên bị lung lay, Lục dao gần như không thể thở được. Cô quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Lan vẫn đứng trong hàng người xếp hàng dài rằng giặc sốt ruột nhìn về phía trước còn sau lưng Đỗ Hiểu Lan là một người đàn ông đang quay đầu lại. Lục Giao vẫn nhớ người đàn ông này, cũng trong khoảng thời gian này năm ngoái người đàn ông này là một trong những người đã đuổi theo cô ở khu vực thành phố cho nên người này là đồng bọn của Hoàng Diệp. Lục Giao cắn răng toàn thân cô run rẩy. Các người rốt cuộc các người muốn thế nào? Hoàng Diệp cười ngồi bắt chéo chân. Không đúng, phải là chúng tôi hỏi cô, rốt cuộc cô cô Lục muốn thế nào? Nhớ lúc đầu chúng tôi và cô Lục không quen biết chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cô Lục lại hết lần này đến lần khác phá hoại việc của chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn hỏi cô Lục muốn thế nào. Lục Giao cố nhịn cơn choáng váng, khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một nụ cười. Thiên đạo luân hồi, Hoàng Diệp các người sẽ phải trá giả cho tất cả những gì mình đã làm. Hoàng Diệp không cảm thấy tức giận với lời đe dọa của Lục Giao, ông ta đứng dậy nhìn Lục Giao đang rất yếu ớt vì bệnh tật Cô Lục sau này chúng ta sẽ gặp lại, tôi tin chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Lục Giao chỉ có thể chơ mắt nhìn Hoàng Diệp đi về phía xa. Đỗ Hiểu Lan đã lấy số xong rồi cô chạy đến kéo Lục Giao. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Vừa nãy cậu không sao chứ. Đỗ Hiểu Lan nghi hoặc nhìn Lục Giao cô không hiểu Lục Giao đang nói gì. Sao cậu lại hỏi thế? Lục Giao khẽ lắc đầu. Không có gì, chúng ta đi thôi. Hoàng Diệp cho dù sau lưng ông là ai thì chắc chắn tôi cũng sẽ tìm ra chân tướng. Không chỉ là bản thân tôi mà còn là những người đã chết vì tôi như là Ngũ Gia Mẫn, La Phượng Linh. Vụ án của ngô phục đã trôi qua 3 năm rồi, thi thể vừa mới được phát hiện. Tuy xét nghiệm ADN hơi rắc rối nhưng trong lòng mọi người đều có tính toán rồi, có lẽ người này thật sự là ngô phục. Hạ thần phong cả đêm không ngủ, nếu điều tra lại vụ án này thì sẽ rất vất vả, 3 năm đã trôi qua chỉ sợ rất nhiều chứng cứ đã không còn từ lâu rồi. Tiểu đao cậu đi cùng tôi đến nhà giam một chuyến. Chứng cứ duy nhất bây giờ là tội phạm bắt cóc lúc đó đang bị giam trong tù. Lúc này đã là 3 năm trôi qua khi lư Quảng Vũ được đưa ra ngoài trên mặt anh ta đã không còn vẻ bướng bỉnh trước đây nữa Hai anh cảnh sát, tiểu đao mờ tài liệu ra Mấy năm nay biểu hiện trong tù của cậu rất tốt hình phạt đã được giảm xuống rồi lư Quảng Vũ không chứng minh được mình không phải là người bắt cóc ngô phục mà trước đó đúng là bản thân anh đã là người có tiền án Nhưng anh ta cũng có lòng hối cạch biểu hiện trong khoảng thời gian này không tôi? Lư Quảng Vũ sờ vào mái tóc được cắt theo kiểu đầu đinh của mình rồi cười ngốc nghếch. Tôi chỉ muốn cải tạo thật tốt sau đó ra ngoài cuộc sống trước đây quá khó khăn đúng rồi, hai anh cảnh sát hôm nay tìm tôi có việc gì? Hạ thần phong đưa tài liệu cho Lưu Quảng Vũ, vụ án của ngô phục ba năm trước, Lư Quảng Vũ ấn vào kẹp tài liệu với vẻ mặt khó coi. Hai anh cảnh sát tôi đã thừa nhận vụ án của mình nhưng tôi thật sự không bắt cóc ngô phục. Chúng tôi tìm thấy ngô phục rồi. Tìm thấy rồi, trên mặt Lư quảng vũ lộ vẻ mừng rỡ Vậy có phải là có thể chứng minh sự trong sạch của tôi trong vụ án này không? Vẻ vui mừng trên mặt Lư quảng vũ không có một chút giả dối nào. Anh ta thật sự cảm thấy kích động vì có thể tìm được ngô phục. Hạ thần phong nhìn anh ta. Không thể chúng tôi tìm thấy thi thể của ngô phục. Tuy chưa thể xác định chính xác thi thể đó nhưng tất cả manh mối bên trên đều hướng về ngô phục. Cho nên cho dù đó không phải là ngô phục thì cũng có quan hệ mật thiết với ông ta. Cái gì, ngô phục chết rồi, sắc mặt Lư Quảng Vũ khó coi anh ta nghĩ đến lúc này cảnh sát đến tìm mình, lẽ nào họ nghi ngờ tôi không giết ngô phục. Hạ thần phong cứ thế nhìn Lưu Quảng Vũ, anh ta sốt ruột đến mức sắp đứng lên, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Tôi không giết ngô phục thật mà tôi thế đấy. Nói đi, lần cuối cùng anh nhìn thấy ngô phục là lúc nào? Cuối cùng Hạ Thần Phong cũng mở lời anh không tin tưởng cũng không phản bác đây chỉ là một câu hỏi rất đơn giản trong một buổi thẩm vấn. Nhưng Lư Quảng Vũ không thấy bình tĩnh chút nào, anh ta tức giận gào lên. Năm đó tôi đã nói hết những gì có thể nói rồi. Tôi không giết người, tôi cũng không bắt cóc. Ban đầu ngô phục tìm tôi nói muốn hợp tác với tôi, nói là chỉ cần tôi giả vờ bắt cóc ông ta sau đó toàn bộ tiền trục đều thuộc về tôi. Tôi thật sự không giết người. Lần cuối cùng anh gặp Ngô Phục là lúc nào, nhớ kỹ lại đi. Hạ thần phong không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh ta, anh vẫn tiếp tục nói một cách bình thản. Lư Quảng Vũ bị chọc giận đến mức gần như không nói gì nữa, nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn và gắng nhớ lại tình huống lúc đó. Lúc đó Ngô Phục gọi điện cho tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở trong quán cơm nhỏ, quán cơm đó là quán cơm A Phúc, thời gian là ngày 21 tháng 7, đúng vậy, là ngày 21 tháng 7. Trường 213 vụ án bắt cóc 3 năm trước. Hạ thần phong cao mày, thời gian báo cảnh sát về vụ bắt cóc này là ngày 4 tháng 8 trong cách khoảng thời gian đó những nửa tháng. Thời gian Lưu Quảng Vũ bị bắt là ngày 8 tháng 8, mà thời điểm đê sông kia được xây dựng khoảng ngày 3 tháng 8. Cũng có nghĩa là nếu như thi thịt kia đúng là ngô phục như vậy thì thời gian tử vong của ngô phục là lúc trước khi báo cảnh sát. Lần cuối anh liên lạc với ngô phục là khi nào? Liên lạc, Lưu Quảng Vũ nghĩ một lúc. Hình như là chiều ngày 3 tháng 8, Ngô Phục gọi điện cho tôi nói rằng ông ta đã rời khỏi thành phố Tô, tôi có thể hành động rồi. Chiều ngày 3 tháng 8, nhưng nếu tính như vậy thì thời gian có vẻ không khớp. Anh chắc chắn người gọi điện thoại cho anh là Ngô Phục chứ? Bị hạ thần phong hỏi ngược lại như vậy, Lư Quảng Vũ cũng ngẩn ra anh ta cũng vô thức cho rằng người gọi điện thoại đến là Ngô Phục. Dù sao thì kế hoạch đó cũng chỉ có hai người biết, trước đó hai người cũng đã bàn là người nhà của Ngô Phục không báo cảnh sát. Nhưng không ngờ rằng con trai mười mấy tuổi của Ngô Phục lại báo cảnh sát. Kết quả cuối cùng là Lưu Quảng Vũ bị bắt nhưng Ngô Phục vẫn mất tích. Anh nghĩ kỹ lại xem nào. Tiểu đao cũng co mày nói. Lư Quảng Vũ không được học hành bao nhiêu anh ta co mày. Là số điện thoại của Ngô Phục lẽ nào lại không phải là Ngô Phục. Nhưng anh ta gãi mặt nghiêng đầu nghĩ. Giọng nói đó có chút kỳ lạ có cả âm thanh sình xịch. Giọng nói của Ngô Phục cũng ấp úng. Ông ta nói rất nhỏ tôi tưởng rằng ông ta đang đi trốn nên mới như vậy. xình xịch hạ thần phong co mày, đó là tiếng gì vậy? Lưu Quảng Vũ gật đầu nhấn mạnh một lần nữa. Tôi thật sự không giết ngô phục, tôi thật sự không giết ông ta. Tiểu đao xua tay, được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ không để ai chịu an uổng hết, có phải là anh hay không? Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, anh yên tâm đi. Rời khỏi nhà tù tiểu đao xoa thắt lưng nhìn bầu trời u ám nặng nề bên ngoài. Rốt cuộc nạn nhân này có phải ngô phục không đây? Hạ thần phong cũng hít sâu một hơi. Lúc đó cảnh sát thành phố Tô không tìm được ngô phục, bây giờ chuyện này đã qua lâu như vậy, liệu còn có thể tìm được thông tin liên quan đến ngô phục không? Nhưng cho dù không tìm được, bọn họ cũng phải đi tìm. Hỏi xem bên kia có kết quả chưa? Bởi vì thi thể này đặc biệt cho nên bắt buộc phải xử lý cẩn thận mới bảo đảm được sự nguyên vẹn của chứng cứ. Giám định nguyên nhân tử vong của một sát chết đã chuyển sang dạng xương trắng luôn là một trong những ca khó của khoa học Pháp Y. Điều bọn họ có thể làm bây giờ là cố gắng lấy được ADN trên đoạn xương ống vẫn còn hoàn chỉnh chưa bị nhiễm bẩn, sau đó so sánh với số liệu ADN còn lưu lại trong cục cảnh sát của ngô phục trước đó. Tiểu đao gật đầu đi sang một bên, cậu lấy di động ra, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hạ thần phong thấy tiểu đao đi gọi điện liền nhớ đến lục dao vẫn còn bị ốm, anh cũng đi sang một bên gọi điện thoại. Đỗ Hiểu Lan vừa mới đi rót nước về, thấy nhiệt độ cơ thể của lục dao cuối cùng cũng hạ xuống, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì di động đặt ở đầu giường đột nhiên rung lên. Đỗ Hiểu Lan lập tức cầm điện thoại lên, cô nhìn cuộc gọi đến trên màn hình, lại xoay đầu thấy lục dao vẫn chưa tỉnh mà chỉ khẽ co mày, Đỗ Hiểu Lan kìm nén cơn giận trong lòng lại sau đó cầm di động đi ra ngoài hành lang. Cảnh sát hạ, Đỗ Hiểu Lan nghe điện thoại, giọng điệu của cô không có chút thân thiện nào. Hạ thần phong nhướng mày, hình như cũng đã quen giọng của Đỗ Hiểu Lan. Cô Đỗ A Giao đâu? À, anh vẫn còn nhớ Lục Giao à, rốt cuộc anh làm bạn trai kiểu gì vậy, anh có biết Lục Giao bị ốm, sốt gần 40 độ rồi không? Nếu cậu ấy không gọi điện thoại cho tôi thì có phải cô ấy chết vì ốm ở nhà anh cũng không quan tâm đúng không? Đỗ Hiểu Lan nói những lời này vừa nhanh vừa vội, âm lượng đương nhiên cũng tăng cao. Đúng lúc này có một y tá đi qua, trong mắt có vẻ không tán thành. Cô à, nói nhỏ thôi, ở đây là bệnh viện. Nghe vậy, Đỗ Hiểu Lan mới tức giận đi sang một bên. Tuy cuộc chất vấn vừa nãy đến rất nhanh và đột ngột nhưng Hạ Thần Phong vẫn nghe rõ ràng. Bây giờ các cô đang ở đâu? Phòng bệnh tầng 2 bệnh viện Thanh Hồ Đỗ Hiểu Lan khó chịu nói. Tuy trong lòng cô hiểu rõ Lục Giao gọi điện cho mình cũng là vì sợ rằng cảnh sát Hạ đang phá án. Nhưng Lục Giao đã bị ốm như thế này rồi, cho dù bận thế nào thì ít nhiều Hạ Thần Phong cũng phải đến quan tâm một chút chứ. Nếu không phải Lục Giao vẫn ở trong nhà Hạ Thần Phong, Đỗ Hiểu Lan sẽ tưởng rằng hai người này đã chia tay rồi ấy chứ. Ban đầu Đỗ Hiểu Lan cảm thấy bạn thân của mình và Hạ Thần Phong ở bên nhau là chuyện rất tốt nhưng trong khoảng thời gian này Đỗ Hiểu Lan cảm thấy tất cả biểu hiện đều là giả dối. Bạn thân của mình và anh ta ở bên nhau vốn dĩ đã chẳng có sự chăm sóc gì đáng nói, Lục Giao đã sốt đến mức nhập viện rồi vậy mà người làm bạn trai này lại không biết gì. Vì ở bệnh viện, Đỗ Hiểu Lan biết mình không thể nói chuyện to tiếng nên chỉ có thể nhịn lại. Anh vẫn không đến phải không? Hạ thần phong cũng biết lục dao bị ốm nhưng trước đó tình hình cô đã có chuyển biến tốt lên nhiều, không ngờ rằng bây giờ lại nhập viện. Anh cúp máy, cau chặt mày lại, vụ án bên này đang trong quá trình tiến hành rồi nhưng lục dao lại sốt cao đến mức hôn mê. Tiểu đao tắt điện thoại, cười hì hì chạy đến. Cha ra rồi, khớp với ADN của ngô phục, đã có thể xác định người này chính là ngô phục rồi. Tiểu đao vốn cho rằng có thể xác nhận thân phận của nạn nhân là một chuyện rất vui, nhưng cậu nhìn thấy dáng vẻ cao chặt mày của hạ thần phong giống như không vui chút nào vậy. Ây, anh phong, anh làm sao vậy? Biết được thân phận của nạn nhân rồi, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tại sao trông anh vẫn không vui như thế chứ? Một tay tiểu đao xoa eo, hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Hạ thần phong cất di động đi. Tiểu đao, lục giao nhập viện rồi. Sao thế, cô ấy lại bị người khác tóm được à? Tiểu đao đột nhiên nhớ ra hình như cậu vẫn chưa hỏi bọn họ chuyện gì đã xảy ra khi đến thành phố Hải. Không đúng, anh Phong, lúc trước anh đến thành phố Hải gặp La Phượng Linh mà, sau đó em nghe nói La Phượng Linh đã chết. Đúng vậy, La Phượng Linh tự sát rồi. Nói đến chuyện này, trong lòng hạ thần Phong bỗng có có cảm giác thất bại, nếu như hôm đó anh nhận điện thoại rồi đi thành phố Hải ngay, có lẽ La Phượng Linh sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng vẫn có thu hoạch đã bắt được người đàn ông bên cạnh người đội mũ đen rồi cũng đã điều tra được thân phận người đội mũ đen. Thời gian này tiểu đao nghỉ ngơi ở nhà cậu không ngờ rằng trong thời gian mình không có mặt lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người đứng đằng sau đó, hạ thần phong lắc đầu, người đó chạy rồi nhưng mà chắc chắn là không thoát được. Hạ thần phong có sự tự tin này, chỉ cần có manh mối biết thân phận rồi chẳng lẽ còn sợ ông ta thăng thiên độn thổ biến mất hay sao? Sau khi nói xong, Hạ Thần Phong liền quay đầu. Cậu quay về trước sắp xếp thông tin vụ án bắt cóc ngô phục lúc đó, tôi đến bệnh viện một lúc, sau đó chúng ta đến thị trấn Thanh Diệp. Bởi vì đã xác nhận nạn nhân là ngô phục vậy thì vụ án bắt cóc lúc trước cũng phải điều tra lại lần nữa. chương 214 người tình của ngô phục, được không vội em về cục cảnh sát tìm tài liệu trước rồi em đến bệnh viện đó đợi anh. Đúng rồi, nếu như sau đó cơ thể Lục Giao khỏe lên, anh và cô ấy cũng đến thị trấn Thanh Diệp một chuyến đi, nghe nói trước đây đã có bậc thầy nào đó chỉ điểm đê sông. Tiểu đao gật đầu với vẻ thấu hiểu, dù sao một người quay lại cục lấy tài liệu hồ sơ vụ án là đủ rồi, để hạ thần phong đi thăm Lục Giao cũng là chuyện cần phải làm. Anh gửi lời thăm hỏi của em đến Lục Giao nhé. Lúc Hạ Thần Phong chạy đến bệnh viện thì Lục Giao vẫn còn chưa tỉnh, Đỗ Hiểu Lan cầm di động trong tay, thấy Hạ Thần Phong đến rồi liền hung hăng ném cho anh một ánh mắt coi thường. Còn nói làm bạn trai của người ta à, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu như Lục Giao thực sự xảy ra chuyện gì, trong lòng anh có dễ chịu không? Tuy Đỗ Hiểu Lan đang bốc hỏa nhưng cô cũng chỉ dám nhìn chằm chằm di động mà nói những lời này, Hạ Thần Phong khẽ nhướng mày, trực tiếp tiến lên sờ chán Lục Giao. Bác sĩ nói thế nào? Đỗ Hiểu Lan cất di động đi, cô nói với giọng điệu khó chịu. Còn có thể nói gì, nhập viện thôi. Tôi nói này cảnh sát hạ, đội trưởng hạ tuy anh chịu trách nhiệm về sự an nguy của nhân dân, chúng tôi rất cảm động. Nhưng nhìn từ góc độ là bạn Lục Giao anh có bao nhiêu phần xứng đáng với vị trí là bạn trai chứ? Anh xem một cô gái khỏe mạnh như vậy, chỉ vì ở bên anh mà gặp phải bao nhiêu chuyện phiền lòng. Số lần Lục Giao vào bệnh viện một năm này sợ rằng còn nhiều hơn so với hai mươi mấy năm trước đó cộng lại. Nhưng anh thì sao, lúc người ta cần anh nhất anh lại chẳng ở bên cạnh. Cho dù có lúc đỗ hiểu lan sợ khí thế của hạ thần phong, nhưng khi bắt đầu nói rồi cô liền không thể dừng lại được cô luôn cảm thấy lục Giao đã phải chịu thiệt thòi, thật không đáng. Đầu óc lục Giao mê man nhưng ý thức đã từ từ hồi phục nghe thấy đỗ hiểu lan bảo vệ mình như vậy, trong lòng cũng thấy ấm áp. Lúc bị ốm là lúc yếu ớt nhất, cô hy vọng Hạ Thần Phong có thể ở bên cạnh mình, nhưng Lục Giao cũng hiểu rõ bắt đầu từ khoảnh khắc cô nhận lời yêu Hạ Thần Phong thì có những lúc cô sẽ phải hy sinh sự ích kỷ này của mình. Hiểu Lan được rồi Lục Giao nói xong rồi từ từ mở mắt cô khẽ cười nhìn sắc mặt nặng nề của Hạ Thần Phong sau đó xoay đầu. Hiểu Lan cảm ơn cậu. nhìn sắc mặt yếu ớt nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ kiên trì của lục dao đỗ hiểu lan hiểu việc này vốn dĩ do hai người này tự giải quyết cô nói như vậy cũng chỉ là lời nói tức giận trong chốc lát cô thít một hơi thật sâu được rồi tớ không nói nữa miễn lại làm cậu đau lòng hai người nói chuyện trước đi tớ đi mua cho cậu ít đồ ăn đỗ hiểu lan nói rồi tức giận cầm lấy ba lô của mình đi ra khỏi phòng bệnh trong mắt hạ thần phong ẩn chứa sự lo lắng anh cầm tay lục dao lên Xin lỗi, bạn em nói rất đúng, lúc em cần anh nhất anh lại không ở bên cạnh em. Lục Giao khẽ lắc đầu, em không phải là người con gái mảnh mai yếu đuối, hơn nữa anh đi phá án mà. Thần Phong, nếu em đã chọn anh thì em sẽ tin tưởng anh. Lục Giao nắm lại tay của Hạ Thần Phong, vụ án lần này rất hóc búa phải không? Hạ Thần Phong gật đầu rồi lại lắc đầu. Tình huống bây giờ vẫn chưa thể nói rõ, nạn nhân này có lẽ đã chết được 3 năm rồi, e rằng rất nhiều bằng chứng không tìm được nữa, nhưng mà lúc trước bọn anh đã có manh mối, có thể sẽ có manh mối có giá trị. Lục dao gật đầu, em không sao cả, chỉ bị cảm mà thôi, anh mau trở về phá án đi. Lần này hạ thần phong cũng tranh thủ chút thời gian đến đây. Tiểu đao nói rồi, chờ em khá hơn một chút thì đến thị trấn Thanh Diệp một lần, nghe nói đê sông nơi phát hiện thi thể kia có cao nhân chỉ điểm, có lẽ chúng ta lại có thể phát hiện được chuyện gì về giới âm dương đó. Đê sông, lục dao khẽ cao mày. Việc ở thị trấn Thanh Diệp trước đó em đã nghe nói đến rồi, dường như 3 năm trước lúc thi công đê sông này đã có động tĩnh rất lớn. ba năm trước lục giao vừa mới đến thành phố Tô học đại học không lâu, lúc cô đến thì việc quy hoạch của thị trấn thanh diệp này đã gần xong rồi nên cô không chú ý đến điểm này, bây giờ tiểu đao lại nói như thế, vậy thì chắc chắn là có manh mối gì rồi. Được chờ em khỏe lên rồi đi. Hạ thần phong có rất ít thời gian, bây giờ đã xác nhận được thân phận của ngô phục rồi, rất nhiều manh mối phải điều tra lại một lần nữa. Tiểu đao chờ ở bên ngoài bệnh viện, hạ thần phong đi ra, nếu mày hỏi. Sao rồi? Cô ấy đã tỉnh rồi, cậu đã lấy được hồ sơ vụ án chưa? Hạ thần phong vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào tiểu đao cũng ngồi vào ghế phụ cậu giơ một chồng tài liệu trong tay lên. Đều đã lấy được rồi. Hạ thần phong nhận lấy một tập rồi mở ra xem. Đã liên lạc được với người nhà ngô phục chưa? Tiểu đao để tập tài liệu còn lại ở ghế sau xe cậu xoay người lôi thuốc lá ra, vốn muốn lấy cho hạ thần phong một điếu, sau đó lại nghĩ đến anh đã bỏ thuốc rồi liền tự châm cho mình. Con trai của Ngô Phục là Ngô Tuyết Đạt năm nay 16 tuổi, sau khi Ngô Phục mất tích liền đi theo vợ trước của Ngô Phục. Nghe nói năm ngoái đi ra nước ngoài du học, e rằng bây giờ ở thành phố Tô, Ngô Phục chẳng còn mấy người thân nữa. Vậy đi tìm Chua Tây Tiến. Hạ thần phong xem kẹp tài liệu đó, Chua Tây Tiến là bạn gái của Ngô Phục. Đây chỉ là cách nói dễ nghe một chút, rõ ràng lúc đầu ngô phục vì người phụ nữ này nên mới ly hôn với mẹ của con trai ông ta, nếu không phải vì ông ta mất tích trong vụ án bắt cóc này thì hai người này cũng sắp kết hôn rồi. Tiểu đao gật đầu cài dây an toàn ở bên mình vào. Hạ thần phong gập tài liệu lại, khởi động xe, lái đến nơi ở mà chua Tây Thiến đăng ký. Trước đây Chu Tây Thiến tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế, lúc đó công ty của ngô phục đã rất lớn, có rất nhiều nghiệp vụ thương mại quốc tế cho nên đã tuyển vài người vừa tốt nghiệp đại học về làm việc. Do thường xuyên qua lại nên Chu Tây Thiến quyến rũ được ngô phục, hai người qua lại cũng 4-5 năm rồi. Chu Tây Thiến cũng là một người phụ nữ con dạ tâm, cô ta từng bước một làm cho ngô phục và vợ xa cách rồi ly hôn, cô ta vốn muốn gả cho ngô phục nhưng không ngờ rằng không chỉ chưa vào được vào nhà giàu có, lại xảy ra vụ án mất tích gì đó. Nghe thấy có cảnh sát tìm mình, Chu Tây Thiến chào hỏi với đồng nghiệp nghiệp tại chỗ làm của mình. Cô ta bước trên đôi giày cao gót đi ra, thời tiết sắp sang tháng 12 rồi mà Chu Tây Thiến vẫn mặc áo lông dê mỏng ôm sát người, ở dưới là váy bó ôm mông, toàn thân diêm rúa lẻo lẻo, tuổi tác bây giờ cũng sắp xỉ ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng dung mạo tinh tế đó làm người ta không đoán được tuổi tác thật của cô ta. Nhân lúc Chu Tây Thiến vẫn chưa đến gần, Tiểu Đao nghiêng đầu dựa vào gần Hạ Thần Phong. Em dám đánh cực người phụ nữ này có lẽ lại quyến rũ được người nào đó rồi. Chu Tây Thiến ngồi đối diện với Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cô ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến gần. Cho tôi một ly lam sơn. Nói xong cô ta mở túi sách lấy mỹ phẩm ra, nhìn thật kỹ vào chiếc hương nhỏ, vừa trang điểm vừa nói. Tôi bảo này hai anh cảnh sát đã ba năm rồi các anh lại đến tìm tôi là vì việc gì đấy. chương 215 thật và giả. Chu Tây Tiến nhìn khuôn mặt tinh tế của người trong gương, cô ta nhìn xung quanh sau đó cúi đầu tìm son của mình cẩn thận tô vẽ. Chúng tôi đến vì vụ án của ngô phục, tiểu dao cầm nước lọc ở một bên lên uống một ngụm nói. Ngô phục, đôi mắt to được kẻ eyeliner tinh tế của Chu Tây Thiến trợn lên. Bục gập hộp phấn lại cô ta thu dọn đồ trang điểm của mình. Tôi nói này, vụ án của ngô phục đã trôi qua lâu như vậy rồi, đến bây giờ các anh vẫn không có chút tin tức gì về vụ án bắt cóc này, các anh làm việc thế nào vậy hả? Súng phải thấy người mà chết rồi cũng phải thấy sát chứ, phải không? Cứ không rõ ràng treo để đấy như vậy là sao? Chua Tây Tiến thấy cảnh sát đề cập đến vụ án của ngô phục thì trong lòng liền nổi có tay ngô phục này còn chưa kết hôn với mình đã chạy rồi. Ban đầu cô ta nghĩ cho dù thực sự không tìm thấy ngô phục nhưng mình vẫn còn mật khẩu mấy tấm thẻ của ngô phục bản thân cũng có thể dùng được. Nhưng suy cho cùng ngô phục vẫn là một con cáo già, hóa ra ông ta còn rất nhiều khoản nợ ở bên ngoài. Đừng nói là cô ta không có cái quyền lợi kia cho dù là có e rằng không những không lấy được tiền mà còn phải xì tiền ra. Đến bây giờ vẫn có mấy chủ nợ vẫn theo dõi Chu Tây Thiến cho nên tốt nhất là không cần biết ngô phục sống hay chết cô ta phải tìm được ông ta. Sống phải thấy người. Chết rồi cũng phải thấy xác hạ thần phong ngẩng đầu lên khỏi bàn trà, anh nhìn nhân viên phục vụ bưng cà phê đến, sau đó chăm chú nhìn chu tây thiến nói. Có thể cho cô nhìn được, bàn tay vốn muốn đưa ra cầm cà phê dừng lại, chu tây thiến ngẩng đầu lên. Cái gì tìm được ngô phục rồi, rốt cuộc tên khốn kiếp đó đang ở đâu, thị thấn thanh diệp bên pháp y. Hạ thần phong thản nhiên nói, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường vậy. Thanh diệp pháp y. Chu Tây tiến nghiêng người về phía trước với vẻ không dám tin, cô ta trợn mắt thật to, quả thực là không dám tin chuyện này là sự thực. Bị giết rồi, tiểu đao tiếp câu chuyện. Hề hề, những lời này không thể nói lung tung nha, cô nói xem, rốt cuộc chuyện lúc đó là như thế nào. Vụ án bắt cóc đó là thật hay giả, chẳng lẽ người gần gũi thân thiết với ngô phục nhất là cô cũng không biết. Chu tây tiến thất vọng dựa vào phía sau, tay run run lấy ra một điếu thuốc nhỏ dài dành cho phụ nữ từ trong túi, bật mấy lần mới có thể bật được bật lửa lên, hùng hăng hút một hơi, ngón tay tô lớp sơn móng tay màu xanh ngọc kẹp điều thuốc. Ha ha ha, thân thiết, anh cảnh sát, lẽ nào chuyện đã qua lâu như vậy rồi, các anh vẫn tưởng rằng tôi vẫn là cô gái khờ dại lúc đó tin rằng ngô phục thực sự bị tôi mê hoặc rồi sao? Hai mắt cô ta mơ màng, ánh mắt có vẻ tang thương không tương xứng với gương mặt. Không cần biết ông ta thực sự bị bắt cóc hay là vụ bắt cóc tự biên tự diễn thì từ đầu đến cuối ngô phục là một kẻ đạo đức giả Đúng tôi không tốt nhưng ít ra tôi không làm ra chuyện không có tính người nào cả ông ta thì đơn giản rồi, phủi mông cái là đi, để lại cả đống nợ cho tôi xử lý, đây đúng là chuyện cười mà. Chu Tây Thiến đang nói đến chuyện phụ trách mấy tình huống của công ty ngô phục trước đây, bởi vì lúc đó cô ta cho rằng ngô phục đưa mình ra ngoài gặp khách hàng, gặp đối tác đều là vì sắp kết hôn với cô ta. Cho nên cô ta mới không đề phòng nhiều, ngược lại còn thực sự nghiêm túc đi kết giao, sau đó mới biết là ngô phục có muốn cưới mình đâu, đây đúng là tự đào hố chôn mình mà. Sau đó mấy đối tác kia đều yêu cầu cô ta phải chịu trách nhiệm, bản thân có khổ cũng không nói nên lời. Cô suy nghĩ cẩn thận xem năm đó trước và sau khi ngô phục mất tích có chuyện gì khác thường không? Lần này hạ thần phong và tiểu đao đến không phải để nghe Chu tây Thiến oán thán như vậy. Chu tây tiến hung hăng hít một hơi rồi thở ra. Khác thường. Có ngày nào anh ta không khác thường đâu chua tây tiến nói, cô ta cố gắng nhớ lại, nhưng sự việc đã trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chi tiết đều không thể nhớ nữa. Nhưng cũng vì thời gian đã qua lâu rồi, có một vài hành vi lúc đó nhìn rất bình thường bây giờ lại trở nên có vấn đề. Nếu anh nói là bây giờ ngô phục đã chết rồi, vậy đúng thật là có vấn đề rồi. Lúc đó tôi không để ý lắm hai ngày trước khi ngô phục mất tích, hình như ông ta có đi gặp vợ cũ. Việc này vốn dĩ cũng không lạ lùng như vậy, dù sao thì giữa hai người còn có một đứa con. Nhưng chua Tây Tiến biết ngô phục và vợ cũ của ông ta không vui vẻ gì. Trước hết là vì trước đây ngô phục có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, vợ cũ từ lâu đã bất mãn với ông ta, sau đó lúc ly hôn lại vì tài sản và quyền nuôi con, hai người ầm ý đến mức không tháo gỡ được đều hận không thể bóp chết đối phương. Cứ tưởng hai người không thể gặp mặt lần nữa, nhưng trước lúc ngô phục mất tích mấy ngày lại chủ động gặp mặt. Tiểu đao nhìn tài liệu, vợ cũ của ngô phục tên là từ viện, sau khi ngô phục bị bắt cóc không lâu liền ra nước ngoài, cho đến nay vẫn chưa trở về, cho dù con trai ở trong nước cũng không thấy quay lại. Ngoài điều này ra thì còn có chỗ nào khác đáng nghi không? Hạ thần phong gật đầu thấy tiểu đao đã ghi rõ trên quyền ghi chép rồi liền xoay đầu tiếp tục hỏi. Chu Tây Tiến cầm điếu thuốc nhỏ dài, gảy tàn thuốc vào trong cái gạt tàn, cô ta nhìn anh và tiểu đao. Tôi nói này đồng chí cảnh sát những gì có thể nói tôi đều nói rõ ràng rồi, dù sao thì bây giờ tôi và Ngô Phục chẳng có chút quan hệ gì nữa. Phiền các anh nói với đám chủ nợ kia chua tây thiến này cho dù về pháp luật hay là về tình cảm tôi và Ngô Phục đều chẳng còn chút liên quan nào nữa, bọn họ muốn đòi nợ thì đi mà đòi con trai Ngô Phục ấy. Thực sự không được thì Ngô Phục vẫn còn một cậu em vở có quan hệ tốt lắm mà sao các anh không đi tìm cậu ta. Tiểu đao khẽ nhếch lông mày cười nói. được được được chuyện này của cô chúng tôi sẽ nói với cấp trên dù sao thì cũng tìm được ngô phục rồi phải không chu tây thiến dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn cô ta cầm cốc cà phê đã nguội uống một bụng sau đó đứng lên bước trên đôi giày cao gót rời đi hạ thần phong cúi đầu cầm cốc trà lên trong mắt dường như đang nghĩ đến chuyện gì anh phong anh thấy thế nào điều tra bắt đầu điều tra từ phương diện kinh tế kinh tế tiểu đao đột nhiên hiểu ra Tuy bề ngoài ngô phục nợ nần rất nhiều nhưng trên thực tế ông ta có rất nhiều tiền. Hạ thần phong gật đầu. Đúng vậy, trước đây ngô phục nổi tiếng là ông chủ công ty kim khí nổi tiếng ở thành phố Tô, của cải trong tay không có trên trăm triệu thì cũng đến mấy chục triệu tệ. Cho dù là đầu tư thất bại nhưng thời kỳ sau đó anh ta xin rất nhiều dự án cho vay, cho nên tiền vốn trên người ít nhất cũng có hơn chục triệu tệ. Sau khi xảy ra vụ án bắt cóc phát hiện toàn bộ tài sản trong nhà ngô phục đều không còn tuy trên giấy tờ ghi là cầm cố tất cả bất động sản vì lợi ích của công ty, nhưng việc công ty thua lỗ vẫn là sự thật chắc chắn vụ bắt cóc này là giả. Tiểu đao gật đầu cau chặt mày lại. Nếu nói vụ bắt cóc này là giả, vậy thì có thể giải thích ngô phục làm vậy là vì muốn ôm tiền chạy trốn. Sau khi ông ta chết rồi rốt cuộc ai là người cầm số tài sản này, như vậy chúng ta có thể tìm được rất nhiều manh mối có giá trị rồi. chương 216 em vợ, vừa nãy Chu Tây thiến cũng nhắc đến rồi, em vợ của Ngô Phục chính là em của từ viện, chúng ta cũng đi điều tra về người này, năm đó từ viện vẫn chưa ra nước ngoài. Nếu trước đó Ngô Phục thực sự đã đến từ viện, như vậy có phải từ viện có thể biết được sự thật chuyện Ngô Phục bị bắt cóc là giả hay không? Hạ thần Phong đưa ra giả thiết này, hơn nữa tính khả thi của giả thiết này cũng không nhỏ. lúc đó sau khi vụ án bắt cóc ngô phục xảy ra tiểu đao và mấy đồng nghiệp cũng đã lấy lời khai của từ viện nhưng thái độ của từ viện cực kỳ không tốt trừ việc nói là sau khi ly hôn không còn quan hệ gì nữa những việc khác đều không hỏi ra được hơn nữa không có manh mối trực tiếp cho thấy từ viện liên quan đến vụ án bắt cóc ngô phục cho nên manh mối này cứ thế bị đứt đoạn bây giờ nhìn lại cuộc gặp mặt của từ viện và ngô phục lúc đó rất bí mật cảnh sát cũng không tìm được manh mối gì nếu không phải lần này chu tây Tiến nói ra tiểu đao hoàn toàn không biết người phụ nữ nội trợ rất dịu dàng này lại có suy tính sâu xa như vậy nhưng mà bây giờ từ viện đã không ở trong nước phải làm sao đây tiểu đao thở dài từ viện và ngô tuyết đạt con trai của ngô phục đều không còn ở trong nước nếu thực sự có nghi vấn gì e rằng cũng khó tìm hạ thần phong xem thời gian bây giờ thời gian vẫn chưa được coi là muộn lắm chẳng phải vẫn còn một người ở thành phố tô sao em trai của từ viện ấy Vừa nãy chu Tây Tiến cũng nói rồi, người em trai này của từ viện cũng chính là cậu em vợ của Ngô Phục E rằng cũng biết được một số chuyện. Tiểu đao lật giờ tài liệu trước đây họ đã điều tra rất nhiều người, người em trai này của từ viện cũng nằm trong số đó, chỉ là không được xếp vào đối tượng điều tra trọng điểm. Tìm thấy rồi từ mẫu, địa chỉ đăng ký thường trú ở thành phố Tô là khu dân cư Phú Lệ, để em gọi điện xác minh. Tài liệu này cũng đã 3 năm rồi, tiểu đao cũng không thể bảo đảm địa chỉ từ mẫu ở bây giờ vẫn là khu dân cư Phú Lệ. Hạ thần phong cầm hóa đơn đi tính tiền trước còn tiểu đao thì đến cửa phòng trả gọi điện thoại. Thế nào rồi, tiểu đao ấn tắt di động, qua thông tin nhận được thì nói vẫn ở chỗ đó, hay là chúng ra đi trước xem xem. Đi đi, Năm năm trước khu dân cư Phú Lệ là khu dân cư khá cao cấp, nhưng khu dân cư cao cấp đó bây giờ xem ra đã xuống cấp kha khá rồi, môi trường có chút bẩn thỉu hỗn loạn. Hạ thần phong lái chiếc xe có vẻ bình thường nhưng thực ra lại xa hoa đi qua làm cho một đám thanh niên chú ý, thậm chí có một thanh niên huyết sáo nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Sau khi xuống xe tiểu đao liền liếc nhìn chung quanh tuy nói lúc ở cục cảnh sát rất nhiều thời điểm tiểu đao đều bị hạ thần phong áp chế, nhưng tốt xấu gì người ta cũng làm cảnh sát mấy năm rồi, cái nhìn đó cực kỳ đáng sợ. Mấy thanh thiếu niên vừa nhìn hai người đi từ trên xe xuống, ai cũng có vẻ không dễ trêu chọc chút nào liền cúi đầu tiếp tục đánh bài. Tiểu đao đào mắt mấy cái, rất nhiều biển hiệu số nhà ở đây đã mờ rồi, cậu đi đến chỗ mấy thanh niên đang đánh bài. khi cậu em, hỏi cậu chuyện này. Cậu nhóc chưa đến 18 tuổi ngẩng đầu, mái tóc nhuộm màu tím, miệng còn ngậm điếu thuốc ánh mắt nhìn tiểu đao không dễ chịu. Sao vậy? Tiểu đao cười lấy thẻ cảnh sát của mình ra, thấy vậy thái độ mấy cậu thanh niên lập tức tốt lên rất nhiều. Ủi chao, chúng tôi không chơi gì lớn nha, chúng tôi chỉ chơi giải trí thôi. Mấy cậu thanh niên kia cũng gật đầu liên tục. Được rồi, hỏi các cậu một chuyện các cậu ở đây bao lâu rồi? Hơn một năm rồi, chúng tôi đều làm thuê ở gần đây, hôm nay nghỉ. Cậu nhóc nhuộm tóc tím kia muốn đưa cho tiểu đao một điếu thuốc tiểu đao từ chối. Vậy tôi hỏi các cậu, các cậu có quen biết người nào là từ mậu không? Nói xong, tiểu đao lấy di động mở bức ảnh trước đây của từ mậu ra. Mấy cậu nhóc ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc một cậu mập sơ ngón tay bụ bẫm. Ơ chính là người đó, ai cơ? Mấy người đều nhìn cậu mập với đó ánh mắt mịt mù. Cậu đã từng gặp người này. Tiểu đao đưa di động qua để cậu mập nhìn rõ thêm chút cậu ta cố gắng nhớ lại. Gặp rồi, chờ chút tôi nghĩ kỹ lại đã nói xong. Cậu mập sờ gương mặt mũ mĩm suy nghĩ rất lâu rồi vỗ mạnh một cái. Nhớ ra rồi, hồ từ cậu quên rồi à. Cái người lôi tha lôi thôi chúng ra gặp hồi đầu tháng ở quán nét đó. Cậu nhóc nhuộm tóc tím lấy di động qua nhìn kỹ lại. Ờ, hình như là hơi giống nhưng không chắc lắm, hôm đó ở quán nét người đó Zorio đầy mặt chúng ta suýt chút nữa còn cãi nhau với anh ta. Tiểu đao cất di động đi, cãi nhau, đúng vậy, mấy người chúng tôi đang chơi game, vốn dĩ chúng tôi chơi có chút căng thẳng rồi ông anh Zorio này ngồi bên cạnh tôi, trên người có mùi rất khó chịu, hình như đang chơi bài gì đó thua rất thảm sau đó liền đạp một cái, mạng của chúng tôi liền bị ngắt. Mẹ nó con rùa đó hại chúng tôi bị đánh ép đến cửa tụt hạng liên tục. Tiểu đao coi như đã hiểu một chút, vậy các cậu đã từng gặp người ngày chưa? mấy người đều lắc đầu, nhưng mà chắc là người đó sống ở đây, người hay đến quán nét đó chơi về cơ bản đều là người của khu dân cư này. Cậu mập tiếp tục gật đầu nói, được rồi, cảm ơn, đúng rồi, tòa nhà số 36 của khu dân cư này ở chỗ nào vậy? Tiểu đao thu được một tin tức hữu ích nên tiếp tục hỏi. 36 à vậy anh đi nhầm cổng rồi, chỗ chúng tôi là cổng Bắc khu 3, số 36 ở gần khu một cổng đông, đi qua đó còn một quãng nữa, hay là anh đi vào từ cổng đường Vũ Giai đó chắc là sẽ nhanh hơn một chút. Tiểu đao chạy về mở cửa xe, chắc là từ mẫu vẫn ở khu này, nhưng mà ở bên kia chúng ta đi qua từ đường Vũ Giai. Hạ thần phong gật đầu ngồi vào trong xe, vừa nãy có hỏi được gì không? Tiểu đao cười gật đầu. Em đã hỏi được chút thông tin, đám trẻ cãi nhau với một người trông giống từ mẫu ở trong một quán nét, nhưng em cảm thấy có lẽ người đó không phải từ mẫu, trong nhà từ mẫu có chút vốn liếng, không đến mức xa suốt như vậy chứ. Hạ thần phong không nói thêm gì nữa anh quay đầu xe. Tiểu đao thấy hạ thần phong nghiêm mặt thì lại nói, đúng, bây giờ nói lời này thì hơi sớm, chúng ta đi gặp người đó đã rồi tính. Tiểu đao nói xong liền nhìn trộm hạ thần phong, ông xếp này của cậu ghét nhất là mình chưa có bằng chứng đã phán đoán sự việc thấy hạ thần phong không có phản ứng dư thừa nào tiểu đao mới yên tâm. Đi vào từ cổng phía đông, rất dễ dàng tìm được tòa nhà số 36, hạ thần phong im lặng nhìn tòa nhà cũ nát. Đi thôi, nơi từ mẫu ở là tầng 2, nhưng hạ thần phong và tiểu đao gõ cửa một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, mà một ông bác nhà đối diện thò đầu ra. Các cậu tìm ai vậy? mười 217 đánh bạc trên mạng. Bác à từ mẫu ở đây phải không? Tiểu đao cười hì hì hỏi. Ánh mắt ông bác đó lập tức trở nên không thân thiện cho lắm. Các cậu cũng đến đòi nợ à từ mẫu không có ở đây. Tiểu đao nhìn sang hạ thần phong thấy anh cũng nghi hoặc. Đòi nợ, ông bác nhìn hai người thấy gương mặt hai người cũng không giống người xấu. Các cậu không đến đòi nợ à. Bác à chúng cháu là người của cục cảnh sát đến tìm từ mẫu hỏi thăm chút việc. Tuy tiểu đao đã nói ra thân phận của mình nhưng rất rõ ràng là ông bác đó không tin, hạ thần phong lấy thẻ cảnh sát từ trong lòng ra, lúc này mới khiến cho ông bác ở phía đối diện nửa tin nửa ngờ. Cảnh sát à, các cậu không phải tìm nữa, muốn tìm thì sang quán nét đối diện mà tìm, thằng nhóc chết thiệt từ mẫu đang đánh bạc ở đó. Tiểu đao vỗ đầu, người mấy cậu nhóc đó nói quả nhiên là từ mẫu. Ban đầu từ mẫu có một khối tài sản rất lớn, nhưng thật không chịu nổi con người không có đầu óc này, chẳng thích cái gì lại chỉ thích bài bạc khối tài sản rất tốt ban đầu bây giờ thua hết rồi còn nợ ở bên ngoài một khoản nợ rất lớn. Đánh bạc ở quán nét. Đây là lần đầu tiên tiểu đao nghe nói đến. Hai, nhưng mà thật sự phải nói là, lần trước em có nghe nói đến mấy vụ án nói là số tiền đánh mà trược tú lơ khơ ở trên mạng rất lớn, điểm bên trong đó hết thì lại nạp thêm, còn có thể đổi lại cái này không khác với đánh bạc là mấy. Hừ, chỉ cần là liên quan đến thứ gì đó trên mạng thì không phải là có người đứng sau làm bừa à. Cậu thông báo việc này cho cục thông tin, nếu thực sự có gì đó đáng nghi thì bọn họ cũng nở cậu một món ân tình. Tiểu đao ngạc nhiên xoay đầu. Này, anh Phong, anh học được những điều này ở đâu thế? Trái lại tiểu đao lại cảm thấy suy nghĩ này rất có lý, cái khác không nói cậu và mấy anh em bên cục thông tin đó quen biết đã lâu, bình thường toàn bị lôi đi mời khách lần này là một cơ hội tốt để tiểu đao xoay truyền tình thế. ra khỏi khu dân cư phú lệ đối diện với đường cái có mấy quán nét tìm từng quán một vậy bây giờ đăng ký ở quán nét đều cần chứng minh thư cho nên chỉ cần ở quầy lễ tân cũng có thể tra được hạ thần phong tra đến quán thứ hai liền tìm được từ mậu anh được người quản lý quán nét dẫn đi tìm nhìn người đang chơi bài trước máy tính từ mậu vốn là một người đàn ông trắng trẻo sạch sẽ cho dù đã qua hơn 3 năm cùng lắm cũng chỉ ba mươi mấy tuổi Nhưng người lôi tha lôi thôi trước mặt này đến bàn tay cầm chuột cũng có bẩn đen gì, người này thật sự là người thanh niên ăn mặc cầu kỳ lúc đó sao? Từ mẫu, hạ thần phong có chút không dám tin cho nên câu hỏi cũng mang theo sự ngờ vực. Ván mặt chưa của từ mậu thắng ít thua nhiều, lúc này tâm trạng không vừa ý anh ta bực mình xoay đầu. Ai vậy, không biết đứng sau lưng người ta sẽ làm người ta mất đi vận may à? Từ mẫu xoay đầu nhìn người đàn ông dáng cao sau lưng, ngoại hình của hạ thần phong rất bắt mắt lại thêm khí chất và nhan sắc của anh nữa. Anh anh là cảnh sát hạ đó. Hạ thần phong khẽ gật đầu. Thật không ngờ anh từ vẫn nhớ đến tôi. Từ mẫu ngại ngùng đứng đẩy, xoa hai bàn tay dính toàn một lớp màu đen vào nhau. Nhớ chứ nhớ chứ, sao tôi lại quên được? Lần này cảnh sát hạ tìm tôi có việc gì? Hạ thần phong nhìn xung quanh thấy phía cửa số có mấy cái ghế dài tương đối sạch sẽ yên tĩnh liền dẫn từ mậu đến đó. Bà năm trước lúc ngô phục mất tích, lúc đó anh nói chị của anh là từ viện không gặp ngô phục trước khi ông ta mất tích có phải anh nói vậy không? Từ mậu sững sờ thần sắc trên mặt không tự nhiên. Này anh cảnh sát sao anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này vậy có phải vụ án của anh dệt tôi có tiến triển gì rồi không? Hạ thần phong không nói tiếp mà chỉ nhìn từ mẫu, nhưng anh đã tỏ vẻ tôi đã biết hết bí mật của các người rồi. Việc này việc này bây giờ từ mẫu đã cảm thấy hô hấp không đủ rồi. Từ mẫu tôi mong anh hãy thành thật trả lời câu hỏi này. Trải qua hơn 3 năm như vậy, thực ra sự đề phòng trong lòng từ mẫu đã không còn kiên cố như lúc đầu nữa. Đúng, ba ngày trước khi mất tích ngô phục đã đến tìm chị tôi. Lúc đó tôi còn buồn bực vì sao chị tôi đồng ý gặp Ngô Phục dù sao thì khi hai người này ly hôn chẳng phải đã cãi nhau rất căng sao, sau đó tôi nghe nói Ngô Phục đã cho chị tôi một khoản tiền lớn. Lúc đó Ngô Phục có từng nói chuyện với anh không? Hạ thần phong lấy sổ ghi chép ra, vừa nói vừa ghi lại. Không phải chứ tôi bảo này anh cảnh sát vụ án này bây giờ là thế nào vậy? Đã tìm được anh dệt tôi rồi phải không? Ngô Phục chết rồi, nói chính xác là chết trước khi mất tích nếu chị của anh gặp Ngô Phục trước khi ông ta mất tích 3 ngày, vậy chính là ngày mùng 1 tháng 8, Ngô Phục đã chết trước ngày mùng 3 tháng 8 rồi, rất có khả năng là chết sau khi gặp các người. Hạ thần phong nhìn từ mậu thấy từ mậu hốt hoảng cả người, ánh mắt càng thêm rối loạn không dám nhìn hạ thần phong. Sao lại thế được sao lại thế được, từ mậu hôm đó anh có nói chuyện với Ngô Phục không? Từ mẫu cúi đầu không nói chuyện nhưng thái độ lại rất rõ ràng, từ mẫu đúng là biết được chút chuyện gì đó. Hạ thần phong đứng dậy, có lẽ cần anh theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến trước vậy. Không không không, anh cảnh sát tôi thực sự không liên quan đến vụ án của anh dệt tôi. Từ mẫu vừa mới nghe nói phải đến cục cảnh sát trong lòng càng thêm hoảng loạn, xua tay nói muốn từ chối. Chuyện này lại không được rồi, có liên quan gì không, chúng ta về cục cảnh sát nói cho rõ ràng. Hạ thần phong kéo từ mẫu dậy, đừng nhìn từ mẫu dáng cao, nhưng nhiều năm đều ăn uống thất thường nên cực kỳ yếu ớt. Tiểu đao nhận tin tức liền vội vã chạy đến, nhận công việc hạ thần phong giao cho là dẫn từ mẫu ra xe, lần này bọn họ trực tiếp dẫn người đi khỏi thị trấn Thanh Diệp. Bởi vì thiết bị trong cục cảnh sát ở thị trấn Thanh Diệp không đầy đủ như ở thành phố Tô cho nên họ cũng mang theo cả người của bộ phận pháp y của thành phố Tô cùng đến. Việc này tương đương với hai nơi cùng phá án, dù sao thì vụ án của Ngô Phục cũng là do thành phố Tô tiếp nhận. Thời gian này tiểu viên đã gầy đi rất nhiều cái tên vốn dĩ rất phù hợp với cậu. Viên tròn, bây giờ phải đổi thành viên gầy rồi. Tiểu đao đã dẫn từ mậu đến, hạ thần phong nghe thấy tiếng xe liền nhìn thấy tiểu viên đứng hút thuốc ở hành lang anh khẽ co mày tiến lên. Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy? Tiểu Viên đột nhiên giật mình, xoay người nhìn thấy là Hạ Thần Phong, cậu cười khổ nhìn ngón tay kẹp điều thuốc của mình. Cũng mới mấy ngày thôi, Hạ Thần Phong biết Tạ Điền và bố mẹ cô không muốn gặp lại mình nữa, nhưng anh lại khá thân thiết với Tiểu Viên. Tay của Tạ Điền thế nào rồi? Giữa lông mày Tiểu Viên hiện lên sự lo lắng, hôm qua mới làm phẫu thuật lần hai, rất thành công nhưng mà. Chương 218 Tiểu Viên, nói xong đôi mắt cậu hơi đỏ lên. Anh Phong, chúng ta quen biết đã lâu như vậy rồi, vì sao anh không nhìn thấy điểm tốt của chủ nhiệm tạ chứ? Chị ấy thích anh như vậy, cảm xúc của tạ điền vẫn luôn không tốt, tâm trạng cũng rất kìm nén, bình thường đều ngần ngơ nhìn cây đại thụ trơ trọi bên ngoài cửa sổ. Tiểu viên biết cảm xúc lần này của tạ điền không phải chỉ vì cánh tay bị thương không làm bác sĩ pháp y được nữa mà còn vì hạ thần Phong nữa. Lúc trước hai người lục giao và tạ điền cùng bị bắt cóc, hạ thần Phong vốn đang phụ trách vụ án bên tạ điền. Nhưng lúc đó anh lựa chọn lục giao tuy nói hai bên đều quan trọng, nhưng trong lòng tiểu viên vẫn không nhịn được nghiêng về phía tạ điền. Nếu như nếu như lúc đó hạ thần phong đi đến chỗ tạ điền, thực ra tiểu viên cũng biết việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, nhưng cảm xúc của tạ điền có thể sẽ không bi quan như vậy. Người mình một lòng một giả thích kết quả lại vẫn chỉ có một mình mình uổng phí tâm tư. Hạ thần phong hung hăng hít sâu một hơi, vào khoảnh khắc buồn bực này, anh cũng muốn hút thuốc để hồi phục tâm trạng nhưng anh nhịn lại. Tiểu viên chuyện tình cảm không phải do một người quyết định thích thì phải để cho đối phương biết. Tạ Điền và tôi có thể là đồng đội tốt nhưng lại không thể thành đôi, chuyện này không phải là chuyện có thể giải quyết bằng sự cảm động. Tiểu viên cười khổ một tiếng, cậu xoay đầu nhìn nơi không xa rồi cầm thuốc lên hít một hơi. Để cho đối phương biết nhưng em biết trong lòng Tạ Điền chỉ có anh. Tiểu viên vẫn luôn rất thích Tạ Điền, cho dù Tạ Điền lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng khoảng thời gian này cậu cũng nhìn thấy rất rõ ràng, cho dù mình vẫn luôn ở bên quan tâm đến cô nhưng trái tim cô vẫn đóng chặt. Hạ thần Phong vỗ vai cậu, việc này anh không thể làm được gì. Tiểu viên cười tự diễu, nghe em nói này, anh Phong, chuyện này vốn không thể trách anh được, chỉ e chẳng sau này Tạ Điền không thể làm bác sĩ pháp y nữa. Đơn xin nghỉ trong cục đã được phê duyệt rồi, chú ta cũng chạy lại giúp đỡ mấy lần, bây giờ khoa Pháp y Đại học Thanh Hà đã gửi thư mời tạ điền, nói là mời tạ điền đến làm giảng viên đại học. Có lẽ có thể nói sự sắp xếp này đối với tạ điền bây giờ là tốt nhất rồi. Hai người đều không nói nữa, cho đến khi tiểu viên rụi tàn thuốc. Phải rồi, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của ngô phục rồi. Vết thương trí mạng có lẽ là nhát đao ở ngực trên xương sườn của ông ta có rất nhiều vết thương, chắc hẳn phần đầu sau khi chết mới bị chặt xuống, có một điểm cần phải chú ý là sức lực của hung thủ không lớn. Sức không lớn mà có thể đánh được ngô phục sao? Dựa vào hiểu biết đối với ngô phục trước đây, tuy ngô phục chỉ cao 1m73 nhưng toàn thân là cơ bắp do luyện tập vận động trong thời gian dài, theo lý mà nói thì tế bào vận động của ông ta không nhỏ. Một người đàn ông vạm vỡ như vậy lại bị một người có sức lực không lớn giết chết. Điều này đương nhiên không hợp với lẽ thường tiểu viên gật đầu. Nhưng mà có thể sự thực chính là như vậy, đạo cụ hung thủ sử dụng có độ dài khoảng 20cm nói xong tiểu viên tìm gì đó từ trong túi áo trước ngực ra. Người thuận tay trái, khi chết có lẽ nạn nhân nằm thẳng, hơn nữa chắc là không mặc quần áo. Nằm thẳng, không mặc quần áo mấy điểm sáng này kết hợp lại liền có thể giải thích rất nhiều. Cho nên, đây là người quen gây án, tiểu viên gật đầu. Về điểm này e là các anh phải đi điều tra rõ ràng, tình huống cụ thể em sẽ viết rõ ràng trong báo cáo cho các anh. Hạ thần phong về đến văn phòng, tuy tạm thời mượn văn phòng của thị trấn Thanh Diệp nhưng hồ sơ nên có vẫn có đầy đủ, anh nhìn tài liệu đứng dậy, đi đến văn phòng bên cạnh. Chú Lỗ, đồng chí Lão Lỗ lúc này đang xác minh tài liệu ông ngẩng đầu lên. tiểu Hạ à, thế nào rồi, có tin tức gì không? Hạ thần phong đi vào. Có, nhưng vẫn chưa thể xác định cái gì, đúng rồi chú lỗ cháu muốn hỏi chút chuyện liên quan đến đê sông. Ngô phục bị trôn ở trong đê xi si măng, điều này chứng tỏ lúc đó người này có thể tiếp xúc được với công trình đê sông này. Đồng chí lão lỗ đã sớm nghĩ đến điểm này. Ông cười đứng dậy, chuyện này à chú đã sớm nghĩ đến rồi cho nên đã chuẩn bị xong tài liệu cho các cháu rồi. Nói xong ông kéo ngăn tù và lấy ra một tập tài liệu. Tài liệu này khó khăn lắm chú mới chỉnh lý được đó các cháu sử dụng cho thật hiệu quả vào nhé. Đồng chí lão lỗ cười đưa tài liệu cho anh. Hạ thần phong nhận lấy, giờ ra xem. Nước sông thị trấn Thanh Diệp cũng đã được xử lý. Đồng chí lão lỗ cầm cốc trà thong thả uống một ngục. Cái đó thì chưa chắc chuyện này cũng có chút mơ hồ chỗ bọn chú trước đây. Có lẽ tiểu hạ không biết trước mặt có thành phố Tô, sau lưng có Lượng Châu, hai nơi này đều phát triển rất tốt. Nhưng mà chỉ có địa phương nhỏ ở giữa hai nơi lại phát triển không nổi, nơi này cũng thuộc thành phố Tô thế nhưng cho dù làm thế nào cũng không làm GDP tăng lên được. Sau này mọi người liền nói ở đây có sông có nước, bọn chú có thể phát triển ngành du lịch cho nên mới gọi người đến làm đê sông, sử cầu. Nghe nói đã mời một cao nhân về chỉ điểm, chuyện này chú thật sự không biết là có đúng không. Nhưng mà nơi này cũng đã có sự thay đổi rồi, ngành du lịch bây giờ phát triển cũng khá tốt. Hạ thần phong gật đầu cũng hiểu rõ vì sao trước đây tiểu đao lại nói muốn lục giao đến chỗ này một lần, nếu như có người thực sự động tay vào chỗ này, vậy thì người này có cùng hội với thầy không? Lẽ nào vụ án này cũng phải kết hợp lại với nhau? Nhưng trước mắt hạ thần phong không cảm thấy ở giữa có mối quan hệ gì. Người tiếp nhận công trình này là ai? Hình như là đội ngũ công trình bản địa hay sao ấy? Đồng chí lão lỗ đặt cốc trà xuống nói. Trong tài liệu này cũng có, bây giờ cháu và tiểu đao xử lý vụ án này phải không, cần giúp gì cứ nói, bọn chú sẽ làm những gì mình có thể làm được. Suy cho cùng thì vụ án này chính là di chứng của vụ án bắt cóc 3 năm trước, nếu như trước đây có nhiều chứng cứ chứng mình ngô phục đã chết rồi hơn, vụ án này e rằng cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án đã rất lâu rồi, cho nên bây giờ rất nhiều chứng cứ đều phải bắt đầu thu thập lại lần nữa, cũng mất rất nhiều thời gian. Bệnh của Lục Giao đến nhanh, hồi phục cũng nhanh như vậy. Tuy đỗ Hiểu Lan có ý kiến rất lớn với Hạ Thần Phong nhưng Lục Giao là bạn gái còn không nói gì, vì thế cô cũng chỉ có thể trương ra bộ mặt hung dữ không nói gì. Được rồi, Hiểu Lan, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng dù sao thì Hạ Thần Phong cũng là cảnh sát hơn nữa, không phải tớ vẫn còn có cậu sao. Trong thời gian một năm Lục Giao chuyển về trường này, quan hệ với Đỗ Hiểu Lan càng ngày càng tốt từ trước đến nay cô chưa từng có một người bạn thân là nữ nào nên cô đặc biệt trân trọng người bạn này. chương 219 Phong thủy của thị trấn Thanh Diệp Có lẽ vì thấy Lục Giao nói chuyện hòa nhã như vậy, Đỗ Hiểu Lan cũng chỉ thở dài thất vọng. Được rồi, chuyện này là chuyện của hai người các cậu tớ là người ngoài cũng không tiện nói gì. Nhưng Lục Giao cậu hãy nhớ, nếu Hạ Thần Phong đối xử không tốt với cậu cho dù anh ta là cảnh sát của thành phố Tô thì tớ cũng mắng luôn. Lục Giao ôm lấy bờ vai của Đỗ Hiểu Lan, lắc lắc. Ừ tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. Gương mặt xinh đẹp của Đỗ Hiểu Lan khẽ đỏ lên, ánh mắt như cười như không chừng Lục Giao. Hai, không cần phải nói gì nữa yêu vào quá nhiên làm người ta thay đổi mà trước đây Lục Giao là kẻ lập dị của trường học, đừng nói là làm nũng gì đó, tớ đến gần cậu còn không có cảm xúc gì. Bây giờ cậu còn làm nũng với tớ luôn rồi, đúng là chuyện lạ có thật luôn đó. Lục dao cười tỏa nắng buông tay, có vẻ hơi ngại ngùng. Cậu nghỉ lâu như vậy, bên tinh thần đó không sao chứ. Đỗ Hiểu Lan cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trường bắt đầu nghỉ đông rồi, sau đợt nghỉ đông cuối cùng này cô đã hẹn bạn trai ra nước ngoài chơi. Lục Giao nghiêng đầu. Chắc là không sao đâu, mình đã nói với Lý Tổng rồi, dù sao còn có quan hệ với Hạ Thần Phong mà trước đây Lục Giao cực kỳ không muốn dùng quyền lợi riêng này, nhưng hai người đàn ông lại quyết định giúp cô, nói là tạm thời tinh thần không có công việc gì đặc biệt khẩn cấp liền xin nghỉ bệnh cho Lục Giao trước. Lục Giao ngồi xe khách đến thị trấn Thanh Diệp rồi mới gọi điện thoại cho Hạ Thần Phong, nhưng lúc đó anh đang họp chỉ có thể bảo tiểu đao đi đón cô trước. Hiếm khi mới được lái một chiếc xe cao cấp như vậy. Tiểu đao còn đặc biệt chỉnh trang quần áo, đeo kính dâm lên đường, ngồi trong xe còn chụp ảnh đăng ở chế độ bạn bè, giả bộ bắt buộc phải dùng cái xe này, sau đó huyết sáo khởi động xe. Lục dao đi ra khỏi chạm xe liền nhìn thấy tiểu đao đang làm màu ở cách đó không xa. Hi người đẹp đi chơi không? Tiểu đao huyết sáo lấy kính dâm xuống, cậu còn làm động tác tự cho rằng rất đẹp trai, nhưng chẳng biết vì sao thời gian này dáng người và vẻ mặt của cậu đều giống như một quả bóng hơi vậy, động tác này của cậu chẳng ra làm sao cả. Lục giao nhịn cười nhìn tiểu giao Cảnh sát phương, gần đây sắc mặt anh hồng hào, ánh mắt trong sáng anh sắp gặp vận may lớn nha. Hả tôi thực sự sắp gặp vận may à? Bỏ giờ việc đang làm tiểu đao vội vã chạy vù đến trên mặt toàn vẻ thò mò. Thần toán lục tôi thực sự sắp gặp vận may phải không? Bí cực thái lai. Lục Giao nói xong liền vòng qua tiểu đao đi đến vị trí ghế phụ trước đó hai lần tai họa liên quan đến máu của tiểu đao đều đã được hóa giải, như vậy việc xui xẻo đều đã qua rồi, tóm lại sẽ có vận may tìm đến. Tiểu đao chạy trở về trong xe. Hai, Lục Giao à, rốt cuộc tôi có vận may lớn gì vậy, lẽ nào là vận đào hoa của tôi đến rồi? Lục Giao nhịn cười cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc. Thiên cơ không thể tiết lộ duyên phận đến rồi tự nhiên anh sẽ biết thôi. Sau đó cho dù hỏi thế nào tiểu đao cũng không moi ra được manh mối có giá trị nào từ miệng của lục giao. Có tiểu đao làm không khí sôi nổi lên, hai người nhanh chóng đến gần đê sông xảy ra sự việc nơi đó đã có lan can vây lại, lục giao vừa mới đi ra từ bãi đỗ xe, nhìn quang cảnh của cái hồ kia, hai mắt khẽ lóe sáng. Tốt, đúng là một nơi phong thủy tốt với ba mặt là hồ ôm lấy thành phố. Lục Giao tán thưởng trong lòng, phong thủy này đã được ai đó cải tạo nhưng cũng là một nơi cao siêu, người này hoàn toàn kết hợp phong cảnh tự nhiên chung quanh với cảnh vật nơi này. Lục Giao cũng đã nhìn thấy nơi này trong sách địa lý thị trấn Thanh Diệp có mấy dãy núi, nhưng mấy dãy núi này không được tốt lắm, rồng đất thẳng hướng, hỏng cả phong thủy nơi này. Nhưng phong thủy này bây giờ đã thay đổi rồi, mộc khắc thổ thủy sinh mộc chỉ làm có mấy việc liền làm thay đổi cả hình thái nơi này, thật đúng là cao thủ. Cô nói vậy là sao? Tiểu giao nghe rất mơ hồ, lục giao kích động xoay người anh có biết Minh Đô không? Minh Đô là thắng du lịch nổi tiếng trong nước làm sao tiểu đao có thể không biết được đây? Phong thủy ở nơi này tham khảo bố cục phong thủy của Minh Đô từ trước đến nay Minh Đô luôn được biết đến là nơi được ba mặt hồ ôm lấy thế núi bốn mặt chắn mây mù. bởi vì năm đó có một cao nhân đã phân tích bố cục phong thủy của Minh Đô là ngũ bách lý điển chỉ bôn lai ngôn để phê cần án cập hỉ mang mang không quân vô biên bắc tậu huyền Diên nam hạ cao tốc cao nhân ngộ thế hà phương tuyển thắng đặng ly điều này nói lên rằng phong thủy của Minh Đô cực kỳ tốt trong phong thủy không có mạch huyền vũ thì mạch long khí sẽ không tôn quý không hướng đến nước thì không giàu có sung túc không có thanh long bạch hổ vây quanh thì hai bên sẽ không yên ổn mà Minh Đô có hết bốn điểm chủ yếu này Tiểu đao quay cuồng rất lâu cuối cùng cũng hiểu một chút bố cục của thị trấn Thanh Diệp dựa theo bố cục thiên nhiên của Minh Đô cho nên ngành du lịch có được sự phát triển rất lớn. Nơi chôn thi thể thì sao có ảnh hưởng đến nơi này không vậy? Tiểu đao vẫn nhớ vụ án trên công trường đó chết một người cũng có thể làm hỏng việc. Lục Giao nhìn sang bên đó, lắc đầu. Sự thay đổi lớn nhất ở nơi này chính là thay đổi hình dạng của hồ Thanh Diệp và cánh rừng cây lớn, đê sông đó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng những chỗ khác của đê sông này vẫn tốt làm sao lại có vấn đề ở đó được. Tiểu đao cào nhầu, lục giao học kiến trúc tuy chuyên ngành chính là thiết kế, nhưng vẫn hiểu một chút cô cười nói. Người này đã nói câu mục nát ở bên trong rồi, anh nói xem là chắc chắn hay là mục rỗng vậy. Tiểu đao nghe những lời giải thích này, lập tức vỗ đầu mình. Ủi chao, sao tôi lại ngốc như vậy chứ? Đi tôi biết cô muốn đi gặp người thiết kế kia, vừa hay người phụ trách đê sông này cũng ở đó, tôi dẫn cô đi. Hạ thần phong giao nhiệm vụ quan trọng này cho tiểu đao, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng có lẽ đến chiều mới xong. Cho nên hôm nay cậu phải dẫn lục giao đi tìm chứng cứ. Người phụ trách thiết kế này không phải là chuyên gia thiết kế mà là một nhà địa chất học trước đây làm giáo sư ở một trường đại học bây giờ đã về hưu cũng ở thị trấn Thanh Diệp cho nên hai người đi nửa giờ liền đến trước cửa nhà người đó. Lục giao, người thiết kế đó ở đây tôi phải sang quán trà bên cạnh nói chút chuyện với người phụ trách công trình, có chuyện gì thì cô gọi điện cho tôi nhé. Tiểu đao quen biết lão an này, hơn nữa có một nữ cục cảnh sát ở cục cảnh sát nơi này vừa mới nói hết tình hình ở đây cho nên tiểu đao không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Thực ra lão an đã nhận được tin tức ông ngồi chờ trong sân từ sống uống trà nhìn mặt trời hiếm khi xuất hiện trong ngày mùa đông. Có bạn từ phương xa đến thật vinh hạnh. Lão An mở mắt nhìn Lục Giao xinh đẹp đứng ở cửa ông cười chào đón. Cô chính là Lục Giao phải không tôi là An Bang Quốc? hai 220 An Bang Quốc, Lục Giao cảm thấy ông cụ này rất dễ gần trên khuôn mặt cũng không tự chủ được hiện ra một nụ cười. ôi đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước ông cụ An kêu Lục Giao ngồi sang một bên, mỉm cười và rót trà cho cô. Chào cháu, cháu chào ông ạ, An Bang Quốc xem Lục Giao như cháu gái của mình cười rất ôn hòa. Ông đây, đã sớm được nghe nói về cháu. Lục Giao hơi ngạc nhiên. Ông nghe nói về cháu. An bang quốc gật đầu. Nghe trong giới âm dương nói con cháu của nhà họ Lục Gia thành phố Tô. Giới âm dương, ông biết giới này à? Đây là lần tiên Lục Giao thấy có người quang minh chính đại nói ra như vậy. An bang quốc gật đầu. Cô nhóc xem ra cháu cũng nghe nói về nó rồi. Giới âm dương này chính là một tổ chức nhỏ do các thầy phong thủy xây dựng lên. Thật ra. Không có điều gì lạ có rất nhiều người nghiên cứu về kinh dịch kỳ môn bát quái đều được coi là người dưới âm dương. Theo cách nói của thanh niên các cháu bây giờ thì chính là một hội nhóm, một cộng đồng nhỏ. An Bang Quốc cười giải thích. Vậy ông đã nghe nói về người được gọi là thầy chưa ạ? An Bang Quốc nâng kính lão. Thầy, trong giới âm dương này có rất nhiều thầy. Nếu nói chung chung là thầy thì có rất nhiều cháu muốn nói người nào. Lục Giao lắc đầu thất vọng. Cháu không biết người được gọi là thầy đó là ai, nhưng người này không phải người tốt gây ra rất nhiều vụ án chết người. Lục Giao nhíu mày dường như nghĩ có thể tin được An Bang Quốc này. Lục Giao nhìn người rất chuẩn, An Bang Quốc này có tướng mặt ôn hòa, nên luôn khiến Lục Giao cảm thấy rất an tâm. An Bang Quốc nghe thấy một tiếng thở dài. Ai, trong cái giới này đã sớm không còn được như xưa rồi. Bây giờ tất cả đều đặt lợi ích ở trước mắt, đúng rồi ông nội cháu ông Lục có khỏe không? Ông quen ông nội của cháu, Lục Giao ngạc nhiên ngẩng đầu trong lòng đang rất kích động. Sao ông lại không biết ông nội của cháu được chứ, nhưng bây giờ ít người biết hơn. Ở độ tuổi này của ông, đều biết ông nội của cháu. Năm đó ông nội cháu là thế này trong giới âm dương này đó. An Bang Quốc nói xong giơ ngón tay cái lên cho Lục Giao nhìn. Dường như An Bang Quốc đang hồi tưởng lại chuyện năm đó trong mắt ông tràn đầy hoài niệm. Năm đó ông vừa vặn có đủ điều kiện để vào cái giới này. May mắn, đã được ông nội cháu chỉ bảo chỉ là một câu đơn giản nhưng lại rất có ích với người khác. Tuy nhiên, tính ông nội cháu cũng cố chấp năm đó chỉ vì một chuyện. Bà nội cháu đi rồi, lúc đó rất nhiều người không dọn đồ ra nước ngoài thì cũng là như ông nội cháu, chẳng giữ lại gì cả, nhiều tài liệu lịch sử quý giá như vậy mà tất cả đều bị đốt cháy. Trong đống đó, nếu để đại một thứ thôi thì đến giờ cũng thành bảo vật quốc gia. Ông nội cháu không chấp mắt đến một cái, đem thiêu hủy hết những thứ đó. Sau đó thì cả nhà họ Lục biến mất. Dường như là đang nói đến một chuyện từng trải qua An Bang Quốc cũng sững sờ một phen. Đây là lần đầu tiên Lục Giao nghe một người nói đến ông nội của mình một cách chi tiết như vậy. Nhưng ông nội cháu đã mất, An Bang Quốc nghe thấy vậy liền trầm mặc một lúc lâu, sau đó thở dài. Cuộc đời của ông Lục được coi là một huyền thoại, cho nên dưới âm dương nói rằng nhà họ Lục có hậu nhân, mọi người đều đang đợi xem. Trước đây cũng có người mạo danh, nhưng không được bao lâu thì bị mọi người nhìn ra. Cũng không biết người đó nghĩ gì, bọn ông chỉ cần nhìn một cái là đã biết. An bang quốc vừa cười vừa nói, lục sao cũng hé miệng cười. Cô nhóc ông nhìn ra, cháu giống ông nội cháu, hào quang trên người giống hẹn ông nội cháu. An bang quốc vừa cười vừa nói, sau đó cầm một nắm hạt dưa đưa cho lục giao Ăn thử đi ông lớn tuổi rồi, thích các loại hoa cắn cắn hạt dưa. Lục Giao cười và nhận lấy hạt dưa. Ông là người thiết kế hồ Thanh Diệp ở thị trấn Thanh Diệp ạ?" An Bang Quốc gật đầu cười tuồng tìm và nói. Đúng vậy, năm đó ông vừa nghỉ hưu quê nhà của ông ở đấy, sau đó dự án này cũng là do công ty của cháu trai ông nhận thầu cho nên ông liền thử một chút. Thế nào cô nhóc cháu nhìn ra được gì sao? Dường như An Bang Quốc đang muốn thử nghiệm Lục Giao. Mộc khắc thổ thủy sinh mộc ba mặt hồ rộng ôm lấy thành phố bốn phía con núi khóa lại sương mù ông phòng theo phong thủy của Minh Đô. Ha ha ha quả nhiên, ánh mắt của cháu, lợi hại. Nhưng An Bang Quốc gật đầu, phong thủy này không phải là công lao của riêng ông. Nếu chỉ một mình ông thì làm sao có thể làm được như vậy chứ? Đó là do ông và mấy người bạn cũng cùng nhau nghĩ ra. Nó không được coi là hoàn mỹ, nhưng như vậy là cũng được rồi. Mấy năm gần đây cũng phát triển tốt như vậy là tốt rồi. Còn cháu thì nghĩ cục phong thủy như vậy là vừa vặn. Lục Giao lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, cô nhóc cháu nói ra ý kiến của cháu đi. Ông nội cháu từng nói, chín quá hóa nẫu. Thị trấn Thanh Diệp là giao điểm của thành phố Tô và Lượng Châu. Nhìn chung thì phong thủy của thành phố Tô và Lượng Châu rất tốt nhưng một cái là rồng nước một cái là rồng đất hai cái này không hợp nhau cho nên nó cũng là nguyên nhân khiến sự phát triển của thị trấn Thanh Diệp bị đình trệ Nhưng sau khi ông thay đổi phong thủy không chỉ không ảnh hưởng đến phong thủy xung quanh hai nơi này mà còn làm dung hợp hai nơi này, hai nơi này cũng đã phát triển hơn rất nhiều. Lục Giao bảo vệ quan điểm của mình và rõ ràng An Bang Quốc cũng nghĩ đến điều này ông gật đầu. Không tính cái này cũng chỉ là vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Cô nhóc cháu nói nữa xem còn có những lý do nào nữa không? Khuôn mặt lục dao hơi ửng đỏ. Sau đây cũng là phân tích của riêng cháu. Thị trấn Thanh Diệp cũng không có diện tích lớn. Nếu phong thủy của nơi này quá mạnh thường thì nơi này không chịu nổi. Hơn nữa phá hủy phong thủy hai nơi quanh nó cho dù phong thủy thị trấn Thanh Diệp này được coi là tốt thì cũng không phát triển được. Thị trấn Thanh Diệp ở bên cạnh thành phố Tô cũng không gần biển, mà Lượng Châu lại có rất nhiều núi, giao thông này vốn cũng không được coi là thuận lợi, nếu muốn nó phát triển còn cần một yếu tố nữa chính là giao thông thuận tiện. Ông Cụ An gật đầu, ban đầu chỉ nghĩ rằng Lục Giao đúng là hậu bối của ông Lục nhưng còn nhỏ tuổi, nên chắc năng lực cũng chỉ thường thường thôi, nhưng bây giờ xem ra thì không phải như vậy. Phong thủy không phải thế mạnh của nhà họ lục các cháu, nhưng thật không ngờ cháu còn nhỏ tuổi vậy mà có thể phân tích ra được sâu sắc như vậy, quả nhiên là con cháu của nhà họ lục. Trong ánh mắt An Bang Quốc hiện lên vẻ tán thưởng, An Bang Quốc nghĩ lại thấy cả cuộc đời này, cái mình giỏi nhất chính là phong thủy ấy vậy mà nhìn vào mảnh đất đó lại không có suy nghĩ giống lục sao. Bản lĩnh của nhà họ lục khiến người trong giới âm dương vừa thích vừa sợ. Thích là bởi vì bản lĩnh của nhà họ lục là thứ mà họ khao khát nhưng rất khó để có thể nắm chắc. Ghét là vì bản thân mình làm một chút gì đó thôi cũng bị nhà họ lục nhìn ra được. chương 221 phá giải câu đố. Cô nhóc đây là nơi ngọa hồ Tàng Long. Bây giờ cháu đã nổi tiếng trong giới âm dương. Ngay cả khi cháu không biết nhưng cháu vẫn phải cẩn thận nơi có lợi ý chát sẽ có đấu tranh. Ông đã già rồi cái giang hồ này về sau chính là thế giới của các cháu. Lục giao hiểu cô khẽ nhíu mày. Thật ra cô không muốn nghe bất kỳ điều gì về giới âm dương hay giới gì gì khác. trước đây cô không biết gì về giới âm dương, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng. nhưng bây giờ những điều này giống như đẩy lục giao phải đối mặt với bóng tối mà lục giao không muốn đối mặt. nhìn lục giao nhíu mày, an bang quốc cũng nhíu mày. trong cái giới này đều coi trọng thế lực gia tộc. trên đời này làm gì có công bằng thật sự. xuất phát điểm của một người thực sự có thể thay đổi cuộc sống của người đó. Cô nhóc tuy ra tổ cháu đã không còn, nhưng cháu phải nhớ kỹ, cháu là con cháu của nhà họ lục xuất phát điểm của cháu không hề thấp, những người này không dám làm gì cháu đâu, nên cháu cứ yên tâm đi. Nhưng cháu lo cho người bên cạnh cháu, lục giao nhớ đến người đàn ông đứng sau đỗ hiểu lan ở bệnh viện hồi trước. Đó là một sự uy hiếp trắng trợn lục giao không sợ bọn họ tìm mình, nhưng cô sợ họ sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh cô. An bang quốc thở dài. Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường đầu dây nắm chặt giữ lập trường chẳng phải một phen xương lạnh bút hoa mai đâu dễ người mùi hương Cô nhóc mọi chuyện trên đời chuyện nào cũng có khó khăn năm đó ông được nhà họ lục của cháu giúp đỡ Điều duy nhất có thể làm cho cháu bây giờ chính là điều này An bang quốc mở cái hộp nhỏ ở bên cạnh ra bên trong có một con dấu Lục rào liếc mắt nhìn sang chỉ biết rằng con dấu này là vô giá cô lắc đầu Không đâu ạ, ông có thể nói cho cháu biết một chút về chuyện của ông nội cháu là cháu đã vui lắm rồi, còn cái này cháu không nhận được ạ. Ha ha ha ha, cháu nhận đi, năm đó bà nội cháu chọn con dấu ngọc này cho ông, chớp mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy, nếu sau này các cháu đến Bắc Kinh thì con dấu này sẽ rất hữu ích đấy. Ông đã già rồi, không còn nhiều thời gian, cái mạch này, nó gần như bị phá hủy khi đến đời ông An bang quốc nhẹ giọng nói, giọng điệu mang theo vẻ buồn bã. Mặc dù trên khuôn mặt ông đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ đau thương. Ông mặc dù nhìn An Bang Quốc trông rất có tinh thần, nhưng sức sống trên người đã giảm đi, nói cách khác đại nạn cách ông không còn xa nữa. Cô nhóc nếu cháu thấy ngại, vậy thì xem cho ông một khỏe. An Bang Quốc quay đầu lại, nét mặt mang theo vẻ hy vọng. Tính cho ông già này còn có bao nhiêu thời gian. Mặc dù lục dao vẫn còn ít tuổi, nhưng An Bang Quốc chưa bao giờ xem thường cô gái nhỏ này. Hôm nay ông cũng có cảm giác mình không còn nhiều thời gian ở nhân gian nữa. Nhưng mình vẫn còn nhiều chuyện chưa thực hiện được cho nên điều ông muốn làm đầu tiên là ông muốn nhìn thấy sự hồi sinh của nhà họ lục thứ hai ông cũng muốn nhìn bản lĩnh thực sự của lục giao. Lục giao gật đầu cầm chiếc túi mang bên người ra an bang quốc vươn tay. Đợi đã, ông chợt vật đứng lên, lấy một miếng vải đỏ từ trong phòng ra, sau đó cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trên bàn trà rồi phủ miếng vải đỏ lên. Mấy quẻ tiền xu của cháu chính là bảo bối quý giá. Lục Giao mỉm cười, ông còn sót hơn cả cháu nói xong, cô hít vào một hơi thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Ba đồng tiền cổ như có sự sống trong tay Lục Giao. Nhìn từng quẻ tượng ra một sau khi đợi sáu quẻ tượng đi ra hết Lục Giao nhìn quẻ tượng một lúc lâu không nói gì, ngẩng đầu trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. An bang quốc nghiêng người. Thế nào? lục giao khẽ lắc đầu người xưa đều lấy hào quan quỷ làm chứng bệnh, hào tử tôn làm thuốc chữa bệnh, hào quỷ mạnh nghĩa là bệnh nặng, hào quỷ yếu là bệnh nhẹ. nhưng thật ra không phải như vậy. nếu hào quan quỷ giữ thế, mất đi cơ hội tự trần bệnh, bị hào tôn tử mạnh hơn khắc thì chẳng những bệnh không tốt lên mà còn có mối nguy về sinh mệnh. trong quẻ này trung thổ mạnh nhất, mà còn có ngọ hòa phát động, thần thổ lại động sinh ngọ hòa. Thổ quá vượng thì bản thân ngũ hành đại biểu cho bộ phận cơ thể và ngũ hành bị khắc đại biểu cho bộ phận cơ thể dễ mắc bệnh cho nên tính tình và máu thận mấy câu còn lại, lục giao không nói tiếp nữa. An Bang Quốc thấy có vẻ cô nhóc không nói tiếp được nữa liền cười. Ha ha ha cô nhóc, cháu nói rất đúng. Nhưng cháu không cần đau lòng, cả đời này của ông thế là đã đủ. Bây giờ ông già này cũng mệt mỏi rồi, cắt bụi sẽ trở về với cắt bụi, đây chẳng phải là nhân quả tuần hoàn mà chúng ta vẫn nói đến sao. An Bang Quốc rất hiểu tình hình sức khỏe của mình. Lục Giao thở dài, con người không thể quyết định được sinh lão bệnh tử, nhưng An Bang Quốc có suy nghĩ thoáng như vậy cũng tốt. Nhìn cậu chàng kia chắc là muốn qua đây rồi nhỉ? Nào đến đây, ông giới thiệu cho cháu, cháu gái của ông. Lục Giao quay đầu lại, nhìn thấy tiểu đao và một cô gái có khuôn mặt tròn tóc dài đang đầy cửa đi vào. Sắc mặt của tiểu đao rất xấu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô gái tóc dài, cô gái kia thấy An Bang Quốc liền chạy như bay đến, nhào vào trong lòng của ông. Ông ơi, được rồi được rồi, không thấy ở đây còn đang có khách hả cháu ra dáng con gái một chút đi chứ. Mặc dù An Bang Quốc có trách cứ, nhưng vẻ mặt vẫn rất hưởng thụ cưng chiều vỗ nhẹ vào tay cô gái. Nào, ông giới thiệu với cháu, đây chính là Lục Giao, cháu gái nhà họ Lục. Còn đây là cháu gái của ông An Thanh Sam, đứng thứ 13 trong nhà cháu gọi là An Thập Tam cũng được. Lục Giao và An Thập Tam chào hỏi với nhau. Xin chào, Lục Giao đứng dậy hơi gật đầu. a nhìn cô Lục có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ tôi gọi em là em Lục Giao nhé. An Thập Tam là một người thẳng tính, mặc dù bây giờ tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng tính tình vẫn giống trẻ con, điều này chứng tỏ những người xung quanh và gia đình An Thập Tam rất yêu thương và che chở cho cô, bằng không sao có thể có tính cách này chứ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là An Thập Tam vô hại như vẻ bề ngoài. Thập Tam, cháu xem lại bộ dạng của cháu đi kìa. An Bang quốc vỗ lên tay An Thập Tam, thể hiện sự không đồng tình. Thôi đi, giám đốc An, nói gì thì lục giao chỗ chúng tôi cũng là một thần toán, cô bớt lôi kéo làm quen đi. Vừa rồi tiểu đao cậu đây còn bị giám đốc An này ức hiếp đấy. An thập tam ngồi dậy. Cảnh sát phương, sao anh nói khó nghe vậy? Dường như là câu này nhắc nhở An bang quốc và lục giao. Được rồi, đã điều tra xong đê sông đó chưa? Ông ơi, chắc chuyện này cần phải đi hỏi cô út rồi. An Thập Tam nhíu mày, trước đây công trình này là do bọn họ giành được, nhưng giám sát công trình là do chính công ty của cô út nhận thầu. Chương 222 An Thập Tam. An Bang Quốc nhíu mày, hiển nhiên là rất đau đầu về cô nhỏ mà An Thập Tam nhắc đến. Sao chuyện này lại liên quan đến cô nhỏ của cháu chứ? Cô nhỏ mà An Thập Tam nhắc đến chính là con gái của An Bang Quốc. Nhưng lúc An bang quốc ly hôn với vợ cô con gái này liền theo vợ ông di dân sang nước ngoài, nếu chuyện này thực sự liên quan đến nó thì đúng là tay nó vươn dài gớm đấy. An thập tam nhíu mày, thật ra không thể trách cô nhỏ chuyện này được sau khi về nước cô nhỏ đều ở Bắc Kinh, công trình ở đó cũng được đấu thầu công khai, công ty của cô nhỏ thực sự là có đủ thực lực để nhận thầu trước khi thi công đập xong, bởi vì khu vực này tương đối rộng nên công trình không được khép kín toàn bộ ai cũng có thể đi vào. An thập tam theo bản năng muốn nói giúp cho cô nhỏ của mình, sức khỏe của ông nội không được tốt, cô hy vọng sau này ông có thể ra đi trong vui vẻ. An Bang quốc thở dài, đưa tay ra lắc lắc ngẩng đầu nhìn về hướng tiểu đao. Đồng chí cảnh sát các cậu muốn điều tra vụ án này thế nào thì điều tra thế đó, các cậu tìm ra được manh mối gì thì cứ trực tiếp điều tra. Tiểu đao cũng thở dài. Ông An, ông là người của thị trấn Thanh Diệp tôi cũng không gạt ông e rằng vụ án lần này không đơn giản như vậy. Nạn nhân là một doanh nhân đã mất tích 3 năm trước đây, ngoài ra anh ta còn cầm theo gần 50 triệu tiền vốn. Ban đầu công ty của ngô phục có 50 triệu tiền vốn đổ vào, nhưng nó đã bị biến mất khi ngô phục mất tích. Ban đầu cảnh sát cũng nghĩ rằng là do ngô phục mang đi, nhưng anh ta đã thực hiện một hành động ăn trộm như vậy, hơn nữa không có chứng cứ thực tế căn bản là không thể xác định được là ngô phục thực sự ôm tiền bỏ trốn. Nhưng bây giờ dựa vào các chứng cứ thu thập được đã có thể chứng minh trước đây ngô phục có ý định hợp tác với lông nghiêm vũ, và muốn một mình chiếm đoạt số tiền đó. Thế nhưng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ lúc sau tiền được lấy ra ngoài, nhưng ngô phục không còn sống mà dùng số tiền này, mà sau khi ngô phục chết thì số tiền đó bị biến mất. Mặc dù rất có khả năng số tiền này liên quan đến từ viện, nhưng nhiều khả năng là đã bị hung thủ lấy đi, 50 triệu không phải là số tiền nhỏ. Nhưng theo các manh mối hiện tại, dường như số tiền này đã bốc hơi, bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm mọi thứ theo manh mối đã có. An Thập Tam trợn chừng mắt, này tôi nói cảnh sát các anh có ý gì, ý của anh là có thể nhà họ An chúng tôi đã nuốt 50 triệu rồi giết người. Thập Tam, ông An khẽ quát ý bảo An Thập Tam không được nói nữa, sau đó quay đầu nhìn tiểu đao. Đồng chí cảnh sát An bang quốc tôi vẫn giữ nguyên cầu đó, chỉ cần các cậu tìm thấy manh mối liên quan đến ông An này, như vậy tùy các cậu xử lý, nhà họ An chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp. Nếu do chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ không phủ nhận còn nếu điều tra ra không phải chúng tôi làm thì các cậu cũng không nên suy xét lại. Sắc mặt tiểu đao cũng hơi khó coi, mặc dù lời vừa rồi của cậu có chút nghi ngờ về nhà họ An, nhưng cậu luôn tôn trọng danh tiếng của thầy An. Bây giờ, những lời An bang quốc nói thật ra là đang chỉ trích tiểu đao hoài nghi bọn họ. Lục dao nhìn nụ cười tắt trên môi tiểu đao cô xoay người. Ông yên tâm, cảnh sát Phương chỉ trình bày tình hình hiện tại của vụ án, chẳng lẽ ông còn không tin vào khả năng của cảnh sát? An thập tam liếc mắt nhìn lục dao quay đầu lại và nói với tiểu đao. Cảnh sát Phương Vừa nãy tôi đã nói rõ chúng tôi nhận thầu dự án đập sông này, nhưng bên dưới vẫn còn rất nhiều công ty nhỏ, các cậu có nghi ngờ thì cũng phải tìm người chịu trách nhiệm thi công khu vực đó. Vào thời điểm đó, công trình ở thị trấn Thanh Diệp rất lớn, chỉ dựa vào nhà họ An thì quả thực không làm xuể cho nên có rất nhiều đội công trình hợp tác cùng nhau. Lục giao thu hoạch được rất nhiều từ cuộc nói chuyện lần này, nhưng đối với công việc phá án của tiểu đao thì càng thêm mờ mịt. Trời đã tối, hạ thần phong bước ra khỏi phòng họp với gương mặt mệt mỏi, so với việc mở cuộc họp này, anh càng muốn đi phá án hơn. Anh xoa thái dương, đứng ngoài hành lang và hít vào một hơi thật sâu, khí lạnh đi vào cơ thể, khiến đầu óc vốn đang mơ mơ hồ hồ trở lên tỉnh táo hơn. Tiểu đao đưa lục giao đến khách sạn, sau đó vội vàng trở về cục cảnh sát, sắc mặt vẫn còn rất tệ. Khẩu khí nhà họ an này đúng là lớn, nói như kiểu chúng ta làm gia đình nhà họ an bị oan vậy. Tiểu đao vừa nói xong đã bị lão lỗ vỗ vào đầu. Ông An đó nói như vậy là bởi vì người ta là người đức cao vọng trọng ở thị trấn Thanh Diệp cái tên nhóc cậu ăn nói cũng phải chú ý một chút chứ. Tiểu đao cúi đầu, không dám cãi lại, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: Con mèo nhà nó chứ, bố không cho con nuôi của bố một chút mặt mũi được à. Ra tay ở nơi đông người như vậy, ở nơi đông người, ở nơi đông người thì cậu cũng là con nuôi của tôi. Năm đó tôi còn hứng nước tiều của cậu đấy. Còn nữa, đang giờ làm việc bố con gì chứ? Đồng chí lão lỗ liếc mắt và nói. Vâng vâng ạ, đồng chí lão lỗ, đồng chí lão lỗ là cảnh sát công chính liên minh nhất. Tiểu đau vội vàng xin tha, xoay người ngồi vào chỗ của mình. Nhưng không phải tôi nói rồi sao, dự án đập sông đó có rất nhiều đội công trình làm vốn dĩ tình huống phức tạp phải thăm dò thế nào đây? Có báo cáo khám nghiệm từ thi tiểu viên gửi đến, bây giờ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Hạ Thần Phong đã đi lấy báo cáo, vừa đến thì nghe thấy Tiểu Đao là nhải ở đó. Tiểu Đao nhận lấy báo cáo, hai đầu lông mày càng nhíu chặt vào nhau. Nếu báo cáo này là chính xác, vậy rất có khả năng người đã giết Ngô Phục là người mà anh ta tương đối tin tưởng. Hạ Thần Phong tự pha cho mình một cốc cà phê. Đúng vậy, sức lực của tên hung thủ này không nhỏ. Ngô phục rất khỏe, cân nặng dự tính là hơn 70kg cho nên người muốn giết anh ta và mang anh ta đến đập sông đó, hiển nhiên cũng phải là một người cường tráng. Người mà ngô phục có thể thân thiết đến mức chung gối chung giường, lại còn cường tráng. Căn cứ vào tình hình trước mắt, những người xung quanh ngô phục đều không có khả năng này. Chu Thiến Thiến và Từ Viện đều là phụ nữ, cho dù có rất thân thiết với ngô phục, nhưng hai người đó không cách nào vận chuyển được thi thể của ngô phục. Anh nói xem có khả năng người giết hại ngô phục là một người còn người vận chuyển thi thể của ngô phục lại là một người khác không? Tiểu đao nói ra ý kiến riêng của mình, những người ở đây đều tán thành. Xem tình hình bây giờ thì rất có khả năng này, bởi vì nhìn từ vết thương thì có thể thấy sức lực của hung thủ cũng không lớn cho lắm. Nhưng muốn di chuyển thi thể và cho thi thể vào trong xi măng thì sức lực của người này không hề nhỏ, hơn nữa người này nắm rất rõ tiến độ của công trình đập sông này. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọcchuyện.com, trường 223 manh mối. Hạ thần phong đặt chiếc cốc lên bàn. Vậy cũng có khả năng trước đây ngô phục mất thích cũng từng trốn ở thị trấn Thanh Diệp. Đồng chí lão lỗ vỗ mạnh vào đầu. Nếu các cậu nghĩ vậy thì có lẽ có thể nghĩ ra được ngô phục làm gì. Hạ thần phong và tiểu đao trao đổi ánh mắt, kim khí. Việc xây dựng đập sông này phải dùng đến bê tông cốt thép vậy nếu một phần vật liệu xây dựng đập sông này được lấy từ chỗ Ngô phục vậy thì có thể tìm được mối liên hệ giữa hai người này rồi. Tập trung điều tra xem vật liệu xây dựng được lấy từ đâu đến có phải là vật liệu của công ty Ngô phục không? Hạ thần phong vừa nói xong, mấy người đồng nghiệp đã bắt đầu hành động. Anh ngồi trên ghế, xoa mặt sau đó quay lại nhìn tiểu đao đang tra tài liệu. Lục giao đâu? Ở khách sạn ạ, anh yên tâm, em đưa đến tận cửa mới rời đi. Hạ thần phong gật đầu, bây giờ tư viện và ngô tuyết đã liên lạc với nhau. Vì phối hợp tiến hành điều tra vụ án, hai người này đã lên chuyến bay chiều hôm qua để trở về, dự kiến có thể họ sẽ đến thành phố Tô vào ngày mai. Quả nhiên sau khi tìm ra được phương hướng liền nhanh chóng có bước đột phá mới. Bà năm trước ngô phục thường xuyên liên lạc với một công ty nhỏ, công ty nhỏ đó giờ đã đóng cửa. Pháp nhân của công ty cũng là người chịu trách nhiệm vẫn ở lại thị trấn Thanh Diệp. Thời gian đã khuya, nhưng không thể trì hoãn tiến độ vụ án. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao dẫn theo một vài đồng nghiệp lái xe trực tiếp đến một khu biệt thự cách cục cảnh sát thị trấn Thanh Diệp 15 phút đi đường. Bây giờ thị trấn Thanh Diệp là một khu du lịch trung tâm, người có thể mua một ngôi biệt thự ở đây, đương nhiên đều là những người có tiền. Sau khi đăng ký ở lối vào biệt thự, Tiểu Đao ngồi ở vị trí lái phụ, cậu nhìn cây được chăm chút tỉa tót bên ngoài mà huýt sáo. Giá nhà ở đây đắt hơn ở thành phố Tô. Không phải là nói công ty bị phá sản rồi sao? Sao còn có thể mua được ngôi biệt thự này chứ? Một đồng chí cảnh sát ngồi hàng ghế sau vừa cười vừa nói. Không phải là có 50 triệu sao? Chẳng phải là đủ để mua được căn biệt thự này sao? Hạ thần phong không nói gì, chỉ nhìn cảnh vật xung quanh, đỗ xe ở trước cổng một ngôi biệt thự hai tầng. Ngôi biệt thự được xây dựng rất đẹp, vừa lúc trời tối, sắc trời nhá nhem, đèn xung quanh đều đã sáng. Địa chỉ ở đây à? Tiểu đao nhìn xuống tài liệu, vâng, Dương Huy sống ở đây. Dương Huy là một người rất chú trọng sinh hoạt thường ngày, ăn cơm xong, vừa mới từ tiểu khu về đến đây, thấy cảnh sát đứng trước cổng, ông ta nhanh chân chạy đi. Hạ thần phong là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, anh nhíu mày quay người đuổi theo. Đứng lại, lập tức sự yên tĩnh ban đầu của tiểu khu bị phá vỡ, mấy năm nay Dương Huy đều sống cuộc sống an nhàn sung sướng, đừng nói tới việc chạy, chỉ cần đi nhiều một chút cũng đã thở hồn hền rồi. Còn Hạ Thần Phong cơ thể cao lớn, chân dài, và là một chuyên gia thể thao. Chưa chạy được quá 50 mét, Dương Huy đã bị Hạ Thần Phong tóm được. Ông chạy làm gì? Hạ Thần Phong nắm lấy vai Dương Huy, nhìn người đàn ông thở hồn hển Tôi tôi, vụ án của Ngô Phục, ông có gì để nói không? Phòng tuyến tâm lý của Dương Huy đã bị phá vỡ, đây là thời điểm tốt nhất để đặt câu hỏi. Quả nhiên, vừa nói lời này ra, hai chân Dương Huy liền mềm nhũn nếu không phải được hạ thần phong kéo lại, chắc ông ta đã ngã nằm co quắp dưới đất rồi. Đồng chí cảnh sát, không phải tôi giết, không phải tôi giết tôi, tôi chỉ giúp đưa xác đến bên hồ. Trong lòng của nhóm người tiểu đao lúc này đều như nở hoa, chứng cứ này còn chưa bắt đầu hỏi mà người này đã tự động nói ra rồi. Ai bắt ông làm vậy? Lâm manh manh, là do Lâm manh manh giết. Dương Huy vừa khóc vừa nói, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn. Hạ thần phong quay đầu lại nhìn tiểu đao, tiểu đao lập tức hiểu ý, xoay người chạy về phía ngôi biệt thự của Dương Huy. Lâm manh manh chính là vợ của Dương Huy, trước đó cô ta ở trong nhà đã nhìn thấy cảnh sát đuổi theo Dương Huy liền biết tình hình không ổn, nhưng lòng tham không đáy lại không bỏ được tiền trong nhà, nên đúng lúc đang cầm tiền cho vào túi du lịch thì đã bị tiểu đao và một đồng chí cảnh sát khác chạy đến chặn ở trước cửa. Lâm manh manh nhìn hai người, sợ hãi lui về phía sau, chiếc túi trong tay rơi xuống đất và chiếc túi còn chưa kịp kéo khóa, nên một đống đồng nhân dân tệ màu đỏ rơi tán loạn trên sàn nhà. Tiểu đao nhìn số tiền trên nền nhà, sau đó tầm nhìn chuyển lên người lâm manh manh. Lâm manh manh chuẩn bị đi đâu vậy? Chuẩn bị đi đâu? Lâm manh manh còn chuẩn bị đi đâu nữa? Đương nhiên là chạy trốn, nhưng còn chưa bước ra được cửa thì đã bị nhóm người của tiểu đao bắt được. Rất nhanh sau đó tiếng còi cảnh sát đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của khu biệt thự. Người sống ở đây không phú thì cũng quý, nhưng bây giờ cũng chỉ giống người bình thường, đứng hóng hớt ở bên cạnh chiếc xe cảnh sát chỉ chỉ trò trò nhìn các đồng chí cảnh sát mang những món đồ ra khỏi nhà Dương Huy. Còn Dương Huy và Lâm Manh Manh thì quần áo xộc sách tinh thần suy sụp bị các đồng chí cảnh sát đưa vào trong xe. Lâm manh manh nhỏ hơn Dương Huy 20 tuổi, Dương Huy đã 45 tuổi, nhưng Lâm manh manh chỉ mới 25 tuổi quả là một cặp chồng già vợ trẻ tiêu chuẩn. Hạ thần phong nhìn Dương Huy ánh mắt lạnh lùng, nói thêm một chút đi chuyện gì đã xảy ra. Dương Huy cúi đầu, hít mũi trên mặt hiện lên vẻ muốn khóc lần này đúng là đã biết sợ, nói còn lắp bắp. Tôi tôi và Ngô Phục là đối tác trong kinh doanh tôi tôi thực sự không giết người. Không giết người, không giết người thì ông chạy làm gì? Tiểu đao xoay bút và hỏi. Lúc tôi đến, ngô phục đã chết. Dương Huy ngẩn đầu, lo lắng muốn chết. Ngày hôm đó, ngô phục chạy đến chỗ tôi và nói rằng muốn ở lại mấy ngày. Tôi nói được lúc đó việc thi công đập sông ở Hồ Thanh Diệp đang vào giai đoạn gấp rút nên tôi thường ở lại đó. Tôi nhớ vào tối ngày 3 tháng 8, tôi đi từ công trường về nhà, ngô phục ngô phục đã chết. Đến bây giờ Dương Huy vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó cả căn phòng đều là máu. Lâm Manh Manh ngồi trên sàn nhà và tay cầm một con dao nhọn. Ngô Phục nằm trên giường đã không còn hơi thở, và cả hai người đều trần chuồng. Dương Huy đã sớm biết Lâm Manh Manh và Ngô Phục tằng tiệu với nhau, nhưng Dương Huy vốn không thể được coi là một người đàn ông bình thường. Thêm vào đó, việc làm ăn này hợp tác với Ngô Phục thực ra Ngô Phục bỏ vốn, còn ông ta là quản lý trên danh nghĩa. Vì vậy, nên ông ta giả vờ không biết gì về mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và Ngô Phục. Ý của ông là, lúc đó ông về đến nhà thấy Lâm Manh Manh cầm dao trong tay, mô phục nằm chết ở một bên. Hạ thần phong nhìn bản ghi chép của tiểu đao quay đầu nhìn Dương Huy. Đúng đúng đúng vậy, tôi lúc đó tôi thực sự rất sợ cả căn phòng đều là máu. mươi 224 người tỉnh thứ hai. Dương Huy dừng lại, tôi muốn báo cảnh sát nhưng Lâm Manh Manh nói, nếu tôi báo cảnh sát thì toàn bộ tài sản của công ty tôi đều sẽ bị tịch thu. Lúc đó công ty của ngô phục đã bị lỗ vốn nghiêm trọng từ miệng của lâm manh manh tôi mới biết được kế hoạch của ngô phục. Ngô phục đến thị trấn Thanh Diệp là vì một mặt là muốn trốn nợ một mặt là muốn thu hồi cổ phần trong tay của Dương Huy. Do đó, chỉ cần kế hoạch này của ngô phục thành công, Dương Huy sẽ trở về với hai bàn tay trắng. Nếu theo những gì ông vừa nói, thì động cơ giết người của ông còn lớn hơn cả lâm manh manh. Tại sao lại là lâm manh manh ra tay chứ? Đối với câu hỏi của Hạ Thần Phong, Dương Huy có vẻ hơi lúng túng. Cảnh sát mặc dù trên danh nghĩa Lâm Manh Manh là vợ của tôi. Nhưng anh nghĩ xem, nếu không có tiền trợ giúp của Ngô Phục, thì sao một ông già như tôi có thể tìm được một người vợ trẻ như vậy? Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn thấy điều này trong tài liệu, Dương Huy có vấn đề về thể chất căn bản là không phải một người đàn ông bình thường, vẻ ngoài cũng khó nhìn, mà Lâm Manh Manh thì rất đẹp, bây giờ vẫn như cô gái ở tuổi đôi mươi, căn bản là không nhìn ra được là cô gái này đã tốt nghiệp được nhiều năm rồi. Trong trường hợp này, trừ khi là vì tình yêu đích thực, nếu không sẽ không coi trọng Dương Huy. Do đó từ đó đến nay Lâm Manh Manh đều là người tình của Ngô Phục và Dương Huy cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa. Lần này ngô phục đến thị trấn Thanh Diệp không chỉ là vì muốn chấm dứt mối quan hệ làm ăn với Dương Huy, mà còn muốn chấm dứt mối quan hệ người tình với Lâm Manh Manh. Người thẩm vấn Lâm Manh Manh là lão lỗ, người có thâm niên trong nghề cảnh sát. Ông đi ra muộn hơn nửa giờ so với đồng chí Hạ Thần Phong. Sau khi đi ra thì thở dài. Ai, con gái thời nay, vì một chút lợi ích trước mặt mà để bản thân ra nông nỗi này. Cô ta đã khai rồi, do cô ta nhất thời kích động nên mới ra tay giết người này. Nhưng đây cũng không phải chỉ vì chút chút lợi ích nho nhỏ đâu, 50 triệu đó. Tiểu đao quay người, hô to một câu như vậy. Làm gì được 50 triệu cũng chỉ có 18 triệu. Đồng chí lão lỗ cầm chén trà lên uống một ngụm và nói. Lâm manh manh này nói, trước đó cô ta không biết gì về chuyện này, là từ viện nói cho cô ta biết. Cho dù ngô phục mang theo nhiều tiền trên người, nhưng cũng chưa đến 50 triệu. Hạ thần phong đang viết báo cáo, nghe thấy vậy, anh dừng bút quay đầu lại và nhìn đồng chí lão lỗ. Bác lỗ, bác vừa nói gì, từ viện nói cho Lâm Manh Manh. Đồng chí lão lỗ gật đầu. Đúng vậy, buổi sáng ngày hôm đó Lâm Manh Manh nhận được điện thoại của từ viện, cô ta tiết lộ kế hoạch của ngô phục cho Lâm Manh Manh biết. Nếu không thì sao Lâm Manh Manh có thể bị kích động mà làm ra chuyện đó được? Hạ thần phong nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Manh Manh kia, lúc đầu nói chuyện trong hòa bình với Ngô Phục, Ngô Phục nói là cho 500.000, sau đó muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Giữa 500.000 và mấy chục triệu sao Lâm Manh Manh có thể đồng ý? Cả thanh xuân của Lâm Manh Manh đều lãng phí vào Ngô Phục, bây giờ lại muốn dùng 500.000 để đuổi cô ta đi, trong lúc quá tức giận nên Lâm Manh Manh đã ra tay giết người. 18 triệu, không phải 50 triệu sao? Vậy số tiền còn lại ở đâu? Hạ thần phong quay lại nhìn tiểu đao vốt cằm đã lún phún dâu. Ha ha, từ viện vừa nãy lâm manh manh cũng có nói, là do từ viện nói cho cô ta biết mà kinh tế nhà từ viện cũng thuộc dạng bình thường, bao gồm ngôi nhà từ mẫu ở bây giờ thật ra cũng là dưới tên của từ viện, lúc trước là do ngô phục mua cho từ viện, sau đó khi ngô phục biến mất từ viện liền ra nước ngoài. Một người phụ nữ không có việc làm, sau khi ra nước ngoài cũng không tìm việc làm, mà lại tự mở một cửa hàng hoa nhỏ, điều này không bình thường. Từ điều này có thể phán đoán, hơn 30 triệu còn lại chính là đã vào tay từ viện. Sau khi xác định được hướng đi mới thì đã gần 12 giờ. Hạ thần phong trở về khách sạn và đứng trước cửa phòng của lục giao, do dự nghĩ chắc bây giờ cô ấy đang ngủ rồi, lắc đầu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cánh cửa phía sau lại được mở ra. Sao đã đến mà không vào vậy? lục dao ló đầu ra nhìn mỉm cười nhìn hạ thần phong trên khuôn mặt không còn vẻ nhợt nhạt nữa mà thay vào đó là hai má hơi ửng hồng lúc này hai mắt sáng ngời nhìn anh cơ thể và tinh thần đang mệt mỏi của hạ thần phong bỗng được thư giãn khóe miệng của anh nhếch lên nhưng giọng điệu không được tốt cho lắm em vừa mới bị cảm lạnh sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ lục dao mở cửa kéo tay hạ thần phong dẫn anh vào phòng em tính ra được giờ này anh sẽ về nên mới thức để đợi anh Sau khi trở về từ chỗ An bang quốc Lục Giao đã cảm thấy rất phấn khích bây giờ cô đang rất cần chia sẻ cảm xúc này với một người cho nên cô mới đợi Hạ Thần Phong trở về. Vào phòng, Hạ Thần Phong mới cảm thấy căn phòng rất ấm áp nhưng thấy Lục Giao chỉ mặc một chiếc áo len nên anh nhíu mày. Mau đi mặc thêm áo khoác vào. Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong cầm áo khoác trên ghế sofa đặt lên vai mình. Vụ án thế nào rồi? Hạ Thần Phong tự rót cho mình một chén trà ngồi xuống cạnh Lục Giao. Em cảm thấy thế nào? Lục dao trống cầm, nghiêng đầu nhìn hạ thần phong, đào mắt một vòng. Hai đầu lông mày giãn ra, ánh mắt thư thái, vụ án của anh đã có bước tiến triển quan trọng, có thể thấy là ngày phá được án không còn xa. Hạ thần phong mỉm cười quay đầu lại. Thế mà lại quên bản lĩnh này của em, đúng là không thể gạt được em chuyện gì. Anh đặt chén trà xuống, kéo tay lục dao lại. Lúc trước khi em bị ốm, anh không ở bên cạnh em được, thật ra anh lại hy vọng em cũng giống như bao người khác, lúc khó chịu thì có thể nói với anh, nổi có với anh, chứ không phải cái gì cũng nhìn thấu được lại hiểu chuyện như vậy. Chính bởi vì lục giao cái gì cũng hiểu, nên cho dù bản thân bị bệnh đến mức sắp hôn mê cô vẫn kiên trì tìm đỗ hiểu lan, chứ không phải bạn là người bạn trai đang bận phá an. Lục giao lắc đầu. Thần Phong, nếu kiểu tình cảm giữa em và anh là thế này, em và anh đều sẽ mệt mỏi, tình cảm tốt đẹp không phải là em và anh cùng nhau trở nên tốt hơn hay sao? Em nhớ rằng lúc ở huyện Bình Giao anh từng nói, anh là một cảnh sát, đây là chức trách của anh, em tôn trọng công việc của anh. Nếu công việc của Hạ Thần Phong bị phá hỏng vì chuyện của mình thì Lục Giao sẽ cảm thấy lòng mình rất không thoải mái. Hạ Thần Phong không biết liệu anh có một cô bạn gái hiểu lòng người như vậy có phải là điều tốt không? Một lúc lâu sau anh ôm lục dao tự cầm lên bả vai của cô. Hai, thật sự không biết việc em tin tưởng anh quá nhiều như vậy có phải là một điều tốt hay không thật ra, đôi khi hạ thần phong muốn bạn gái mình như một con chim nhỏ nép vào lòng mình, hoặc là có thể làm nũng một chút với mình. Nhưng bây giờ lục dao nói như vậy, hạ thần phong chỉ có thể thở dài. Được rồi, mà, hôm đó ở bệnh viện em nhìn thấy một người. Mũ đen lục dao nhớ đến lúc xếp hàng, người mũ đen ở ngay bên cạnh mình. chương 225 truyện cũ, Hoàng Diệp, lúc trước Hạ Thần Phong đã điều tra Hoàng Diệp, nhưng lúc đến thì người đã chạy mất. Nhưng không ngờ lá gan của Hoàng Diệp này lại lớn như vậy, thế mà vẫn còn ở lại thành phố Tô. Ông ta muốn làm gì? Hạ Thần Phong thấy Lục Giao giờ vẫn khỏe mạnh, chứng tỏ tên Hoàng Diệp đó muốn làm gì đó nhưng không thành công. Lục Giao nói đã gặp ở bệnh viện, lúc đó Lục Giao bị sốt cao, tên Hoàng Diệp này muốn làm gì, căn bản là Hạ Thần Phong cũng không ngăn cản được, nghĩ vậy anh liền cảm thấy sợ. Lục Giao nhíu mày trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Em không sợ ông ta làm gì em, nhưng em sợ ông ta làm gì đó với anh và Hiểu Lan. Hôm đó còn có một người, là người theo dõi em trên đường, đứng đằng sau Đỗ Hiểu Lan. Em không dám làm gì nếu không có người đàn ông đứng sau Đỗ Hiểu Lan đe dọa. Chắc chắn lúc đó Lục Giao sẽ nghĩ ra được cách ngăn hoàng Diệp lại, nhưng cô không dám lấy sự an toàn của Đỗ Hiểu Lan ra để đặt cược. Hạ thần phong vỗ vai cô. Em làm rất đúng, em phải bảo vệ chính bản thân em.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 Về bạn của em, em cứ yên tâm đi, chắc hẳn bây giờ bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đâu. Lục giao cũng tán thành với quan điểm này. Vâng, hôm nay tiểu đao dẫn em đi gặp An Bang Quốc, ông ấy đúng là người của giới âm dương. Hạ thần phong nhíu mày, em chắc chứ, anh lo lắng gì chứ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hạ thần phong, lục giao không nhịn được cười. Giới âm dương này giống như một môn phái, không phải nói là một nhóm mới đúng.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 Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Lục Giao phát hiện mình đang nằm trên giường, nhìn căn phòng trống, cô thở dài, bén chăn ra và đứng dậy. Điện thoại di động được đặt trên đầu giường. Có một video được gửi từ người lạ, cô khẽ nhíu mày, địa chỉ mail này cô chỉ dùng cho mục đích học tập và công việc tại sao lại có một thư lạ được gửi đến. Trong mơ hồ, Lục Giao cảm thấy video này không đơn giản, cô cau mày và mở video đó ra, bởi vì internet chậm, nên một lúc sau mới tải được video. Rè. Đoạn video tối đen đột nhiên lóe sáng, một người đàn ông từ từ đến gần camera, anh ta vươn tay, từ từ di chuyển ống kính, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện trong tầm mắt của Lục dao Dường như người đàn ông đang gồng mình, thở phì phò nhìn vào camera, đột nhiên một tiếng cười to vang lên. Lục dao đã lâu không gặp. Cơ thể lục dao run mạnh, đôi mắt đẹp mờ to, nhìn người đàn ông đội mũ, cho dù anh ta đeo khẩu trang, giọng nói cũng bị đè ép lại, nhưng cô biết người này là triệu lập khôn, là triệu lập khôn đã nhảy từ trên cầu xuống và không tìm thấy thi thể. Dường như người đàn ông cũng đoán ra rằng lục dao đã nhận ra mình, hắn ta tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt đẹp trai lúc trước giờ đây đã có một vết thương nhìn rất kinh khủng, mặc dù vết thương đã kết vảy, nhưng nhìn vẫn có vẻ dữ tờn. Triệu lập khôn cười bước lùi lại phía sau. có phải câu nghĩ rằng tôi đã chết rồi không ha ha ha ai cũng nghĩ tôi đã chết nhưng tôi vẫn còn sống tôi sẽ khiến các người phải trả giá lớn lục giao chờ món quà lớn của tôi nhé video rất ngắn chỉ có khoảng ba bốn phút nhưng sau khi xem xong cơ thể lục giao liền đổ mồ hôi lạnh trong bát tự triệu lập khôn trong quẻ toán đều thể hiện là đã chết nhưng bây giờ người này lại xuất hiện trước mặt mình tại sao lại như vậy sơ lục cửu nhị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 Bởi vì ông ta không có chỗ nào để giấu tiền mà thôi, 50 triệu thế mà ông ta không để lại cho con tôi một đồng nào. Lúc đó chu thiến tiến đã có thai được 3 tháng khi ông ta nói với tôi, tôi đã có quyết định ngô phục không xứng đáng làm bố của con tôi, nên tôi giả vờ đồng ý, đầu tiên là tôi nhận số tiền kia tôi còn bảo với anh ta là đừng nói cho chu thiến tiến biết nhỡ đâu xảy ra sơ sót gì. Sau đó tôi nói cho Lâm Manh Manh là ngô phục muốn chấm dứt mối quan hệ với cô ta, hơn nữa là sẽ không cho cô ta một đồng tiền nào. Tôi còn thuận miệng nói thêm một câu, ngô phục mang theo 50 triệu trên người. Lâm manh manh còn độc ác hơn Chu thiến thiến, và thậm chí còn không con não Cô ta là người phụ nữ hung dữ nhất từng gọi điện quấy giày tôi. Trước đây qua điện thoại thì từ viện cảm thấy lâm manh manh là một người tương đối dễ khống chế và là người dễ bị kích động. Quả nhiên, sau ngày hôm đó không có tin tức của ngô phục nữa, nhưng bà biết ngô phục đã chết.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 Có chuyện gì vậy? Hạ thần phong chưa kịp nói gì thì lục dao đã chạy thẳng đến, nói với vẻ lo lắng. Triệu lập khôn không chết. Sự việc triệu lập khôn nhảy sông tự vẫn đã qua mấy ngày, nhưng độ hot vẫn chưa giảm, chủ yếu là do chuyện xảy ra trước đó diễn ra quá nhanh. Từ việc triệu lập khôn nói thích lục dao trên mạng đến việc bị công ty quản lý vứt bỏ, sau đó đến việc nhảy sông tự vẫn toàn bộ mọi chuyện đều diễn ra quá chóng vánh. Trước đây, triệu lập khôn là một nam diễn viên nổi tiếng, phía sau luôn có một lượng fan khổng lồ. Sau khi Triệu Lập Khôn nhảy xuống sông Tự vẫn có rất nhiều fan đã phẫn nộ, đến thời điểm này vẫn còn có nhiều người đang tìm kiếm Triệu Lập Khôn ở ven sông, cũng có nhiều người ngồi biểu tình trước công ty quản lý của Triệu Lập Khôn. Trong khoảng thời gian này, Lục Giao vẫn ở trong căn hộ của Hạ Thần Phong, cũng chưa truy cập vào ứng dụng mạng xã hội đang nổi nào. mươi 227 thi thể chỉ có một nửa. Bây giờ Hạ Thần Phong lại được thông báo là người chết mấy tháng rồi vẫn còn sống. Lục Giao mở video ra.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 Vụ án ở bên này về cơ bản đã kết thúc rồi, ba người đang trên đường về tiểu đao nhắc đến cuộc điện thoại mà hầu tử vừa gọi cho cậu. Lục sao, ngoài đỗ hiểu lan ra thì còn có ai ở trong phòng ký túc xá của cô không? Trên mặt tiểu đao đã không còn vẻ vui đùa thường ngày, lời nói này của cậu làm cả người lục sao chấn động, lẽ nào là vừa nghĩ đến có phải đỗ hiểu lan xảy ra chuyện không, nhưng cô lập tức nghĩ đến bát tự trước kia có lẽ đỗ hiểu lan sẽ không xảy ra chuyện sớm như vậy đâu. Đỗ Hiểu Lan báo cảnh sát nói là cô ấy phát hiện ra một thi thể chỉ có một nửa ở trên giường của Lục Giao trong phòng ký túc xá. Thi thể chỉ có một nửa trên giường của Lục Giao. Là Triệu Lập Khôn, Lục Giao nghe nói không phải Đỗ Hiểu Lan xảy ra chuyện nhưng trong lòng cô vẫn không thể yên tâm được. Cô quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài đang lùi nhanh về phía sau, ngữ khí hững hờ. Triệu Lập Khôn, Tiểu Đao không biết chuyện về video vừa rồi nên bây giờ cậu cũng sững sốt. Triệu lập khôn đã chết được mấy tháng rồi mà, lục dao lắc đầu trên cửa sổ xe màu tối hiện ra vẻ mặt khó hiểu của cô. Tôi cũng không biết quẻ tưởng lúc đó đã cho thấy triệu lập khôn bị sát hại rồi, nhưng... Nhưng ngay cả cô cũng không biết tại sao một người rõ ràng đã chết rồi bây giờ lại sống lại, chẳng lẽ là cô tính không chuẩn. Lục dao quay đầu cau chặt mày nhìn tay mình, tiểu đao quay đầu lại giống như nghĩ ra gì đó. Lục dao cô đừng có gánh nặng tâm lý, chuyện sống chết này ai cũng không nói chính xác được. Nhưng Triệu Lập Khôn xuất hiện là việc tốt với chúng ta, chúng ta chỉ cần bắt được Triệu Lập Khôn thì có lẽ sẽ có được manh mối mới về Hoàng Diệp. Tiết Hòa đã tránh được mọi tội danh, bây giờ manh mối đều bị cắt đứt rồi, có lẽ Triệu Lập Khôn xuất hiện lại là một khởi đầu mới. Ba người về thẳng trường Đại học Thanh Hà, lúc này đã kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, có một vài sinh viên chuyên ngành đã sớm trở về nhà sau khi thi xong. Tối qua Đỗ Hiểu Lan cũng ở tại chỗ của bạn trai cô. Hôm nay cô về ký túc xá cũng là để lấy hành lý chuẩn bị về nhà, nhưng không ngờ khi trở về lại thấy cái chăn lồi lên thành một cục giống như có một người nằm trên giường của Lục Giao. Đỗ Hiểu Lan thấy vậy liền kiễng chân lên nhìn, kết quả lại phát hiện ra một người đàn ông với khuôn mặt trắng bạch. Lục Giao đi xuống từ trên xe liền nhìn thấy mấy giảng viên đứng ở một bên, bạn trai của Đỗ Hiểu Lan đứng ở một bên an ủi Đỗ Hiểu Lan đang hoảng sợ. Lục Giao chạy qua đó. Hiểu Lan. Đỗ Hiểu Lan vốn dĩ không khóc mà chỉ im lặng toàn thân cô run rẩy. nghe thấy giọng của Lục Giao cô liền mơ màng ngẩng đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Lục Giao nói xong Đỗ Hiểu Lan liền bổ nhào vào trong lòng Lục Giao, cô nắm chặt quần áo của Lục Giao và khóc to lên. Đáng sợ quá thật sự là rất đáng sợ trong lòng Lục Giao cũng thấy ái náy, Đỗ Hiểu Lan cũng bị cô làm liên lụy, nếu không phải Đỗ Hiểu Lan thân thiết với cô như vậy thì sẽ không gặp phải chuyện như thế này. Xin lỗi lục giao ôm chặt Đỗ Hiểu Lan, hai mắt cô đỏ lên, còn Đỗ Hiểu Lan chỉ khóc lớn tiếng để giải tỏa cảm giác sợ hãi của mình. Sau khi đi từ trên xe xuống, Hạ Thần Phong nhìn thấy mấy người đang khóc, anh quay đầu nhìn Trịnh Hoa. Hầu tử, hiện trường thế nào rồi? Bác sĩ Pháp Y đang ở bên trên. Sau khi tạ điền xảy ra chuyện thì việc khám nghiệm tử thi chủ yếu do Trình Tuấn Kiệt và Tiểu Viên phụ trách. Chức vụ của Trình Tuấn Kiệt và Tạ Điền đều là chủ nhiệm nhưng thời gian phụ trách khác nhau tương đương với hai người thay nhau trực ban. Bây giờ Tạ Điền xảy ra chuyện tất cả mọi việc đều do Trình Tuấn Kiệt phụ trách. Anh đeo khẩu trang cùng với tiểu viên nhìn thi thể chỉ có một nửa nằm ở trên giường. Máu của thi thể rất ít có lẽ thi thể được chuyển đến đây vào đêm qua Trình Tuấn Kiệt cao mày. Xem ra nạn nhân đã chết được một lúc mới được chuyển đến đây. Hai người nghiên cứu tỉ mỉ thi thể chỉ có một nửa kia. Khi tiểu đao đi vào thì Trình Tuấn Kiệt đang chọn một khúc ruột xem xét cẩn thận. Bục nói xong tiểu đao liền lấy tay bụng miệng lại, lưng hướng về phía cổng. Lão Trình, anh làm gì vậy? Trình Tuấn Kiệt đeo kính anh quay đầu cười. Ruột tá chàng có phải rất giống lòng lợn cậu thích ăn nhất không? Tiểu đao nghe vậy sắc mặt liền tái đi cậu có cảm giác như mình sắp nôn ra vậy. Thôi đi, sau này tôi còn muốn ăn lòng lợn nữa. Trình Tuấn Kiệt cười kha kha rồi đặt khúc ruột đó xuống và nói. Thực ra cấu tạo của ruột người và ruột lợn rất giống nhau, có lẽ mùi vị cũng không khác nhau là mấy đâu. Cả khuôn mặt tiểu đao nhăn lại, cậu nhìn trình tuất kiệt bằng ánh mắt rất ghét bỏ. Con người này cái gì cũng tốt chỉ tội rất độc miệng, lần nào tiểu đao cũng không nói lại được. Thế nào rồi, hạ thần phong nhìn xung quanh, những chỗ khác trong phòng ký túc xá có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Anh ngồi xổm xuống đất nhìn dấu vết nước đã khô rất rõ ràng, anh vẫy tay với đồng nghiệp chụp ảnh. Lại đây chụp dấu vết ở dưới đất này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 Dường của lục dao nằm ở tầng 2, khám nghiệm tử thi rất tốn sức nên bọn họ cẩn thận chuyện thi thể xuống, mở miệng nạn nhân ra, trong cổ họng hình như có một quả bóng. chương 228 đường ngang, hai người vất vả một lúc nhưng bề mặt quả bóng đó rất trơn, không thể dùng kẹp để gắp ra được Trình Tuấn Kiệt liền cầm dao giải phẫu ở bên cạnh lên. Lão Trình, anh làm gì vậy?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 Tuy biết chuyện này không liên quan đến Lục Dao nhiều nhưng bây giờ thi thể đã bị vứt vào trong phòng ký túc xá của cô, lại thêm trước đây vụ án của Ngũ gia mẫn cũng xảy ra ở nơi này, trong lòng mấy giảng viên trẻ cũng không vui, lúc này khi nhìn thấy Lục Dao sắc mặt của họ cũng không tốt lắm. Hạ Thần Phong nhìn xung quanh rồi cúi đầu nói, có lẽ là Triệu Lập Khôn. Lục Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt toàn cô là vẻ không dám xác nhận. Anh chắc chắn không?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 Quẻ tưởng đã chỉ rõ người đến không có ý tốt quả nhiên là vừa gặp mặt hắn đã tặng cho cô món quà lớn như vậy. Đã xác định thân phận của nạn nhân chưa? Triệu lập khôn nhắm vào em và Hoàng Diệp có lẽ hắn sẽ không tùy tiện đưa thi thể này đến đây. Lục Giao cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô làm thế nào cũng không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng cả người cô khẽ run lên.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 Trong khi đó, tiểu đao xem camera giám sát lắp ở cổng, quản lý ký túc xá sắc mặt trắng bạch cũng đứng ở cổng nhìn cậu cảnh sát xem video nhưng không phát hiện ra manh mối nào. Tôi nói này đồng chí cảnh sát cả buổi tối không có ai vào đây cả. Tiểu đao sờ dâu mới mọc ra ở cằm mình, ký túc xá này của các anh chỉ có một cái cổng thôi sao? mươi 229 ký túc xá, đúng vậy, để tiện quản lý nên chỉ có một cái cổng này thôi.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 Đã về nhà hết rồi, phòng này là của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại, năm nay khoa của họ được nghỉ đông sớm nhất. Dường như quản lý ký túc xá ý thức được mình đã nói ra chuyện gì rất nghiêm trọng liền lập tức quay người. Tôi đưa mọi người đi, phòng ký túc xá đó đã khóa rồi, không mở được từ bên ngoài đâu. Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi theo quản lý ký túc xá vào bên trong phòng ký túc xá. Lục dao ngẩng đầu nhìn tầng hai cơn giận trong lòng cô vẫn chưa vơi bớt. Lục Giao...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 Quan trọng hơn là bản thân cô không ít thì nhiều đều có liên quan đến những vụ án này. Bây giờ ngoài danh hiệu kẻ lập dị ra e rằng cô còn có thêm một danh hiệu nữa là kẻ chuyên gây rắc rối. Cô Lý cũng hơi ngại ngùng.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 Danh tiếng này của cô về sau vốn dĩ đã không tốt lắm rồi, đặc biệt là sau khi chuyện của Triệu Lập Khôn xảy ra, rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lập Khôn nói Lục Giao hại hắn, là yêu tinh, là đồ sao chổi, còn lôi vụ án của ngũ gia mẫn ra nói, làm cho Lục Giao lập tức trở thành ví dụ tiểu biểu của rắc rối trong mắt rất nhiều người. Lại thêm vụ việc lần này, vừa rồi Lục Giao cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng những người xung quanh dị nghị về mình.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 Sắc mặt cô Lý hơi khó coi nhưng cũng gật đầu. Tuy nói như vậy nhưng hay, lục giao, lần này trường học có lỗi với em nhưng bây giờ em cũng biết tin đồn bên ngoài rồi đấy em ở trong trường cũng nguy hiểm. Cô Lý em hiểu tốt nghiệp sớm là cách giải quyết tốt nhất mà em chấp nhận. Lục giao cắt ngang lời của cô Lý cho dù biết đây cách giải quyết tốt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn. Cô Lý thấy sinh viên của mình miễn cưỡng cười thì thở dài một hơi.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 Tiểu Đao hiểu ý cậu lấy điện thoại gọi cho hầu từ bảo cậu ấy đưa đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường qua đây. Nhìn từ cửa chính cả phòng ký túc xá đều được quét dọn rất sạch sẽ, đồ vật được phân loại gọn gàng, rõ ràng là trước khi đi thì sinh viên ở phòng này đã quét dọn rồi. Ở trên bàn đọc sách gần cửa sổ có để một bông hoa hồng tươi. Hạ Thần Phong cao mày quay đầu hỏi: Những sinh viên này về nhà từ lúc nào? Quản lý ký túc xá ngập ngừng trong giây lát. Có lẽ là 5 ngày trước tôi nhớ rất rõ khi đi họ còn nói với tôi phải tìm người sử cửa ban công. Đúng là 5 ngày trước. Nếu là 5 ngày thì hoa hồng sẽ không thể tươi như vậy được xung quanh rất sạch sẽ chỗ cành hoa xuất hiện quá bắt mắt giống như là cố ý để ở đây cho người ta phát hiện ra vậy. chương 230 hoa hồng. Giây phút này, Hạ Thần Phong đã xác định được người này đi vào từ chỗ nào. Hầu từ dẫn theo đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường nhanh chóng chạy đến, mọi người đều đeo ủng đi vào trong phòng.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 Lục Giao, khoảng thời gian này em đừng ở một mình hạ thần phong tìm thấy Lục Giao, anh đã xác định người này là triệu lập khôn vậy thì mục tiêu của hắn chắc chắn là cô anh ngẩng đầu khẽ co mày nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt và có vẻ hoảng sợ của Đỗ Hiểu Lan. Tôi sẽ sắp xếp tiêu quách và đồng nghiệp khác ở bên cạnh bảo vệ em, khoảng thời gian này em cũng ở trong khách sạn gần cục cảnh sát đi. Lục Giao không thích cảm giác này, bắt đầu từ vụ án trước kia cô luôn là đối tượng được bảo vệ.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 Trong video triệu lập khôn đứng ở phía trước một bức tường màu trắng, hắn vẫn đội cái mũ bóng chày kia, vết sẹo trên mặt bởi vì nụ cười của hắn mà trở nên dữ tợn đáng sợ hơn. Ha ha ha, lục giao cô có thích quà tôi tặng cô không? Tôi đã chuẩn bị kỹ càng lắm đấy, có phải cô đã nhận ra người đàn ông này là người muốn bắt cóc cô lúc đó không? Cô xem tôi đã tìm được người mà hạ thần phong không tìm được cho cô này. À còn nữa cảnh sát hạ cành hoa hồng kia là tôi tặng cho lục sao anh không được mang đi đâu đấy. Triệu lập khôn cười rất dạng dỡ giống như hắn vẫn là ngôi sao được người người theo đuổi trên TV trước đây. Có phải quẻ tưởng của cô đã không tính ra được tôi rồi không? Nhưng mà đừng lo tôi sẽ để cho cô tìm được. Còn nữa tôi sẽ tặng từng món quà một cho cô. Nói xong những lời này triệu lập khôn còn hát ngâm nga trước ống kính, nho nhã đi lại vài vòng mới tắt video đi. Mọi người trong cục cảnh sát đều im lặng, đây là lời đe dọa trắng trợn, Hạ Thần Phong vẫn đang nói chuyện với Lục Giao, anh hít một hơi thật sâu. Nhớ kỹ, mấy hôm nay em đừng ra khỏi khách sạn, biết chưa? Lục Giao không để điện thoại vào gần tai cũng có thể nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa sốt ruột của Hạ Thần Phong. Tiểu quách nhìn thấy video đó thì gương mặt cũng trở nên tức giận.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 Hạ thần phong vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn video đã được phát lại một lần nữa. Đã phát lệnh truy nã chưa? Hầu tử hoàn hồn sau đó nhìn tiến trình. Phát rồi, lệnh truy nã sẽ được phát trong toàn thành phố ngay thôi. Phân tích địa chỉ của email này, nhanh chóng tìm được địa chỉ IP chính xác. Hạ thần phong nói xong liền quay người về vị trí ngồi của mình. Video này rất đơn giản, thậm chí có thể nói rằng còn ít manh mối hơn video lần trước, chỉ có một bức tường màu trắng, mở âm lượng video lên mức lớn nhất cũng không có manh mối gì, triệu lập khôn thực sự đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Tạm thời không tìm được manh mối từ video này, Hạ Thần Phong chỉ có thể tiếp tục tìm điểm đột phá ở nạn nhân. Anh Phong, người nhà của nạn nhân đến rồi. Người đến là một người phụ nữ bụng to.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 Cô bình tĩnh lại đi, cô còn đang mang thai đấy nữ cảnh sát diều người phụ nữ có thai đi vào cũng căng thẳng, cô đang ra sức an ủi người phụ nữ có thai kia phải cẩn thận cái bụng của mình. Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào, bố của đứa trẻ không còn nữa, sao tôi có thể nuôi được đứa trẻ này, tôi còn cần đứa trẻ này làm gì nữa. Người phụ nữ có thai nói xong liền đột nhiên buông tay khỏi vạt áo của hạ thần phong, bắt đầu đánh vào bụng mình, vừa khóc vừa vùng vẫy tiểu đao và hầu từ cùng tiến tới can ngăn.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 Bình thường đều là người nhà nạn nhân đi nhận nhưng bây giờ người nhà của nạn nhân hứa kỳ là trường hợp đặc biệt để tránh xảy ra sự cố không cần thiết vẫn nên để đồng nghiệp của nạn nhân đi nhận thì hơn. Hứa kỳ làm huấn luyện viên của một phòng tập gym, người đến là quản lý phòng tập gym và đồng nghiệp bình thường khá thân thiết với hứa kỳ. họ đều là những người đàn ông cao to cơ bắp vạm vỡ nhưng khi đứng trước thi thể chỉ có một nửa những người đàn ông trông rất cao to này đều bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn bước ra khỏi phòng thì một người ngồi xổm trên mặt đất một người thì phải vịn vào tường mới đứng vững được các anh có chắc đó là hứa kỳ không người đàn ông ngồi xổm là quản lý phòng tập gym anh ta gật đầu đúng vậy là hứa kỳ Hứa Kỳ vốn dĩ là huấn luyện viên riêng nổi tiếng của phòng tập gym, năng lực làm việc rất tốt, rất nhiều người đều là học trò của anh ta, bây giờ lại trở thành thi thể chỉ có một nửa nằm ở đó thế này. Anh cảnh sát rốt cuộc ai đã tàn nhẫn giết hại Hứa Kỳ như vậy, bình thường cậu ấy cũng không có kẻ thù nào cả. Bình thường, Hứa Kỳ là người rất trầm lặng trong phòng tập gym, bọn họ không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Lần cuối cùng hai người gặp Hứa Kỳ là lúc nào anh ta có làm việc gì khác thường không? Người đàn ông vịn vào tường quay đầu lại, là 10 rưỡi tối hôm kia cậu ấy dậy xong liền đi, hôm qua cậu ấy không có tiết cho nên chúng tôi cũng không để ý. Người đàn ông sờ vào mặt mình, con người hứa vĩ rất trượng nghĩa, sau khi tan làm chúng tôi thường đi uống với nhau, vốn dĩ tối hôm kia chúng tôi cũng định đi nhưng hình như cậu ấy nhận được một tin tức liền vội vàng nói phải đi. Chúng tôi đều biết vợ hứa kỳ sắp sinh rồi, tưởng là việc của vợ cậu ấy cho nên cũng không hỏi nhiều. Bây giờ hai người đều nghĩ là nếu lúc đó mình quan tâm tới hứa kỳ một chút thì có phải chuyện này đã không xảy ra không? Còn ở chỗ khác thì tiểu đao cũng điều tra được chủ của thẻ ra vào cổng mà triệu lập khôn dùng để mở cổng. Nhưng đối phương hoàn toàn không thừa nhận là nửa đêm đã đi đến đó, hơn nữa thẻ vào cổng cũng luôn ở trên người, không làm mất sao lại có thể bị người ta lấy đi quẹt được. Mà đối phương cũng lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình, giấy tờ này người này luôn mang theo bên mình. Bởi vì người này chơi mặt trực từ buổi tối đến 4-5 giờ sáng mới về nhà căn bản là không có thời gian đi quẹt thẻ gì cả. Khả năng duy nhất bây giờ là thông tin của cái thẻ này đã bị đánh cắp nhưng mà nó bị đánh cắp vào lúc nào? Người này bị kéo ra từ trên bàn mặt trực vẻ mặt lúc này rất mệt mỏi tiểu đao cố nén cơn giận. Anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Người đàn ông vừa đánh vừa ngáp tiểu đao gõ chiếc bút trên mặt bàn. Anh không chơi mạt trực để cho vui, đây là đánh bạc tôi nói cho anh biết, anh tổ chức đánh bạc thì đừng hỏng ra khỏi cục cảnh sát. Người đàn ông còn chưa nói gì mà lại mở mồm tiếp tục ngáp cả người không có chút tinh thần nào. Hạ thần phong cao mày, đưa người này đi xét nghiệm máu. Câu nói này làm người đàn ông hoàn toàn tỉnh táo, anh ta vội vàng ngồi thẳng lên. Tôi tỉnh rồi, tôi thật sự tỉnh rồi, đồng chí cảnh sát anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi tôi nhất định sẽ nói. Tiểu đao hừ lạnh. Muộn rồi, đi, đi xét nghiệm máu với tôi. Tiểu đao lôi người đàn ông mập đó đi, người đàn ông đó tuy mập nhưng sức lại không lớn bằng tiểu đao cậu chỉ lôi một cái là sách được người ta lên rồi. Anh Phong, tra được địa chỉ IP kia rồi, là địa chỉ của một quán net. Tình hình này có chút phức tạp tại khu vực nghỉ ngơi của quán net này có một mạng mở miễn phí. Email này được gửi đi từ mạng đó cho nên không thể điều tra ra là ai đã gửi. Đồng nghiệp phòng kỹ thuật nhanh chóng khoanh vùng được mạng này, địa chỉ gửi hai email giống nhau, nhưng liệu hung thủ sẽ dùng lần thứ ba chứ? Cậu với Hầu Tử đến quán nét đó xem tình hình. Danh danh đường dây nội bộ của Hạ Thần Phong vang lên, anh cầm điện thoại lên, sắc mắt trở nên khó coi. Hầu Tử cậu đến hiện trường với tôi. Tiểu Lưu đi cùng với Tiểu Đao đến quán nét xem tình hình. Anh Phong, có chuyện gì thế? Hạ Thần Phong cầm áo khoác của mình lên. Tìm thấy nửa thân dưới của thi thể rồi, cậu với tôi đi đến đó trước. Vào lúc gần hơn 3 giờ chiều có người đã phát hiện ra thi thể trong một bãi rác nửa thi thể còn lại để trong một chiếc tủ lạnh cũ nát nếu không phải cụ già nhặt xác mở tủ lạnh ra thì e rằng họ không thể phát hiện một nửa thi thể này sớm như vậy. Trình Tuấn Kiệt giải phẫu thi thể còn chưa kịp ăn cơm, lúc này tiểu viên chỉ có thể ở lại khoa pháp y, còn Trình Tuấn Kiệt ngồi trên xe. Anh ngồi trên xe trong tay còn cầm một cái bánh bao chỉ ăn hai miếng là hết một cái. Mùi thơm hấp dẫn bao phủ trong xe, bụng hầu từ từ lâu đã sôi lên ủng ục vì đói. Tôi nói này lão Trình, anh đừng có ăn một mình như vậy chứ, mấy người chúng tôi ai cũng đói lắm rồi. Hầu tử nói xong liền nuốt nước bọt vốn dĩ cậu đang bận rộn đến mức không thấy đói, nhưng bây giờ bị mùi thơm này làm ngạt thờ cậu lập tức thấy mình có thể ăn hết một con bò. Trình Tuấn Kiệt cắn bánh bao trong miệng vẫn còn một miếng to, lúng búng nói. Tôi còn có một cái, hai người ai ăn thì ăn. Hai người không nói sớm, nói sớm thì tôi đã mang thêm mấy cái đến rồi, án phải phá vẫn phá, mà cơm thì vẫn phải ăn. Hầu tử nhận lấy bánh bao cậu nhìn Hạ Thần Phong. Anh Phong, chúng ta mỗi người một nửa nhé. Hạ Thần Phong đang lái xe anh lắc đầu. Cậu ăn đi tôi không muốn ăn. Hầu từ cũng không khách sáo, cậu cắn hai miếng là hết cây bánh bao, nhưng khi ăn xong lại càng thấy đói hơn, cậu phùng mang trợn má lên. Thôi xong, ăn có tí thế này lại càng đói thêm rồi. Lão Trình xỉa răng. Đúng rồi, tôi giải phẫu gần xong thi thể kia rồi, cơ thể trước đây của hứa kỳ rất khỏe mạnh, nhưng chúng tôi phát hiện vai trái của anh ta có một hình xăm Tôi đã chụp ảnh rồi, trên lưng còn có rất nhiều vết dao và vết súng lâu năm. Có vẻ như người này thật sự đã làm ăn bất chính khi còn ở nước ngoài. Tôi còn lấy được thành phần thuốc an thần trong máu của nạn nhân, không nhiều lắm, có lẽ được uống trước khi chết nhưng phải qua một thời gian rồi mới chết cho nên lượng thuốc an thần có thể đo được không nhiều lắm. mươi 233 công cụ giết người, hầu tử nhăn mũi, nói như vậy thì đầu tiên triệu lập khôn làm nạn nhân hứa kỳ hôn mê sau đó trói nạn nhân lại, đợi đến khi nạn nhân tỉnh mới dùng công cụ gì đó để chém vào lưng. Gần như là vậy chúng tôi đã phân tích công cụ này rồi, hai người đã nhìn thấy dao cầu trước đây chưa? Trình Tuấn Kiệt quay đầu nhìn hầu tử, dao cầu, là cầu đầu chạm trong phim truyền hình à. Bây giờ công cụ này rất hiếm gặp, bình thường chỉ có ở trong phim, người bình thường làm sao có loại công cụ này được. Trình Tuấn Kiệt gật đầu, phe phẩy ngón tay. Tôi nói cho cậu biết, có thể cậu không tin nhưng công cụ này rất thường gặp, đặc biệt là nhà có đất trồng trọt. Hạ thần Phong vừa lái xe vừa lắng nghe, ý anh là làm nông. Trong công cụ làm nghề nông cũng có thứ tương tự như giao cầu, nhưng mà cái này không sắc như vậy. Hơn nữa quan trọng là hầu tử nói đúng, chủ yếu là bây giờ ở thành phố Tô có rất ít người làm ruộng cho nên dù có loại dao cầu này thì có lẽ cũng sẽ bị thu lại. Nhưng mà như vậy cũng đã xác định được một phương hướng rất mơ hồ, nơi triệu lập khôn giết nạn nhân có lẽ là vùng gần ngoại ô. Dù sao thì mười mấy năm trước khi thành phố Tô vẫn chưa phát triển thì cũng chỉ có ở khu vực ngoại ô vẫn còn nông dân làm ruộng. Hơn nữa công cụ như dao cầu mà vận chuyển đi vận chuyển lại cũng rất dễ gây sự chú ý. Khu vực ngoại ô thỏa mãn rất nhiều điều kiện như rộng rãi, hung khí phạm tội kín đáo. Trình Tuấn Kiệt lắc đầu. Nhưng mà có lẽ sức mạnh của triệu lập khôn cũng lớn lắm. Cho dù là dao cầu thì bộ xương của người cũng không thể bị chém đứt một cách dễ dàng như vậy. Được nhìn từ vết thương của nạn nhân có thể thấy nhát dao đó rất sạch sẽ rất khoát. Hầu từ vỗ vào cánh tay cơ bắp phát triển của mình. Lão Trình, anh thấy cánh tay tôi có được không? Cả Trình Tuấn Kiệt và Hạ Thần Phong đều không để ý Trình Hoa đang làm màu ở một bên. Tôi nghĩ tay triệu lập khôn này có đồng bọn. Ồ, anh nghi ngờ có người cùng gây án với triệu lập khôn. Hạ thần phong nhìn đèn xanh trước mắt dần dần đi vào đếm ngược bàn chân đạp phanh từ từ giảm tốc độ xuống. Không phải là cùng phạm tội, anh cũng biết vụ án trước đây của triệu lập khôn rồi, rơi xuống nước từ đỉnh của một cây cầu cao như vậy, người của chúng ta tìm rất lâu mà vẫn không có chút thông tin nào. Người của chúng ta, người ở trên mạng rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lập Khôn ngoài đời đều tìm hắn nhưng lại không có chút tin tức nào về hắn được tiết lộ bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố Tô. Anh thấy như thế có hợp lý không? Trình tuấn kiệt cao mày. Tôi đã xem video đó rồi, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ chân trái của Triệu Lập Khôn đã bị thương rồi, hoặc là không được chữa lành hẳn, bây giờ có lẽ chân hắn đã có xu thế tập tỉnh. Có thể tưởng tượng lúc đó khi triệu lập khôn rơi xuống nước đã bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa sau khi lên bờ thì hắn không được chữa trị cẩn thận. Đèn đỏ cũng dần dần bắt đầu đếm ngược hạ thần phong nhìn xe cộ ở xung quanh anh chậm chậm thả phanh ra. Hầu từ cậu thông báo với các anh em trong cục tiến hành điều tra trọng điểm những người trước đây từng làm ruộng trong nhà có giao cầu tại hai bờ sông Liễu. Thông qua cuộc nói chuyện ở trên xe, hạ thần phong đã có suy đoán ước chừng về nơi chú chân của triệu lập khôn. Nơi phát hiện thi thể là nơi tập trung xử lý rác thải, thông thường rác thải thu thập ở trong thành phố Tô đều được đưa đến đây. Nhưng cũng có rất nhiều người tự đưa rác đến đây xử lý, cho nên cũng có rất nhiều người nhặt rác đến đây tìm thứ gì đó còn có thể tiếp tục sử dụng không. Lần này có một ông cụ nhìn thấy một cái tủ lạnh ở đây, trông có vẻ như vẫn còn mới và rất sạch sẽ cho nên dự định mở xem bên trong có phải cũng còn tốt không. Nếu còn tốt thì mang về sử dụng, cho dù không còn dùng để đồ đông lạnh được thì cũng có thể dùng làm cái tủ. Nhưng mà ông lão không ngờ là trong chiếc tủ lạnh này lại để một đôi chân của đàn ông thực ra thì nói là chân đàn ông thì cũng phù hợp với thực tế bởi vì còn có cả lưng nữa. Ông lão bị dọa sợ đến mức tìm người quản lý bãi rác để báo cảnh sát bởi vì bây giờ tuy ở bãi rác đã là mùa đông rồi nhưng mà cái mùi này vẫn khiến người ta không thể làm ngơ được. Cảnh sát ở hiện trường đưa nhóm người của Hạ Thần Phong đi về phía bãi rác Nơi phát hiện ra thi thể là bờ bên kia của bãi rác chúng ta đi về phía bên này. Từ xa, Trình Tuấn Kiệt đã nhìn thấy nơi mấy người vây quanh, anh cầm hộp công cụ chạy về phía đó. Nào nào, nhường đường nào. Anh nhìn một nửa thi thể ở trong tủ lạnh sau đó quay người gật đầu với nhóm của Hạ Thần Phong, đây là một thi thể. Hạ Thần Phong quay người nhìn xung quanh, nơi này rất lớn, xung quanh đều là nơi tập trung giác. Ông lão phát hiện ra thi thể và mấy người quản lý bãi giác đều đứng ở một bên bàn tán. Mấy người này đều khá lớn tuổi nên họ không quan tâm đến tin tức truyền ra từ trên mạng lắm. Nếu họ nhìn thấy thì sẽ phát hiện ra một nửa thi thể này và một nửa thi thể phát hiện ở trường Đại học Thanh Hà vào buổi sáng là của một người. Ông phát hiện ra thi thể này vào lúc mấy giờ? Khi phát hiện ra thì có thấy có người đáng nghi nào ở xung quanh không? Ông lão kéo bao tải của mình trong lòng cảm thấy bất an, nhưng ông vẫn mở chiếc miệng bên trong toàn là răng ố vàng lung lay ra. Tôi thường xem ở đây có thứ gì sử dụng được không, hơn nữa người ở đây cũng nhiều lắm, lúc đó tôi chỉ quan tâm đến việc tìm đồ, làm gì nhìn thấy người khác nào. Ông lão cảm thấy mình thật đen đủi vốn dĩ ông đang tìm đồ thế mà bên trong lại có người chết, đúng là đen đùi đến cực điểm mà. Lúc đó là mấy giờ? Ông lão sờ mặt, tôi không nhớ rõ lắm, tôi không nhìn thời gian, nhưng tôi đã nhanh chóng đi tìm lão Lưu, là cậu ấy báo cảnh sát. Hạ thần phong nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão, ông cúi người. Chào cậu tôi là Liêu Kim, người quản lý bãi giác cũ này. Ông còn nhớ lúc ông ấy đến nói với ông là mấy giờ không? Liêu Kim nhìn đồng hồ, có lẽ là khoảng 3 giờ 20 phút chiều, tôi nhận được thông báo liền đi xem có phải là thật không, khi nhìn thấy đúng là có thi thể tôi lập tức báo cảnh sát, không chậm trễ phút nào. Hạ thần phong gật đầu, nói như vậy là họ lập tức báo cảnh sát, buổi sáng phát hiện thi thể ở Đại học Thanh Hà là hơn 7 giờ sáng, video được gửi đến vào hơn 3 giờ. Vậy thì video gửi cho lục dao được quay vào khoảng trước khi triệu lập khôn vứt nửa dưới của thi thể này đi cho nên triệu lập khôn không dừng lại nghỉ ngơi một phút nào. Nhưng mà cũng phải, nếu ông lão này không nhìn thấy nơi này thì phải một khoảng thời gian nữa cảnh sát mới phát hiện ra. Bình thường thì bao lâu các ông đem rác đi xử lý. Nếu chiếc tủ lạnh này sau đó bị đưa đi xử lý, hạ thần phong cao mày anh không muốn nghĩ đến hậu quả lúc đó sẽ nghiêm trọng thế nào. chương 234 bãi rác. Bình thường là 3 ngày, cũng tức là ngày mai sẽ có người đến xử lý, bởi vì tất cả rác rưởi của thành phố Tô đều tập trung ở đây để tái sử dụng làm nguồn năng lượng tái tạo cho nên đều là 3 ngày xử lý một lần. Liêu Kim trả lời thành thật Trình Tuấn Kiệt đi đến. Môi trường ở đây rất hỗn loạn nhưng về cơ bản vẫn có thể nhìn ra nửa thi thể này và nửa thi thể buổi sáng phát hiện ra là của hứa kỳ. Hạ thần phong gật đầu, anh bảo Trịnh Hoa tiếp tục hỏi còn mình thì đi qua đó xem, chủ yếu là anh xem giày và quần của người này. Bởi vì trong đoạn video trước đó, Hạ Thần Phong đã nhìn thấy đôi chân, anh muốn xác nhận người này có phải là một nạn nhân hay không? Anh đi đến đống rác, nhìn nửa dưới thi thể trong tủ lạnh, anh nhìn thấy chiếc giày kia liền xoay đầu lại. Là của một người, chính là chiếc giày trong đoạn video đó. Tuy nơi này là bãi rác nhưng cũng không cần được sự phát triển của Internet. Trong một căn hộ chỉ có 76 mét vuông ở thành phố Tô triệu lập khôn cầm iPad nhìn nội dung trong video cầm chai bia trong tay, khóe miệng hắn nhét lên thành một nụ cười quái dị. Thật không ngờ lại bị các người phát hiện nhanh như vậy, nhưng không sao thứ này vốn là rác rưởi phải ném đi. Cánh cửa phòng đọc sách vốn đang đóng lại được một cô gái có khuôn mặt tròn đẩy ra cô cẩn thận thò đầu vào thăm dò. Chồng à thời tiết đã lạnh rồi, anh đừng uống bia nữa. Sắc mặt của triệu lập khôn đối với cô gái lập tức xấu đi, nhưng hình như nhớ đến chuyện gì đó, lúc hắn xoay đầu trên khuôn mặt lại mang theo nụ cười cưng chiều, giống như là cô gái có khuôn mặt bình thường kia là người con gái hắn yêu thương nhất vậy. Ban đầu, khuôn mặt của cô gái mặt tròn vẫn mang theo sự sợ hãi, nhưng nhìn thấy biểu cảm này của triệu lập khôn thật giống như một đôi vợ chồng yêu thương nhau sâu sắc, mỗi ánh mắt đều chan chứa tình cảm yêu thương. Tiểu mễ qua đây! Cô gái mặt tròn đầy cửa ra triệu lập khôn nhìn thân hình cô gái tay cầm chai bia nắm chặt thêm một chút sắc mặt khẽ cứng lại nhưng nhanh chóng trở lại như thường. Cô gái không hề phát hiện biểu cảm ghét bỏ chợt lóe lên trong nháy mắt của triệu lập khôn. Tiểu mễ là một cô gái rất mập lúc nhỏ sau khi bị bệnh phải uống thuốc hormone môn thân hình mới béo ra như vậy sau này vẫn không tìm được đối tượng. Bây giờ cô ta đã 30 mấy tuổi rồi nhưng vẫn giữ tâm hồn của cô gái trẻ năm nào vẫn về ảo tưởng tình yêu không thiết thực. Cô ta đã từng cực kỳ yêu thích triệu lập khôn trên TV, vẫn thường ảo tưởng rằng triệu lập khôn là chồng mình, ảo tưởng rằng triệu lập khôn đối xử với mình giống như nữ chính trong phim truyền hình yêu cô ta sâu đậm cưng chiều cô ta cô ta luôn sống trong sự ảo tưởng giả dối của mình. Sau khi tin tức triệu lập khôn nhảy xuống sông xuất hiện tiểu mế cũng cực kỳ đau khổ giống như fan hâm mộ thích triệu lập khôn khác ngày ngày đến bờ sông liễu nhìn nước sông thậm chí còn có ý định muốn chết. Cũng không biết có phải ông trời thương xót tấm chân tình của cô gái này không mà buổi tối ngày thứ hai sau khi triệu lập khôn nhảy xuống sông liễu tiểu mỹ lại đến khóc lóc bên bờ sông. Nhưng ngay lập tức ánh mắt cô ta lập tức bị hấp hẫn bởi một thứ đen xì cô ta bạo dạn đi qua đó, lại phát hiện là một hình người. Lúc đó trong lòng tiểu mễ cực kỳ kích động giống như có giọng nói vang lên nói với cô ta đây chính là triệu lập khôn, chính là triệu lập khôn của cô ta. Tiểu mễ chưa bao giờ bạo gan như vậy. Không cần biết vật thể hình người này sống hay chết, cô ta bật đèn pin điện thoại lên đi qua đó xem, và kết quả thật sự đúng là Triệu Lập Khôn đang hôn mê bất tỉnh Giây phút đó tiểu mễ muốn hét to lên nhưng cô ta biết rất nhiều người đang tìm kiếm Triệu Lập Khôn, nếu như Triệu Lập Khôn bị người khác phát hiện ra, vậy thì hắn sẽ không còn là của mình nữa rồi. Nếu cô ta cứu Triệu Lập Khôn, liệu có phải cô ta sẽ thành ân nhân cứu mạng của hắn không? Nghĩ đến đây, tiểu mỹ kích động ngồi sổm xuống, lúc đó hô hấp của triệu lập khôn đã rất yếu rồi. Tiểu mỹ thường xuyên đến bệnh viện khám cho nên cũng biết một vài kiến thức về cấp cứu, nhưng lúc này cô ta đang rất kích động, dù sao thì cô ta cũng sắp được tiếp xúc ra thịt với người trong lòng mình thích nhất rồi. Trên mặt triệu lập khôn có một vết thương do bị một tảng đá trong dòng sông cắt phải, lúc này bị ngâm trong nước nên vùng ra hai bên vết thương có chút trắng bợt. tiểu mễ cúi đầu cẩn thận áp tay mình lên lồng ngực của triệu lập khôn nhưng cô ta đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa thời điểm này tiểu mễ cũng bắt đầu sốt ruột cô ta vội vàng kéo áo triệu lập khôn ra sức ấn xuống lồng ngực trắng xanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đường nét cơ bắp của hắn cô ta khẽ nâng cầm hắn lên bịt mũi làm động tác hô hấp nhân tạo lúc này trong lòng tiểu mễ không có suy nghĩ mê đắm gì cả cô ta chỉ muốn cứu triệu lập khôn nhưng thời gian hắn ở trong nước quá lâu Hắn vốn biết bơi, nhưng rơi xuống từ chỗ cao như vậy, giây phút chìm vào trong nước lực xung kích mạnh mẽ đập vào khiến hắn hoàn toàn hôn mê. Tiểu mễ kiên trì rất lâu nhưng không có tác dụng cô ta sốt ruột đến đỏ cả mắt, đôi bàn tay mập mạp ra sức vỗ vào mặt triệu lập khôn. Chồng, chồng ơi, anh mau tỉnh lại đi. Tiểu mễ lại một lần nữa rơi vào trong sự hoang thưởng của chính mình, giống như triệu lập khôn là chồng mình vậy. Cô ta thấy đã hơn 20 phút trôi qua triệu lập khôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sự đau khổ trong lòng càng sâu sắc cô ta vừa mới giơ tay lên, vừa hung hăng đập xuống ngực triệu lập khôn vừa gào khóc. Chồng ơi, anh mau tỉnh lại đi, nếu anh chết rồi, em và con phải làm sao? Khụ khụ phụt không biết vì lý do gì mà triệu lập khôn vốn đã không còn khả năng sống, nhưng dưới áp lực của cú đấm nặng nề đó mà nước trong ngực bắt đầu từ từ chảy ra, hắn chỉ cảm thấy sương sườn ở ngực mình như sắp gãy đến nơi rồi. Thời khắc đó Triệu Lập Khôn thực sự cảm thấy hắn đã chết một lần rồi tiếng khóc bên tai lại kéo hắn trở về hiện thực. Nhưng mà người đó vừa đánh mình vừa gọi hắn là chồng. Còn có con nữa, Triệu Lập Khôn vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Thời điểm nửa tỉnh nửa mê hắn cảm thấy có phải mình đã xuyên không rồi chăng? Hắn có vợ con từ lúc nào vậy? Việc đầu tiên Triệu Lập Khôn làm khi mở mắt ra là nói một câu. Không đi bệnh viện. Không đến bệnh viện bởi vì người của Hoàng Diệp chắc chắn sẽ chú ý bệnh viện, cảnh sát cũng tìm hắm khắp nơi, hắn tuyệt đối không thể bị bắt như vậy được, hắn nhất định phải để cho những kẻ đó phải trả giá xứng đáng. Triệu lập khôn cố gắng kiềm chế tâm tư của mình, hắn ngăn người con gái có thân hình to gấp đôi mình lại. Thấy cô gái dựa vào ngực mình giống như một con chim nhỏ, triệu lập khôn chỉ cảm thấy mình bị đè đến mức gần như tắc thở, cái chân bị thương lại một lần nữa dần dần đau đớn. Hắn từ từ hít một hơi khí lạnh khóe miệng nhếch lên một nụ cười ấm áp. Tiểu mễ, hôm nay em đã làm được chuyện gì rồi? mươi 235 người trong lòng. Thấy người trong lòng mình gọi mình như vậy, khuôn mặt tròn trịa của tiểu mễ ửng đỏ, cô ta cúi đầu ngượng ngùng. Hôm nay tiểu mễ đã mua cho chồng yêu mấy con gà mái già, sức khỏe của anh vừa mới hồi phục, anh vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Còn nữa, anh cũng nên uống ít bia thôi, tuy vết thương của anh đều đã khép lại, nhưng dù sao cũng mới phục hồi không lâu mà. Tiểu mễ xoay đầu nhìn một trạng thái webua trên màn hình iPad của Triệu Lập Khôn, trên đó là tin tức cứ hắn, trong lòng cô ta trở nên sốt ruột Triệu Lập Khôn là của mình, cô ta xoay đầu. Chồng, chẳng lẽ anh muốn quay lại? Quay lại, Triệu Lập Khôn hắn đã không quay lại được nữa, hắn lắc đầu. Ban đầu anh làm ngôi sao chẳng qua là vì cuộc sống mà thôi, nhưng sau khi gặp được em, anh phát hiện trong cuộc sống của anh có một chuyện càng quan trọng hơn. Anh sẽ đi tìm việc cùng em trải qua một cuộc sống bình yên thanh thản. Tiểu mễ em có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, làm sao cô ta lại không đồng ý chứ? Em đồng ý, triệu lập khôn nghe vậy liền sờ tấm lưng đầy thịt của tiểu mỹ Phải rồi, thân phận của anh bây giờ không tiện cho lắm, nhưng anh có một người anh em ngày thường chơi rất thân, anh muốn giới thiệu cho em làm quen, hay là em giúp anh hẹn cậu ta cậu ấy ở. Hạ thần phong nhìn giấy chứng tử của hứa kỳ, trước đó thi thể đã được ghép lại rồi, hứa kỳ chết vì bị chém ngang lưng. Hầu tử, bên cậu có manh mối gì chưa? Trong cơ thể người nhân viên trước đó có thuốc cấm, anh ta không chỉ thích đánh bà còn nghiện ma túy, thậm chí còn muốn tiêu tiền để chơi gái ở bên ngoài. Có thể nói con người này cờ bạc, mại dâm, hốt trích đều có đủ, nhưng anh ta cũng nói thực sự chưa cho ai mượn chiếc thẻ này. Đã hỏi ra một chút thông tin, nói là ước chừng một tuần trước, sau khi tan ca thì anh ta đi bay với mấy bạn nghiện, trong đó có một người mới, sau đó lúc tỉnh lại thì anh ta ở một nơi xa lạ. Có lẽ chiếc thẻ của anh ta bị sao chép vào lần đó. Thời gian còn lại anh ta phải về nhà thay quần áo trước rồi mới ra ngoài. Đi bay từ giới trẻ dùng để chỉ đến một nơi có nhạc mạnh sau đó dùng thuốc cấm, làm cho bản thân hưng phấn nhảy theo nhạc. Đây là hành vi không lành mạnh và vi phạm pháp luật bạn đọc tuyệt đối đừng bắt chước Đã phát họa ra phần mặt của người mới kia chưa? Hạ thần phong gõ bàn nói, nếu như người mới này là triệu lập khôn vậy thì chuyện này có thể hiểu được hắn bỏ nhiều sức lực như vậy đi làm một cái thẻ ra vào cửa chính là để tiện cho mình truyền thi thể vào nửa đêm. Hỏi anh ta thật sự cũng như không hỏi, lúc đó anh ta đã bắt đầu phê rồi, lời nói ra còn có thể tin được sao, nhưng em đã làm cho dám bạn nghiện kia khai ra toàn bộ rồi. Tiểu đao thở dài, hạ thần phong gật đầu, vẫy tay bảo tiểu đao đến chỗ anh. Tiểu đao thân phận của hứa kỳ này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, hơn nữa triệu lập khôn nhất định vẫn đang tìm mục tiêu tiếp theo. Hứa kỳ trước đây là người của Hoàng Diệp, dưới tay Hoàng Diệp chắc hẳn có một nhóm người. Trước tiên cậu đi tra xem công ty đứng tên Hoàng Diệp có manh mối gì không tôi đi tìm Tiết Hoa. Tiết Hoa vẫn ở trong trải tạm giam thành phố Hải chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hạ thần phong lái xe suốt đêm đến thành phố Hải. Cùng lúc đó ở thành phố Bắc Hoàng Diệp xoay ly rượu vang nhìn tin tức được truyền đến từ thành phố Tô. Triệu lập khôn thế mà cậu lại không chết. Hoàng Diệp vào đây. Phía sau phòng đọc sách của Hoàng Diệp truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Vẻ mặt Hoàng Diệp lập tức trở nên cung kính, ông ta đặt ly rượu vang xuống, đứng dậy, sửa sang quần áo rồi xoay người đi vào phòng sách. Vừa vào phòng sách Hoàng Diệp không nhịn được bước đi nhẹ nhàng, một người phụ nữ đứng trên giá sách to lớn, trong tay cầm một quyển sách đã ố vàng, bà ta xoay người. Lúc trước người mà cậu phái đi theo dõi triệu lập khôn đến nơi ở của nhà họ lục mang về mấy thứ này phải không? Hoàng Diệp ngẩng đầu nhìn. Đúng vậy thưa thầy. Lúc bọn còn đến chỗ ở trong ngọn núi kia thì đã có người thu dọn rồi, rất nhiều đồ đạc đã không còn nữa quyền này cũng được tìm thấy vì rơi xuống đằng sau một cái bàn sách. Người phụ nữ bỏ kính xuống, đôi mắt phượng nhìn có vẻ như cực kỳ sắc bén, bà ta bỏ sách xuống, ngồi xuống ghế bành nhìn Hoàng Diệp đứng cung kính sau cuốn sách. quyển sách này là hàng thật nhưng lại không có quá nhiều giá trị, 18 bí quyết phong thủy âm dương, nhà họ vương cũng có. tuy chỉ còn một bản này nhưng nội dung thay đổi không nhiều cậu biết thứ đáng giá nhất của nhà họ lục là gì không hoàng diệp cúi đầu khẽ cau mày học trò không biết sở dĩ nhà họ lục biến mất trong giới âm dương hai mươi mấy năm mà vẫn được mọi người ngưỡng mộ toàn bộ là vì thuật xem tướng của nhà họ lục Thuật xem tướng của nhà họ lục cũng được gọi là thuật sự đoán âm dương ngũ hành chỉ là hệ thống biểu hiện kỹ thuật bề ngoài, âm dương và ngũ hành đều bắt nguồn từ sự trải nghiệm sức sống không ngừng tuôn ra của tâm linh con người khác với mô phỏng tượng trưng ẩn dụ thật sự. Nhìn chung, sự trải nghiệm này được người hiện đại gọi là bí ẩn, không thể truyền lại thông qua logic và lời nói, chỉ có thể do cá nhân tự giác ngộ mà nhà họ lục đã có cả một hệ thống đối với sự giác ngộ này. Trời, trên phương diện bản chất là không còn gì có thể nói, nhưng trời thể hiện chính mình thông qua âm dương ngũ hành, con người có thể quan sát thiên chí thiên đạo thông qua việc hiểu rõ âm dương. Từ đó có thể biết thuật xem tướng của nhà họ lục lợi hại bao nhiêu. Từ có giá trị nhất của nhà họ lục chính là ghi chép mà nhà họ lục bắt đầu lưu lại từ trước đây, trong bản ghi chép đó viết đầy đủ những hiểu biết của tổ tiên nhà họ lục với con đường này, hiểu biết về âm dương. Rất nhiều người đều nói rằng người nhà họ lục xác định vị trí phong thủy rất kém, chỉ có một vài người bậc ông cha mới biết nhà họ lục không kém, mà là trí hướng của nhà họ lục không nằm ở đây. Nếu thật sự nói đến phong thủy định huyệt nhà họ lục không hề kém bởi vì âm dương mà bọn họ nắm bắt được còn thâm sâu huyền ảo hơn chúng ta. Ghi chép, Hoàng Diệp ngẩn đầu, học trò vô dụng, người phụ nữ lắc đầu. Việc này không trách các cậu, nếu như các cậu dễ dàng lấy được bản ghi chép như vậy thì còn có thể là nhà họ lục sao? Người phụ nữ hình như không tức giận chút nào. Cậu và Lục Giao đã chạm chán với nhau mấy lần rồi, cậu có cảm giác gì không? Hoàng Diệp cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận. Nếu chỉ một mình Lục Giao thì thực sự rất dễ đối phó, nhưng bên cạnh Lục Giao có thằng nhóc nhà họ hả? Nếu nói đến thuật âm dương của Lục Giao, e là học trò không sánh nổi, cô ta có thể nhìn thấu đường sống chết, từ trong sống chết có thể phá ra đường sống hơn nữa, e là người này nhầm tính cũng cực kỳ giỏi. Người phụ nữ cười nhìn Hoàng Diệp. Không ngờ A Hoa đánh giá cô gái này rất cao phải không? Học trò không dám, có gì không dám chứ ta cũng đã đi đến thành phố Tô một lần, bây giờ người này vẫn chưa trưởng thành, nếu như qua vài năm nữa thì e là ta cũng chẳng phải là đối thủ của cô ta nữa rồi. Lục giao này là một đối thủ có thực lực. Thưa thầy, sao chúng ta không nhân dịp này làm cho Lục Giao Hoàng Diệp đưa cho người phụ nữ một ánh mắt ý là vì sao không nhân dịp này giết Lục Giao luôn, nếu như đợi đến lúc Lục Giao càng thêm lợi hại như vậy há chẳng phải mình gặp nguy hiểm sao? Phần 6 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở truyện.com